Công Lục Hương Hương dãy rủa, gào thét lớn, không cam lòng, buồn bực, có thể là tới rồi giờ phút này, tư duy đều bình tĩnh xuống dưới, Lục Hương Hương ngược lại nói vài câu đối chính mình có lợi nói, nhưng vừa rồi trong nháy mắt nàng muốn chạy trốn tâm tư lại bán đứng nàng lời nói. "Ngươi không trớ dạ, ngươi chạy cái gì? Chúng ta chỉ là muốn ngươi phối hợp chúng ta đi một chuyến mà thôi." Tuổi trẻ công an bắt lấy Lục Hương Hương, hư lạnh hướng nàng mở miệng. Hắn kỳ thật bản năng cảm thấy, hắn bắt lấy nữ nhân này khẳng định có vấn đề. tự nhiên cũng không dám đại ý đem tay cánh tay bối ở sau người sau đó cưỡng chế tính đẻ ở trên hành lang lạnh băng trên vách tường cho ta thành thật điểm các ngươi đều phải bắt ta ta ta sợ hãi đương nhiên muốn bỏ chạy lục hương hương mở miệng phản bác không làm chuyện trái với lương tâm không sợ quỷ gõ cửa tiểu công an hừ lạnh có chuyện gì đến trong cục rồi nói sau nếu ngươi là vô tội nhân viên ngươi sẽ tưởng an không có việc gì lao công an chiều người trẻ tuổi gật gật đầu Sau đó quay đầu nhìn về phía hứa tú tú, hôm nay quái dày, tên này gọi điện thoại nặc danh cử báo người, chúng ta tạm thời trước mang đi, nếu kế tiếp còn có cái gì yêu cầu ngài phối hợp địa phương, hy vọng ngươi có thể phối hợp một chút. Đương nhiên, hứa tú tú thống khoái đáp ứng, nhìn bị bắt lấy lục hương hương, trong lòng cũng rốt cuộc thống khoái một chút. Kỳ thật nguyên bản biết lục hương hương thiệt độc, nàng thậm chí đều không có đi cử báo nàng ý tưởng, sở hữu sự tỉnh nàng cũng không tính toán chỗ lỡn. nhưng lục hương hương nữ nhân này chính là mẹ nó không biết điều nàng còn tưởng rằng theo thời gian trôi qua nàng cũng không tính hư sự thật chứng minh có chút người chẳng sợ có cơ hội biến hảo còn là sẽ xa đoạn chưa xong còn tiếp chương 489 các ngươi buông tha ta một giây nhớ kỹ vì ngài cung cấp xuất sắc tiểu thuyết độc không cần các ngươi không cần bắt ta thực xin lỗi ta sai rồi các ngươi buông tha ta đi lục hương hương thật sự hoảng loạn nước mắt nháy mắt liền xuống dưới Sau đó vội vàng hoảng nhìn về phía hứa tú tú, hứa tú tú, ngươi cứu cứu ta, cứu cứu ta được không? Lục hương hương khóc đáng thương, nhưng hứa tú tú giờ phút này đối mặt lục hương hương xin giúp đỡ, chỉ là từ chóc mũi hừ lạnh một tiếng, linh giáo qua nàng hai mặt cùng trở mặt vô tình lúc sau, hứa tú tú thậm chí không thể tin được giờ khắc này lục hương hương hay không là thật sự sợ hãi, rốt cuộc nàng phía trước hãm hại nàng thời điểm tựa hồ cũng không như thế nào đáng thương, nhưng lúc này rồi lại đỏ mặt tía thai cầu nàng. Nàng là điên rồi mới có thể lặp đi lặp lại nhiều lần dung nhẫn nàng. Nghĩ, thư lệnh xong sau hứa tú tú hướng về phía vài vị công an mỉm cười, kia hôm nay liền vất vả vài vị công an tiên sinh, vài vị đi thông thả. Hảo, quấy rời. Lao công an gật gật đầu, sau đó là ý bảo bắt lấy lục hương hương tiểu công an bắt lấy người đi. Không cần, không cần, cầu xin các ngươi đừng bắt ta. Lục hương hương dãy dụa phản kháng. Nhưng tuổi trẻ tiểu công an lại không tính toán đối nàng thủ hạ lưu tình. có chút dùng sức bắt lấy nàng, không màng lục hương hương giấy ruột, trực tiếp đem người mang đi, như vậy cường thế. Hứa tú tú nhìn đến lục hương hương bị rõ ràng chính xác mang đi sau, lúc này mới tùng khẩu khí đóng lại cửa phòng, sau đó đi đến ban công cửa, nhìn một loạt túi đầu nghiêm túc gặm xương cốt cẩu cẩu nhóm, tâm tình phá lệ phức tạp. Tiểu Hoàng, hôm nay cảm ơn ngươi. Hứa tú tú nói lời cảm tạ, đồng thời còn cấp mấy chỉ cẩu cẩu chuẩn bị không gian thủy làm chúng nó uống. Hứa tú tú kỳ thật rất rõ ràng không gian thủy đối tiểu hoàng gia tộc tác dụng, cũng là vì không gian thủy cùng hồng nhạt trái cây duyên cớ, tiểu hoàng gia tộc mới có thể như vậy thông tuệ nhân tính hóa. Hứa tú tú buồn không nghĩ quá mức đặc thù, rốt cuộc quá đặc thù, rất nhiều chuyện liền sẽ bại lộ tương đối rõ ràng, nàng đã một lần một lần bại lộ quá chính mình không giống bình thường, đơn. giản Tống Viễn hoàn như vậy khôn khéo, nhưng ở đối đai chuyện của nàng thượng, đều vẫn luôn biểu hiện thật sự là không sao cả, mấy năm nay ở trung xuân dưới. hắn hẳn là biết nàng không giống nhau, nhưng lại chưa bao giờ hỏi. Đương nhiên, nàng cũng vẫn luôn đều ở nhắc nhở chính mình, tận lực không cần bại lộ ra dấu vết, nhưng hôm nay bởi vì tiểu hoàng gia tộc duyên cớ tránh được một kiếp, nàng cảm thấy chính mình cần thiết đến cấp công thần nhóm khen thưởng mới được, nếu không nàng chính mình đều thuyết phục không được chính mình. Vông! Tiểu hoàng tặc tinh tặc tinh hướng về phía hứa tú tú ông kêu một tiếng, sau đó nhìn hứa tú tú lấy ra tới kia cái hồng nhạt trái cây. Sau đó dùng đầu lưỡi cuốn phóng tới tiểu tiểu bạch sinh nho nhỏ tiểu bạch trước mặt, này chỉ nho nhỏ tiểu bạch ngày thường thân thể liền không thế nào hảo, tiểu hoàng tất nhiên là biết này hồng nhạt trái cây là thứ tốt mới nhường ra đi. Tiểu hoàng, ngươi đối với ngươi tôn tử cũng thật hảo. Hứa tú tú thấy vậy có chút cảm động lại sờ sờ tiểu hoàng đầu. Vông! Tiểu hoàng nghe được hứa tú tú kêu to ngầm đầu, nhìn hứa tú tú trong ánh mắt tràn đầy chân thành, phảng phất đang nói, đối nhà mình hài tử hảo, kia không phải hẳn là sao. ta về sau cũng sẽ đối chung nó rất tốt rất tốt hứa tú tú nói Rồi tay chào chào tiểu hoàng cầu đầu như là bảo đảm mở miệng tiểu hoàng nghe vậy quay đầu nhìn thoáng qua bên cạnh một đám bọn nhỏ sau đó quay đầu nhìn về phía hứa tú tú một bộ gửi gắm biểu tình cuối cùng thành khẩn thả yên tâm gật gật đầu hứa tú tú bởi vì lục hương, hương duyên cớ tới rồi buổi chiều rất chậm mới phản ứng lại đây phải cho bọn nhỏ hầm chân heo vai chính bất quá chờ bọn nhỏ đều tan học khi trở về chân heo vai chính cũng hầm đến không sai biệt lắm, hương vị cũng coi như là không tồi, có thể nói là hương phiêu mười giảm. Hoa! Wow. Chân heo, vai chính, chân heo, vai chính, ta nghe thấy được hương hương chân heo, vai chính, quá tuyệt vời, A-di ta thật sự là quá yêu ngươi, nếu không phải ta ba mẹ không muốn, ta đều tưởng cho ngài đương tự mình nhi tử. Thạch Du cũng siêu cấp thích hứa tú tú hầm chân heo, vai chính, hắn cùng tống thần quang mang theo long phượng thai tan học trở về, mở ra huyền quan môn nghe thấy tới kia chân heo, vai chính, Mùi hương, hắn chảy nước dãi liền nhịn không được chạy tới. Không được không được, thạch du ca ca ngươi không thể cho ta mụ mụ đương nhi tử. Mở miệng nếu mày ghét bỏ cự tuyệt chính là tiểu nguyện lượng, tiểu gia hỏa vốn dĩ liền cảm thấy trong nhà có muội muội, có ca ca còn có ba ba ở cùng hắn chia sẻ mụ mụ ái, thạch du ca ca không phải mụ mụ thân sinh, nhưng ở cùng một chỗ cũng đã phân đi rồi một ít mụ mụ lực chú ý, chỉ là như vậy, hắn cũng đã cảm thấy phiền não thật sự, nếu như thạch du cũng thành mụ mụ nhi tử. kia đến lúc đó trong nhà càng thêm không có hắn Tiểu Nguyệt Lượng nói chuyện vân ngậm lại Tiểu Gia hỏa liền cảm thấy cần thiết ngăn cản chuyện này phát sinh Tiểu Nguyệt Lượng ngươi đừng như vậy đối Đại Thạch Du Kaka ngươi không biết Thạch Du Kaka hảo đáng thương sao có cha mẹ liền cùng không có cha mẹ giống nhau Thạch Du một bộ bị thương biểu tình đối với Tiểu Nguyệt Lượng phun tào biên phun tào biên ném xuống cặp sách chạy tới toa rửa tay sau đó ma lưu chui vào phòng bếp Tiểu Nguyệt Lượng bởi vì nói chuyện rõ ràng chậm một bước đương hắn nhìn đến thạch du đã chui vào phòng bếp khi rõ ràng có chút ăn vật vị cái này siêu cấp đại tham ăn hử diện mạo trắng non tinh xảo tiểu nam hài hử hử sau đó tức giận cũng buông cặp sách đi rửa tay a di ngươi cho chúng ta trước nếm thử hương vị đi ta hảo đói a thạch du nhìn chằm chằm cái kia phiêu ra mùi hương tiểu nổi một bộ mấy ngàn mấy trăm năm không ăn qua thứ tốt biểu tình thạch du a ngươi như vậy là mụ mụ ngươi nhìn đến nàng nhưng có thể vì ta mỗi ngày ngược đãi ngươi đều không cho ngươi ăn cơm no không cho ngươi thì tan a hứa tú tú buồn cười rỗi tay chọc chọc thạch du chân bóng đầu hắn cùng lúc thật là từ nhỏ thí hải trưởng cho tới bây giờ trai trai tiểu tử ở bọn họ trên người hứa tú tú nhất cảm giác được rõ ràng thời gian trôi đi rõ ràng lúc trước vẫn là như vậy tiểu nhân một cái nghịch ngậm tiểu hải tử hiện giờ đã thượng 4 năm năm cấp toàn thế giới đều khả năng đói đến ta chỉ có a di ngươi không thể khả năng sẽ đói đến ta thạch du ân cần vuốt mông ngựa tuy rằng có nói tốt nghe lời thành phần Nhưng xác thật cũng là như thế. Hứa tú tú là cái sinh hoạt man chú ý người. Hơn nữa có thoi ở sạch cùng rất nhỏ cỡ mắt trứng. Ngày thường cũng chính là chiếu cố bọn nhỏ một ngày tăng cơm. Cho nên ở thức ăn thượng, hứa tú tú là tương đương tiêu phí thời gian. Tự nhiên, cũng liền trước nay đều không có đói đến quá thạch du. Không thấy được thạch du đứa nhỏ này. Mỗi lần nghỉ hẹ phóng nghỉ đông đều sẽ không nói tưởng niệm cha mẹ về nhà. Mà là đau khổ ôm hứa tú tú cánh tay nói không muốn trở về. Bởi vì một hồi đi. Không phải cùng hắn mụ mụ viên thế hương ăn bên ngoài khó ăn thức ăn nhanh, chính là đi theo Thạch duyên đình ở trường quân đội ăn chung nồi. Tóm lại, kia đái ngộ liền từ nhỏ thiếu ra, xa đoạ đến tiểu nô buộc, hơn nữa vẫn là một cái phá lệ không nhận người nhớ thương tiểu nô buộc. Hắn cha mẹ ngẫu nhiên bội lên, thậm chí đều có thể đem hắn cấp quyến mất, ăn cơm sự tình đều còn phải chính hắn nghĩ biện pháp giải quyết. A Di ngươi là toàn thế giới, thiện lương nhất, xinh đẹp nhất, nhất hiền huệ, nhất tốt nhất A Di. Vi ăn Thạch Du tiếp tục không biết xấu hổ vớt mông ngựa, có thể nói là tận hết sức lực khích lệ Hứa Tú Tú. Chưa xong con tiếp. Chương 490, nhịn không được cười khai. Một giây nhớ kỹ, vì ngài cung cấp xuất sắc tiểu thuyết độc. Được rồi được rồi, đừng khen. Hứa Tú Tú bị Thạch Du cho cười, bất đắc dĩ đành phải bắt đầu chuẩn bị chén đũa. Thạch Du ca ca, ngươi có thể hay không đừng mỗi lần đều miệng lươi chân chu lửa dối ta mụ mụ. Tiểu Nguyệt lượng tẩy xong tay cũng chui vào phong bếp, lời nói chung đều là nhọc lòng cùng lo lắng. tiểu gia hỏa hiện giờ ở bên ngoài cũng cùng tống thần quang giống nhau trầm mặc lanh khốc thật sự nhưng là ở nhà đối mặt sớm chiều ở chung quen thuộc người cũng sẽ lộ ra tính trẻ con một màn đặc biệt là đối thạch du cái này bướng bình thả ngẫu nhiên đậu hắn khi dễ hắn hư ca ca đó là lại ái lại hận ái là bởi vì ở chung lâu rồi đều sẽ có cảm tình thạch du tuy rằng ngẫu nhiên khi dễ hắn nhưng cũng lại chỉ là đậu hắn chơi thậm chí ngẫu nhiên so tống thần quang đối hắn yêu quý cũng không thiếu đến nào đi tiểu nguyệt lượng không phải không hiểu chuyện hải tử Tương phản, Tiểu Nguyệt Lượng là bốn cái hài tử giữa mẫn cảm nhất, tâm tư nhất tinh tế hài tử, hắn chỉ là sẽ nhịn không được cùng Thạch Du đấu võ mồm thôi. Bởi vậy Thạch Du mỗi lần nói tốt, đem hứa tú tú đậu đến cười tủng tìm khi, Tiểu Gia Hỏa Tổng hội nhịn không được chạy ra dội nước lã, bởi vì hắn cảm thấy an vị a. Ta nói đều là lời nói thật. Thạch Du lại không để ý tới Tiểu Nguyệt Lượng phung tảo, sau đó nhìn hứa tú tú tiếp tục vẻ mặt chân thành. Mụ mụ ngươi đừng tin tưởng hắn nói. Tiểu Nguyệt Lượng đau đầu mở miệng không yên tâm nhắc nhở Hứa Tú Tú. Ân, ngươi yên tâm đi. Mụ Mụ sẽ không tin tưởng hắn nói. Hắn a. Từ nhỏ liền miệng lưỡi chân chu, không giống ngươi cùng ca ca ngươi, hai người đều là đại buồn bình. Hứa Tú Tú cười tủm tỉm gật đầu, giơ tay lại chọc chọc bên cạnh Thạch Du đầu. Sau đó ở hai người cầu xin trong ánh mắt, mở ra bên cạnh hầm chân heo, vai chính, nắp nồi tử, cấp bốn cái hải tử một người trang một tiểu phân hầm chân heo, vai chính. Nói thật. Đều là cùng nhau lớn lên hài tử, hứa tú tú này đương mụ mụ cũng cảm thấy kỳ quái, như thế nào nhà mình hai đứa nhỏ đều càng ngày càng trầm mặc, Thạch Du lại vẫn là trước sau như một khiêu thoát đâu, Chẳng lẽ thật là tính cách cũng có gì chuyên sao? Ăn chân heo, vai chính, lặng. Thạch Du lập tức rất là vui sướng dôi tay hỗ trợ tiếp nhận hứa tú tú trang hảo chân heo, vai chính, chén đũa. Tiểu Nguyệt Lượng cũng đứng ở bên cạnh phối hợp, hai người tuy rằng sẽ đấu võ mồm, nhưng ăn khởi đồ vật tới, lại đều phá lệ có chừng mực. Không có nói được đến mỹ thực liền độc hưởng, hai người cùng nhau, từng người bưng hai phân hầm chân heo, vai chính, ra phòng bếp, sau đó cùng tiểu bảo bồi tống thần quang bốn người cùng nhau ngồi trên bàn ăn hưởng thụ lên. Hứa tú tú thích nhất chính là bọn nhỏ ở nhà khi không khí, tùy tiện nói nói mấy câu, cho dù là bọn họ làm bọn họ, nàng vội nàng, đều cảm giác trong nhà phá lệ náo nhiệt, bất quá, hai tử cùng ái nhân là vô pháp tương đối, nàng nhất từ người, vẫn là tống viên hoàn. Lục Hương Hương bị trộm tới đế đô cục công an sau, Hứa tú tú ngày hôm sau cố ý đi cục công an hiểu biết một chút sự tình, sự thật chứng minh, liền ông trời đều là đứng ở nàng bên này. Lục Hương Hương ở bị bắt được cục công an sau, cùng ngày ban đêm thế nhưng nghiện ma túy phát tác, cục công an thấy vậy tự nhiên là nghiêm túc đối đãi, đồng thời cũng mạnh mẽ đem này câu lưu, đối này Hứa tú tú hoàn toàn yên tâm tư, nàng tưởng chỉ cần chờ Tống Viễn Hoàn bên kia nhiệm vụ kết thúc, chờ đợi Lục Hương Hương phòng trưởng chính là càng thêm thê thảm hạ thảm đi. Tống Viễn Hoàn đi ra nhiệm vụ thứ 15 lăm thiền. Hứa Tú Tú từ TV trong tin tức thấy được Z Thị rất nhiều quan viên hấp độc xuống ngựa tin tức, số lượng tương đương khổng lồ, có thể nói là từ trước tới nay sự tình nghiêm trọng nhất một lần tập độc sự kiện. Tại đây đồng thời, Lục Hương Hương ở Z Thị phụ trách buôn lậu ma túy sự tình cũng đã bị vạch trần ra tới, chờ đợi nàng sẽ là dài dòng lao ngục kiếp sống. Từ đây, Hứa Tú Tú tuy rằng có tiết hận nhưng lại bất đồng tình, rốt cuộc Lục Hương Hương không đơn giản chỉ là hấp độc mà thôi, nàng còn buôn lậu ma túy. Thậm chí từ tin thời sự thượng đưa tin giữa, nàng còn phải biết, bởi vì lục hương hương buôn lậu ma túy, có vài cái nguyên bản tiền đồ quang minh người trẻ tuổi, bởi vì lây dính nghiện ma túy, trở thành một cái phế vật hơn nữa ở nghiện ma túy phạm vào khi, hai họa tới rồi người nhà, có thậm chí cầm dao ở cưỡng bức cha mẹ lấy tiền mua sắm ma. Tuy khi, thất tâm phong chém bị thương cha mẹ, trong đó một cái thậm chí còn trí thân người tử vong. Lục hương hương bị phán hạ lao ngục thời gian không ngắn, nàng cố nhiên đáng thương. chính là vừa nhớ tới những cái đó bởi vì nàng mà phá thành mảnh nhỏ gia đình, hứa tú tú cảm thấy, đem đồng tình tâm lãng phí ở cái loại này nhân thân thượng, đó chính là đối đồng tình tâm một loại vũ nhục. Tống viễn hoàn gia nhiệm vụ thứ 18 thiên hứa tú tú tâm tâm niệm niệm người rốt cuộc trở về, đương hứa tú tú nhìn đến trên mặt dài quá không ít hồ cha, thậm chí có chút lôi thôi lết thiết, chính là lại ăn mặc một bộ xoái khí đồ tác chiến, phía sau lại mang theo mấy tên thủ hạ xuất hiện ở nàng trước mặt tống viễn khi Hứa tú tú kích động đến hai mắt đấm lệ mông lung. Ta đã trở về. Tống Viễn hoàn dẫm lên vững vàng nện bước, xoáy khí từng bước một tới gần Hứa tú tú. Kia dẫm lên nện bước như là hắn ở dương cầm âm phụ thượng, mỗi đi một bước. Hứa tú tú phản phất đều nghe được vài vị mỹ diệu tiếng ca. Trước kia xem TV thời điểm, nàng luôn là hoài nghi, ở vai chính tâm tình kích động thời điểm, hình ảnh sẽ trở nên tốt đẹp mà thông thả, mỗi một giây tựa hồ đều biến thành chậm động tác. Hiện giờ rõ ràng chính xác thấy được tưởng niệm hơn mười ngày, lo lắng hơn mười ngày. Lại làm nàng lần cảm kiêu ngạo nam nhân, nàng mới cảm nhận được cái loại này thần kỳ. ân Hứa tú tú cười gật đầu, nghẹn ngào nói không ra lời. Tống viễn Hoàn thấy vậy cười, duỗi tay giữ chặt nàng, đem nàng cường thế hướng trong lòng ngực mang đi, sau đó ôm chặt lấy. Làm gì nha? Ở trên đường cái, còn có người đâu? Hứa tú tú có chút ngượng ngùng ngượng ngùng một chút, hắn mang theo không ít thủ hạ, hơn nữa lại đứng ở trên đường, quá vãng người đi đường không ít, nàng thói quen ở bên ngoài câu nghệ cũng thói quen hắn muộn tao tính cách đột nhiên thừa nhận hắn thâm tình ôm đốn rác hơi xấu hổ thường ta sao tống viễn hoàn lại không để ý tới hứa tú tú rất nhỏ xô đẩy thỏa mãn vùi đầu ở nàng bên gáy sau đó dùng giọng thấp pháo thanh âm chậm rãi dò hỏi hứa tú tú trầm mặc nửa ngày ánh mắt đối với bên kia nhảy nhót thả hâm mộ một đám đại đầu binh sau đó cười gật gật đầu tưởng ngày đêm tơ tưởng có đôi khi thẳng thắn thành khẩn tưởng niệm kỳ thật cũng rất đơn giản tình đến chỗ sâu trong Rất nhiều chuyện đều sẽ trở nên tự nhiên lên, hai người ở chung, nếu là cảm thấy xấu hổ, thậm chí cảm thấy nói lời ô yếm thẹn thùng, kia chỉ chứng minh cảm tình còn chưa đủ khắc sâu. Ta cũng tưởng ngươi, ngày đêm tơ tưởng. Tống viễn hoàn cũng nu tình tiếp lời nói. Hứa tú tú chỉ cảm thấy cái này ôm hoa rất dài rất dài thời gian, lâu đến nàng choáng váng, tống viễn hoàn mới buông ra đối nàng kiềm chế. Sau đó, quay đầu đối với phía sau chờ đợi một đám đại đầu binh phóng lời nói, hôm nay ngươi tẩu tử mời khách ăn bữa tiệc lớn. đại gia có thể hảo hảo ngẫm lại muốn ăn cái gì. Làm một cái quân nhân lãnh đạo, cùng thủ hạ cảm tình giống nhau đều là đồng hậu, đặc biệt là nam nhân, chỉ cần thượng quá chiến trường, ra quá nhiệm vụ, đem nguy hiểm phía sau lưng để lại cho tín nhiệm người, cảm tình đều sẽ dày nặng lên. Gia. Tẩu tử giỏi quá, cảm ơn tẩu tử. Một đám đại đầu binh lập tức cười ha hả nói tiếp, thanh âm to lớn vang dội mà chỉnh tề, Hứa Tú Tú thấy vậy cũng nhịn không được cười khai. Chưa xong con tiếp. Chương 491. thâm tình thông báo một giây nhớ kỹ vì ngài cung cấp xuất sắc tiểu thuyết độc rét thị phá hoạch này khởi thật lớn hấp độc sự kiện ảnh hưởng di chứng rất lớn nhưng đi đầu ra nhiệm vụ tống viễn hoàn lại hoạch đích pha phòng, trở lại đế đô quân khu sau hắn đem không ở đảm nhiệm nguy hiểm nhiệm vụ hơn nữa chức vị đã có thật lâu không có thăng quá hắn cũng tại đây một lần nhiệm vụ qua đi từ giữa giáo lên tới đại tá có thể nói là liền nhảy hai cấp, trực tiếp xem nhẹ qua thượng giáo giai đoạn không thể không nói sở hữu nguy hiểm sau lưng đều cùng ích lợi quyền lợi móc nối Lúc này đây, Tống Viễn Hoàn ra nhiệm vụ gần 20 ngày, suốt bận rộn lâu như vậy, trả giá gian khổ, được đến lại cũng pha phong. Ta ly tướng quân chỉ kém một bước xa, sinh thời, ta nhất định làm ngươi trở thành tướng quân phu nhân. Ban đêm, Tống Viễn Hoàn ôm hứa tú tú, ở nàng bên thai nhẹ giọng nỉ non, thâm tình thông báo hứa hẹn. Hứa tú tú không biết người khác cảm tình là như thế nào lãng mạn thả thâm tình, nhưng là đối mặt một lòng muốn làm nàng trở thành tướng quân phu nhân Tống Viễn Hoàn. hứa tú tú tâm luôn là bị hắn trêu chọc đến thình thịch thình thịch nhảy cái không để yên nàng cảm thấy đời này có thể gặp được tống Viễn hoàn đại khái đã là hoa rất nàng sở hữu vật khí nàng may mắn lại cũng thỏa mãn tống Viễn hoàn có thể cùng ngươi tại đây đêm khuya lẫn nhau dựa sát vào nhau có thể dựa vào ngươi trong lòng lực tùy hứng làm lũng mặt khác ta đều đã không còn xa cầu có thể gặp được hắn kỳ thật cũng đã có đủ may mắn có thể từ hai ba mươi năm sau về tới tám mươi mấy năm đại sinh hoạt nàng từ một cái chưa lập gia đình thượng nữ Được đến một cái thâm tình nam nhân, còn có một cái xem như khai quả không gian, ở hơn nữa có hắn sủng ái, này đó cũng đã vậy là đủ rồi. Làm người không thể quá lòng tham, nàng được đến đã đủ nhiều, muốn quá nhiều, nhân sinh quá mức hoàn mỹ, chung quy sẽ là một loại khuyết điểm. Rốt cuộc, ai nhân sinh đều sẽ có tiếp nuối, nàng tiếp nuối còn lại là, không có sớm một chút gặp được Tống Viễn Hoàn, đơn giản có thể gặp được liền hảo. Ân. Tống Viễn Hoàn đáp ứng, dôi tay ôm ấp nàng eo nhỏ, ở nàng cái chán gian hôn môi. Tiếp sau, ta nhất định sớm một chút gặp được ngươi. Thật sự, đời này ngươi còn cùng ta quá, ngươi không chê nị sao? Mỗi ngày đều đối mặt cùng khuôn mặt. Hứa Tú Tú cười trêu gẹo Tống Viễn Hoàn. Như thế nào sẽ nị? Tống Viễn Hoàn thản nhiên lắc đầu, trong bóng đêm tinh lượng đôi mắt hơi hơi lập lòe, chỉ cần ngươi không chê ta lãnh lạnh, không chê ta không đủ ôn nhu, ta vĩnh viễn đều sẽ không đi ghét bỏ ngươi, đem ngươi coi nếu chân bảo, phùng ở lòng bàn tay che chở. Hảo. Chúng ta đây ước hảo. kiếp sau cũng muốn ở bên nhau ngươi phải nhớ ký ta hiện tại ta minh bạch sao hứa tú tú đôi tay phủng tống viễn hoàn gương mặt tràn đầy kiên định thậm chí có một ngữ hai ý nghĩa thâm ý tồn tại kỳ thật lẫn nhau ở chung lâu như vậy tại đây chàng hôn nhân hứa tú tú tự giác không nên có bất luận cái gì dấu dếm chính là hứa tú tú lại vẫn là không có dũng khí giống tống viễn hoàn thẳng thắn nàng thân phận thật sự nàng có khi giống như là một cái đoạt lấy giả như là lén lút hưởng thụ vốn nên thuộc về nguyên chủ hạnh phúc bởi vậy Cứ việc nàng biết Tống Viễn Hoàn loang thoáng đã đoán được đại khái, nhưng, hứa Tú Tú vẫn là không dám nói, nàng tưởng, nàng có lẽ đời này đều sẽ không. Cùng hắn nói, mà Tống Viễn Hoàn đời này đều sẽ không hỏi, nhưng một cái giả ngu, một cái xung lăng, lại cũng là duy trì sinh hoạt phương thức tốt nhất, bởi vì có đôi khi quá mức thành thật, cũng là đối hôn nhân cùng tình yêu một loại khảo nghiệm. Xuyên thấu qua bề ngoài xem linh hồn cùng bản chất sự tình, quá mức cao cấp, hứa Tú Tú cảm thấy, vẫn là cấp tình yêu lưu một chút đường sống cho thỏa đáng. hôn nhân cùng tình yêu, nhất kinh bất quá hư hào khảo nghiệm. Tống viễn hoàn tấn chức vì đại ta sau, công tác tựa hồ càng thêm bận rộn, rõ ràng hứa tú tú đều không thể tưởng được hắn có cái gì nhưng vội sự tình, nhưng hắn luôn là có thể suốt ngày bận rộn, vội đến hứa tú tú đều đi theo xoay quanh đến bay lên trình độ, nhưng cứ việc như thế, hắn lại vẫn là thực nỗ lực ở chịu thời gian làm bạn nàng. Thời gian qua đến cực nhanh, trước mắt liền từ mùa hè bay tới mùa đông, ở phiêu tuyết mùa, Hứa tú tú một nhà lại lại lần nữa bước lên về nhà đường xá, chỉ là lần này ăn tết tương đối náo nhiệt chính là Tống Sa Minh. Cái này Tống Gia em út cũng mang theo tức phụ nhi Tống Thiến trở về thấy cha mẹ, mà ngụy đại phương cũng bụng tròn trịa sắp lâm buồn, Tống Gia có thể nói là song hỷ lâm môn. Tẩu tử, Thiến Thiến nàng còn nhỏ, ngẫu nhiên có chút không hiểu chuyện, nếu là này đó địa phương làm được không tốt, người hỗ trợ để điểm nàng một ít. Tống Sa Minh ở mang Tống Thiến về quê khi, lại cố ý tìm hứa tú tú một hồi. Sau đó phá lệ đáng thương mở miệng khẩn cầu hứa tú tú hỗ trợ. Bởi vì Tống Thiến gia đình duyên cớ, Tống Sa Minh rất sợ Tống Mâu sẽ đối nàng không hài lòng, Tống Thiến tự thân cũng rất là lo lắng, tiểu cô nương gần nhất lo lắng đến độ mau trả không nhớ cơm không nghĩ. Yên tâm lạp ngươi như thế nào đem ta mẹ nghĩ đến giống cái ác bà bà dường như. Hứa tú tú cười gật đầu, sau đó treo gẹo cỡ trách cửa trách Tống Sa Minh, nàng A. Chỉ ngóng trông ngươi mang cái tức phụ nhi về nhà liền thành, mặt khác ngươi lo lắng gì. Ta này không phải trước chuẩn bị sẵn sàng sao. nay không phải đều nói bà bà xem tức phụ nhi càng xem càng không mừng sao. Cho nên, tẩu tử ngưỡng nhưng đến giúp đỡ thiến thiến nói nói lời hay, mẹ nàng liền nguyện ý nghe ngươi nói. Tống Sa Minh cũng đi theo nói tiếp, hết thảy đều ở giúp Tống Thiến phòng ngừa chú đáo. Không thể không nói, này Tống Gia tam huynh đệ, tuy rằng tính cách các không giống nhau, bản tính cũng khác nhau như trời với đất, nhưng ở đối đãi tức phụ nhi phương diện, lại đều chi kỷ thật sự, đừng nhìn Tống Sa Minh ngày thường tùy tiện. Nhưng nếu là lấy trước, hắn nơi nào sẽ trở nên như thế cẩn thận a Quả nhiên là trưởng thành đâu? Nghĩ, hứa tú tú nhịn không được phát ra cảm khái, rõ ràng lần đầu tiên gặp mặt thời điểm, vẫn là cái thứ đầu trai trai tiểu tử, hiện giờ cũng đã như thế muốn cưới vợ sinh con, thời gian, thật sự thật nhanh a Hành! Hứa tú tú nghĩ cười tủng tìm nhận lời Tống Sa Minh, nhất định vì Tống Thiến nhiều hơn nói tốt vài câu. Hứa tú tú một nhà năm nay so Tống Sa Minh còn muốn về sớm quê quán. Tống Sa Minh bởi vì Tống Thiến duyên cớ, cố ý bất thời giờ ở năm trước thời điểm cùng nàng trở về một chuyến Tống Thiến trong nhà. Tống Thiến cha mẹ đối Tống Sa Minh rất là vừa lòng. Rốt cuộc, Tống Sa Minh lớn lên tuấn tú lịch sự, công tác ổn định, thu vào cũng không ít, lại đãi bọn họ nữ nhi hảo, lại còn có không chê bọn họ cấp thêm phiền thoái. Như vậy con rể, thật là đốt đèn lồng đều khó tìm. Tự nhiên, Tống Thiến ba ba cùng, mụ mụ cũng sẽ không có quá nhiều ý kiến. Tống Thiến cùng Tống Sa Minh lâm hồi Tống ra thôn khi. Tống thiến ba ba cùng mụ mụ còn lo lắng dặn dò chính mình khuê nữ hảo chút lời nói. Khuê nữ nhi, người đi nhân ra đừng như là ở nhà giống nhau tùy ý phát áo, cũng có nhãn lực kính nhi một ít, có thể giúp đỡ phụ một chút sự cũng đừng cọ sát, tay chân lanh lệ điểm, miệng phóng ngọt một ít biết không. Nói chuyện chính là tống thiến mụ mụ, tuy rằng khuê nữ phải gả người, tống thiến mụ mụ lo lắng cũng rất nhiều, nhưng lại cũng không phải ác độc mụ mụ, nên có đúng mực cũng đều có, tóm lại, này hai người sự tình trên cơ bản xem như định rồi. bọn họ này làm cha mẹ, nếu khẳng định muốn liên lụy khuê nữ, lại vẫn là hy vọng nữ nhi sinh hoạt có thể quá đến tốt một chút. chưa xong con tiếp. chương 492, không có không thói quen. một giây nhớ kỹ, vì ngài cung cấp xuất sắc tiểu thuyết độc. mẹ, yên tâm đi, ta đã biết. tống thiến mang theo nước mắt vội gật đầu. hảo, vậy các ngươi trên đường chú ý điểm, này ăn tết đầu xe lửa thượng nhưng đều lộn số đâu. nhi hành ngàn dặm mẫu lo lắng. Tuy rằng bên người đi theo cái vừa thấy liền rất đáng tin cậy Tống Sa Minh, nhưng Tống Thiến mụ mụ lại vẫn là không yên tâm thật sự. Hơn nữa tưởng tượng đến khuê nữ nhi đều trưởng thành, về sau muốn trở thành nhà người khác người, nàng này đương mẹ nó cũng liên tiếp ca. Hảo! Kêu ba mẹ các ngài mau trở về đi thôi. nay bên ngoài lanh thật sự, chúng ta liền đi trước. Tống Thiến nói xong, sau đó xoay người đi tới Tống Sa Minh bên cạnh, hai người cầm hành lý vội vàng rời đi hướng Tống ra thôn đuổi. Tống Sa Minh mang theo Tống Thiến trở lại Tống gia thôn khi đã là đại niên 29 chẳng vạng, ngày hôm sau tức là đêm giao thừa, thời gian cũng coi như véo đến vừa vặn tốt, vừa vặn tốt ăn Tết đoàn viên. Thiên Thiến, đây là ta mẹ, đây là ta ba, đây là ta đại ca cùng đại tẩu, đây là người gặp qua ta nhị ca nhị tẩu. Tống Sa Minh mang theo Tống Thiến về nhà tới, đi vào nhà chính khi, liền cấp đi theo bên cạnh hắn lược hiện câu nệ Tống Thiến giới thiệu Tống gia người. Ba, mẹ, đại ca đại tẩu, nhị ca nhị tẩu. Các ngươi hảo, ta là Tống Thiến. Tống Thiến mỉm cười trao hỏi, kia tươi cười vừa không ăn cần, cũng không lạnh băng, có thể nói là gãi đúng trông ngứa. Hảo, hảo, này khuê nữ nhi lớn lên thật tinh xảo, mau, tới bên này ngồi xuống, ta này thâm sơn cùng cốc địa phương, lanh thật sự, chạy nhanh ngồi xuống sửa ấm đi. Bởi vì Tống Sa Minh đã đem Tống Thiến mang về nhà tới ăn tết, cứ việc trước đó, Tống Phụ Tống Mẫu đều không có gặp qua Tống Thiến, nhưng Tống Sa Minh cùng Tống Thiến lại có thể nói xem như xác định hạ quan hệ. Tống mẫu cũng không phải cái loại này sẽ bổng đánh uyên ương mẫu thân, tống thiến chỉnh thể cho người ta cảm giác cũng không tồi, cho nên tống mẫu tự nhiên cũng là lòng tràn đầy vui mừng. Nhưng, đương tống mẫu biết được tống thiến tên sau, biết được tống thiến cùng tống sa minh đều là cùng cái dòng họ khi, lại có chút khó khăn, sâu đến quả thực không được. Bởi vì tống gia thôn bên này vẫn luôn đều có một loại tập tục, đó chính là hai vợ chồng người không thể cùng cái dòng họ, thực hiển nhiên, tống sa minh cùng tống thiến đều chỉ là họ tống thị. nhưng lại là quăng tám xảo cũng không tới một khối cùng họ tộc nhân, là có thể kết hôn, nhưng ngay cả như vậy, cũng trung quy là không quá hợp quy củ, cho nên, hôm nay cơm chiều sau, tống mẫu liền tìm hứa tú tú nói hết. Tú tú à, thiến thiến kia cô nương ta kỳ thật chỗ nào chỗ nào đều rất vừa lòng, nhưng, ta nơi này tương đối kiêng kỵ vợ chồng hai người cùng họ thị sự tình, nói là hai vợ chồng dễ dàng không hợp, ảnh hưởng về sau sinh hoạt, cho nên này thiến thiến khuê nữ nhi cũng là họ tống, nhiều ít có chút không tốt lắm. Ngươi nói tan này phụ cận trong thôn tìm tức phụ nhi đều tận lực tránh đi cùng cái dòng họ, nhà ta cũng không hảo đi phá cái này lệ, đến lúc đó bên ngoài các loại cách nói khẳng định cũng không dễ nghe. Sa Minh tìm cái nơi khác tức phụ nhi liền tính, vẫn là cùng họ, này nói nhiều không tốt, cho nên ta liền nghĩ, ta nếu là đi tìm thiến thiến nói nói, làm nàng sửa cái dòng họ, ngươi nhìn, nàng sẽ nguyện ý sao? Tống mâu khó xử thả do dự mở miệng. Tống mâu kỳ thật cũng biết, làm đối phương sửa dòng họ giống như không tốt lắm. Nhưng nàng rồi lại cần thiết đến đi làm cái này ác nhân, nơi này chính là Tống Sa Minh Căn, chẳng sợ hắn hiện giờ hàng năm ở bên ngoài bận rộn, nhưng rốt cuộc là phải về nhà tới, những việc này cũng không xem như đặc biệt đại sự tình, cho nên có thể sửa lại tốt nhất vẫn là sửa lại hảo. Mẹ, ta bên này còn có kiên kỵ cùng cái dòng họ nam nữ thành hôn cách nói sao? Đối với cái này cách nói, hứa tú tú kỳ thật cũng không hiểu lắm, nàng vẫn luôn cho rằng, kỳ thật thứ này hẳn là không có nhiều ít cách nói cùng so đo, không thành tưởng. thế nhưng vẫn là có chính là người tống thiến cô nương tên cùng dòng họ đều đã lấy hảo từ nhỏ gọi vào đại cũng đều kêu thói quen hiện tại muốn kết hôn lại muốn sửa tên sửa họ nhân ra cô nương sẽ nguyện ý sao hứa tú tú nghĩ cũng cảm thấy này mấu chốt thượng nói loại này phong kiến tập tục cảm giác có chút buồn cười nhưng lão nhân ý tưởng cùng quy củ vốn là nhiều hứa tú tú cảm thấy cũng không thể không thèm để ý nếu không tống mâu trong lòng cũng sẽ có ngất đáp việc này khó làm kỳ thật vẫn là tống thiến Nàng nếu là không đồng ý sửa họ, tống mâu tất nhiên sẽ bởi vậy mà có ngật đáp, nhưng nếu là sửa, lại cũng có chút tiểu ủy khuất, bằng gì kết cái hôn tìm cái nam nhân, liền dòng họ đều đến sửa. Hơn nữa thời cổ quan phu họ kia còn chưa tính, nơi này lại còn kiên kỵ cùng cái dòng họ, cảm giác nghĩ như thế nào như thế nào kỳ quay a. Đúng vậy, tống mâu gật đầu, ta này không phải sợ ta nói, thiến thiến kia khuê nữ trong lòng có gì ý tưởng sao. Cho nên muốn tìm người thương lượng thương lượng, việc này nên sao chỉnh. chẳng lẽ làm sa minh sửa cùng ta họ a kia cũng không hợp quy củ a tống mẫu nói đối với kết quả này hoàn toàn không tán đồng nếu là nhà mình nhi tử sửa lại dòng họ kia về sau hài tử không được cùng nhà gái họ này đạo lý hoàn toàn không thể nào nói nổi a nhưng nếu là tống thiến kia cô nương không muốn khả năng thật sự liền phải tống sa minh sửa họ như thế nào có thể làm sa minh sửa đâu hứa tú tú nghe vậy trực tiếp lắc đầu đánh mất tống mẫu đề nghị nói thật tuy rằng hiện tại đã là chín mấy năm Nhưng tống gia thôn này phụ cận một tảng lớn khu vực, hoặc nhiều hoặc ít đều còn bí mật mang theo phong kiến tư tưởng ở bên trong. Tống mẫu tuy rằng nói muốn làm tống xa minh sửa họ, nhưng chung quy chỉ là ngoài miệng nói nói. Nếu thật sự quyết định làm tống xa minh sửa dòng họ, đừng nói tống mẫu có đồng ý hay không vấn đề. Sợ chính là tống phụ đến nổi trận lôi đình, nào có nhi tử cởi cái tức phụ nhi vào cửa, còn phải sửa cái dòng họ cách nói. Mẹ, trong chốc lát ta tìm thiến thiến kia cô nương hỏi một chút, nói vậy nàng hẳn là sẽ đồng ý mới đúng. Rốt cuộc nàng cùng Tống Sa Minh ở chung, Tống Sa Minh vẫn luôn là ở thỏa hiệp chịu đựng, chuyện này tuy rằng nói khả đại khả tiểu, nhưng nếu là Tống Thiến có chừng mực, nói vậy nàng hẳn là sẽ đồng ý sửa họ mẹ mới đúng. Hảo, kia tú tú ngươi hảo hảo cùng Thiến Thiến kia khuê nữ nói nói, vê đút vê đút vê đút. Nàng nếu là không muốn, ta đang ngẫm lại mặt khác biện pháp. Tống Mâu không yên tâm mở miệng, sợ công đạo cấp hứa tú tú nhiệm vụ này sợ hứa tú tú khó xử, cho nên cũng không có đem sự tình cấp nói chết. Hứa tú tú vội gật đầu, nhưng nàng trong lòng nhưng cũng biết, chuyện này, trên cơ bản không có tưởng mặt khác biện pháp đường sống, có thể nói, chỉ có một biện pháp được không, đó chính là làm tống thiến sửa dòng họ. Thiến thiến, thế nào? Cảm giác còn thói quen sao? Có cái gì khuyết thiếu phải dùng đồ vật, ngươi cũng có thể nói một tiếng, ta trong thôn quẩy bán quả vật đồ vật đều thực đầy đủ hết, liền tính là không có, cũng có thể đi huyện thành mua sắm. trong nhà có xe, đi huyện thành cũng phương tiện thật sự. Hứa tú tú đi đến Tống Thiến trong phòng ngủ mở miệng dò hỏi Tống Thiến cảm thụ, thuận đường quan tâm quan tâm Tống Thiến, rốt cuộc tiểu cô nương cũng có thể là tới tương lai nhà chồng, nếu là có cái gì không thích hướng địa phương, hẳn là cũng hơi xấu hổ nói. Khá tốt, chăn cũng thực cấm áp không có không thói quen. Tống Thiến cười lắc đầu. Vậy là tốt rồi. Hứa tú tú yên tâm gật đầu, sau đó lôi kéo Tống Thiến ngồi ở trong phòng, bắt đầu nói lên Tống gia thôn bên này quy củ, Thiên Thiên A. Kỳ thật ta tới. Là mang theo một cái nhiệm vụ tới, tuy rằng nhiều ít có chút phong kiến không đạo lý, nhưng ngươi trước hết nghe tẩu tử ta nói nói như thế nào. Hứa tú tú sợ gọn gàng dứt khoát mở miệng, nhiều ít sẽ làm Tống Thiến trong lòng không quá thoải mái, cho nên mở miệng sử dụng vu hồi chính sách. Chưa xong con tiếp. Chương 493, có gì sự ngài nói? Tẩu tử, sa minh cùng ta nói rồi, trong nhà ngài là nhất giảng đạo lý người, có gì sự ngài liền cùng ta nói thẳng đi? Tống thiên từ lần đầu tiên nhìn thấy hứa tú tú bắt đầu. liên đối hứa tú tú tràn ngập hảo cảm, tuy rằng đều là nữ tính, lại còn có sắp trở thành chị em dâu, nhưng hai người sinh hoạt cấp bậc từ từ đều không giống nhau cũng sẽ không khởi chút tránh trước, như là hứa tú tú như vậy, có con trai con gái, sự nghiệp thành công, diện mạo còn tinh xảo đến làm nàng cái này đều là nữ nhân đều tỏ vẻ kinh diễm tẩu tử, đối mặt như vậy hứa tú tú tống thiến tỏ vẻ, cho dù là nàng nói ra nói rất là giày xéo, người nàng cũng sẽ không phản ứng quá lớn, tóm lại nàng đến thừa nhận một chút. Đó chính là nàng có chút nhan khống, mà đối với đối với nhan khống người tới nói, đó chính là, ngươi lớn lên đẹp, ngươi nói rất là đúng, không đúng lời nói. Không, ngươi lớn lên đẹp, đó là sẽ không có không đúng. Ta đây nhưng nói a, Hứa tú tú cười gật gật đầu, đối với Tống Thiến đại khí cũng thực vừa lòng, vừa rồi nàng tới khi, kỳ thật trong lòng nhiều ít đều có chút buồn chồn, rốt cuộc nàng mở miệng nói sự tình, tựa hồ có chút không quá giảng đạo lý, cũng có chút phong kiến một ít, nàng rất sợ Tống Thiến phản ứng quá lớn. Trước mắt xem nàng như thế bình tĩnh, nàng nhưng thật ra buông không ý tâm. Chẳng sợ nàng không muốn, cũng nên sẽ không bởi vậy mà nháo đến không thoải mái. Ân, tẩu tử ngươi chạy nhanh nói đi. Ngươi này do dự mà bộ dáng, làm ta càng khẩn trương. Tông thiên tính tình có chút tiểu nóng nảy, nhìn hứa tú tú này phó đạm nhiên bộ dáng, cho nên mở miệng. Ân, sự tình kỳ thật là cái dạng này, chúng ta quê quán bên này không phải có một loại tập tục sao. Nói là hai vợ chồng người không thể là cùng cái dòng họ. Như vậy không hợp với lẽ thường, mẹ nàng thực thích ngươi, nhưng nàng tổng cảm thấy nếu là người cùng xa mình đều họ tống, nếu là kết hôn, sợ thân thích quê nhà nói, đối với các ngươi hai vợ chồng cũng không tốt lắm, rốt cuộc nhân ngôn đáng sợ. Nay tập tục cùng cách nói là chúng ta quê quán bên này truyền thống cách nói, trong nhà không hảo đi phá cái này lệ, hơn nữa, ngươi nhà mẹ để bên kia cũng khá xa, thời buổi này cưới vợ, cưới bên ngoài tức phụ nhi vốn là phong cách tây, nếu là ở phá cùng họ ví dụ tóm lại sẽ không tốt lắm. hứa tu tu ôn tồn nói chuyện này kỳ thật đạo lý này nếu là tống thiến có thể nghĩ đến minh bạch bất quá chính là một chuyện nhỏ thôi nhưng nếu là nàng trong lòng có ngất đáp việc này rất có khả năng sẽ ảnh hưởng đến tống thiến cùng tống sa minh chi gian cảm tình không thể cùng họ thức tống thiến kỳ thật những việc này cũng không như thế nào hiểu mãnh vừa nghe đến hứa tú tú nói cái này có chút phản ứng lại đây nàng hơi hơi nhữu nhữu mày kia tẩu tử này ta cùng sa minh hai người nên sao chỉnh a nay dòng họ là một thế hệ một thế hệ truyền xuống tới Cũng không phải chúng ta có thể khống chế a Tống Thiến nói, ngữ khí khó xử thả đau đầu. Như thế nào hảo hảo, đột nhiên xuất hiện như vậy vừa ra, tuy rằng cảm thấy có chút vô ngữ phiền thoái, nhưng Tống Thiến lại cũng không có nghe được hứa tú tú nói xong liền trong lòng không cao hứng. Này mỗi cái địa phương đều có mỗi cái địa phương quy củ tập tụ, nàng không xa đi theo Tống Sa Minh về nhà tới, nàng kỳ thật liền làm tốt vượt năm ải, chém sáu tướng chuẩn bị, rốt cuộc Tống ra dân cư không ít, mà nàng nhà mẹ để kia đầu kéo chân sau. Nàng còn sợ tống ra người này đầu bởi vì việc này. Coi khinh nàng. Ta hiểu, nhưng thiên thiến, chúng ta cũng biết ngươi cùng xa minh hai người cảm tình không tồi. Hôm nay cùng nhau ăn cơm chiều, mẹ nàng đối với ngươi cũng thực vừa lòng, thậm chí lôi kéo ta, đương trưởng liền tưởng cho các ngươi hai người tìm cái tiên sinh bài cái thích hợp bắt tự, thuận tiện chọn cái cắt lợi nhật tử định ra tới. Nhưng rốt cuộc cùng họ vấn đề này cũng có thể đại nhưng tiểu, ta liền muốn hỏi một chút ngươi, nếu là ngươi muốn cùng xa minh thuận lợi kết hôn, không nghĩ phải có mặt khác sự tình trột lẫn, như vậy ta kiến nghị ngươi sửa cái dòng họ, hoặc là, ngươi có thể đổi thành họ mẹ. Dù sao Tống Thiến trong nhà cũng có huynh đệ tỷ muội nàng nếu là đi theo họ mẹ, cũng hoàn toàn nói được thông. Hứa tú tú nói chuyện cũng coi như khách khí, nếu là Tống Thiến thiệt tình đối đãi Tống Sa Minh, cái này sửa họ vấn đề hẳn là không xem như vấn đề lớn, chỉ nhìn một cách đơn thuần nàng hay không có nghĩ đến thông, nếu là không nghĩ ra sợ là còn sẽ cho rằng trong nhà là không hài lòng nàng. Cô ý khó xử nàng, kia sự tình đã có thể khó coi. Sửa theo họ mẹ. Tống Thiên có chút hơi giật mình cùng do dự, rốt cuộc nàng cũng cho rằng nàng cùng Tống Sa Minh sự tình vẫn luôn rất là thuận lợi, không thành tưởng, phút cuối cùng lại muốn bởi vì dòng họ vấn đề đau đầu, cảm giác này nhiều ít có chút thái quá. Đúng vậy. Thiên Thiến, ngươi nếu là tùy trong nhà bá mẫu họ cũng không thể a, Chỉ cần bá mẫu nàng không phải cũng họ Tống, ngươi không ngại đổi thành họ mẹ bái. Hứa Tú Tú gật đầu thuyết phục Tống Thiến, kỳ thật. Ta cùng mẹ nàng cũng thương lượng qua, nếu là ngươi thật sự không đồng ý, chúng ta liền đi thuyết phục xa minh sửa dòng họ tùy mẫu, nhưng chúng ta sợ chính là về sau các ngươi hai vợ chồng kết hôn hậu sinh hài tử dòng họ cũng đến đi theo xa minh sửa theo họ mẹ. Nói như vậy, chung quy liền có chút biến vị ngươi cũng không giống như là gả tiến chúng ta lão tống ra giống nhau, ngược lại. Là bởi vì cưới ngươi, còn đem tống ra tiểu nhi tử cấp ném. Hứa tú tú rốt cuộc có đời sau rất nhiều tiên tiến tư tưởng, dòng họ này ngoạn ý cũng sẽ không so đo quá nhiều. Nhưng nàng sợ Tống Tiến nghĩ nhiều, cô nương này vừa thấy chính là hiếu thuận, làm việc thượng lại cũng rất có chính mình tiểu tính tình tiểu cố chấp. Nhưng nàng không nói, nàng nếu là không đồng ý, làm Tống Sa Minh sửa họ, Tống Sa Minh khẳng định sẽ đồng ý, nhưng Tống Phụ kia đầu ai có thể bảo đảm, kia lão ra tử đừng nhìn ngày thường không ra sao nói chuyện ra chủ ý, nếu là hắn biết, nhà mình nhi tử kết cái hôn còn phải sửa dòng họ, hắn không chừng đến tạc. Nếu thật làm Sa Minh sửa họ, như vậy ngươi khả năng cũng không tốt lắm làm người xử thế. Hơn nữa ta cách ngôn không phải đều nói sao. Lấy chồng theo chồng lấy cho theo chó, thời cổ nữ nhân kết hôn sau còn quan phu họ, cho nên ngươi nếu là không nghĩ về sau chuyện phiền toái tương đối nhiều, nghe tẩu tử ta một câu khuyên, Minh cái gọi điện thoại về nhà đi cùng bá phụ bá mẫu cũng thương lượng một chút, xem bọn hắn nói như thế nào, tóm lại này sửa dòng họ cũng không xem như việc nhỏ, ngươi có thể không ngại suy xét hai ngày ở trên diện rộng ta. Hứa tú tú nói, lại chân an tống thiến vài câu. Thành, kia tẩu tử. Ta nay cái trước hết nghĩ tưởng, ngày mai gọi điện thoại về nhà khi, cũng hỏi một chút cha mẹ ta ý kiến, nghe một chút bọn họ như thế nào cái cách nói, rốt cuộc này muốn sửa dòng họ cũng không xem như một chuyện nhỏ, ta dù sao cũng phải trải qua bọn họ nhị lao đồng ý mới được. Tống thiến biểu tình có chút tối tâm trả lời, nàng sợ nàng cha mẹ kia một quan cũng quá không được, này hảo hảo gả nữ nhi, tuy rằng nói nữ nhi xuất giá chính là trong nhà người khác người, nhưng xuất giá trước còn phải sửa cái dòng họ, nếu là kia không nói lý. không chừng cho rằng tống ra là đối nàng không hài lòng, cố ý lăn lộn chuyện này đâu. Kỳ thật, hứa tú tú có thể nhìn ra được tới, tống thiến trong lòng hoặc nhiều hoặc ít là có chút không thoải mái, nhưng khả năng nàng cũng coi như là có chừng mực. Biết hứa tú tú cũng chính là cái phụ trách truyền lời, chuyện này, nàng cái này còn không có vào cửa cô nương, hơn nữa nam nữ không thể cùng họ lại là bên này truyền thống tập tục tóm lại chính là không tốt lắm làm là được, cho nên nàng liền có chút ẩn nhẫn cảm xúc không có phát tác. Chưa xong con tiếp, Chương 494: Hảo giải quyết phiền não. Ân. Vậy ngươi đêm nay ngẫm lại, hiện tại chạy nhanh nghỉ ngơi đi. Chúng ta nơi này ban đêm lãnh thật sự, ta phải hồi ta chính mình phòng nghỉ ngơi đi. Hứa Tú Tú đem lời nói truyền đạt đến, liền lập tức tìm lấy cớ tính toán thoát đi, nói lãnh là một loại lấy cớ, nhưng bị Đông lạnh Thành cẩu cũng là một loại sự thật. Ân. Kia tẩu tử ngài chậm đã điểm. Tống Thiến còn khách khí đứng lên đưa Hứa Tú Tú đi ra nàng phòng môn. Thành Ngươi cũng sớm một chút nghỉ ngơi đi. Hứa Tú Tú vây vây tay ra cửa, thuận tay cũng đem cửa phòng dấu thượng. Kỳ thật ở hứa Tú Tú đi tìm Tống Thiến nói chuyện khi, Tống Mẫu liền ở nhà chính rỗi cổ thăm tình huống, nhìn đến hứa Tú Tú ra tới khi, liền lập tức thấu đi lên, vẻ mặt khẩn trương cùng tò mò. Tú Tú, Thiến Thiến kia khuê nữ nhi nàng sao nói? Nàng nguyện ý sửa họ mẹ sao? Có hay không không cao hứng? Tống Mẫu kỳ thật thật sự thực lo lắng, hy vọng nhi nữ đều hảo, nhưng rồi lại cảm thấy không thể phá quý củ Nàng trong lòng biết kia khuê nữ trong lòng khẳng định không sao thoải mái, nhưng lại vẫn là không tính toán đem chuyện này phá lệ, giờ khác này nàng, tuy rằng Cao Hưng Tống Sa Minh rốt cuộc muốn thành ra, nhưng lại cũng có một loại tiết hận thành phần ở bên trong. Này nếu là tìm tức phụ nhi không phải bên ngoài cô nương, đều là phụ cận trong thôn, mấy vấn đề này đều không cần như thế khó xử, bởi vì là tập tục, nhà gái tự động liền sẽ thỏa hiệp sửa theo họ mẹ, bởi vì Tống thiến là nơi khác cô nương, nàng đau đầu chi với. Còn phải lo lắng kia cô nương trong lòng có ngợt đáp. Mẹ! Thiên thiên nói nàng yêu cầu suy xét suy xét, Ngày mai lại gọi điện thoại về nhà hỏi một chút cha mẹ là như thế nào cái cách nói, Dù sao cũng là đương người khuê nữ nhi, Không đến sửa dòng họ đều không thông chi cha mẹ đạo lý. Hứa tú tú nắm tống mẫu tay, Một bên nói vừa đi hướng nhà chính sửa ấm. Đó là hẳn là, hẳn là. Đối với cái này đáp án, Tống mẫu một chút đều không cảm thấy kỳ quái, Liên tục gật đầu tỏ vẻ tán đồng. Sau đó lại ngự khí bất đắc dĩ nhìn hứa tú tú thở dài, kỳ thật cũng không phải mẹ ta thế nào cũng phải nhiều chuyện, ta à. Kỳ thật một chút đều không nghĩ đương cái thao nhàn tâm lao thái thái, ta cũng tưởng tượng trong nhà người khác giống nhau, hảo hảo đương cái kiểu tay kiểu chân gì sự đều mặc kệ bà bà, nhưng xa minh nàng là ta nhỏ nhất một cái hài tử, ta cũng hy vọng hắn có thể qua đến hảo, ta này quê quán tập tục là một thế hệ một thế hệ truyền xuống tới, chúng ta cũng không thể không chú ý đi phế bỏ này cách nói, mang thai mang tiếng A. Tống mẫu cảm khái, trong lòng cũng nhiều ít có chút bất đắc dĩ cảm giác. Đây là đương người mẫu thân không dễ, nàng tưởng làm kỳ thật là bên này truyền thống quy củ, không có gì không ổn, khá vậy không phải tất cả mọi người có thể tiếp thu. Tống mẫu mộ là một cái nhiều có chừng một người, rất nhiều chuyện, nàng kỳ thật trong lòng đều hiểu rõ, chẳng qua không thắng nổi vì tống Sa minh tốt tâm tư thôi. Ta hiểu, mẹ ngài trước nay đều là cho chúng ta hảo, ngài đừng có gấp, ta xem thiến thiến kia cô nương cũng là cái hiểu lễ, nàng hẳn là sẽ đồng ý theo họ mẹ. hứa tú tú lại mở miệng trấn an tống mẫu hai câu tống thiên có đồng ý hay không hứa tú tú kỳ thật trong lòng không coi yên lòng nhưng nếu không đồng ý tống mẫu này cao hứng tâm tư không chừng đến rơi xuống đi hơn phân nửa thời buổi này cha mẹ ở trong đó một chỗ lẫn hai vợ chồng người muốn hảo hảo sẽ thực khó khăn ai ta nha này trong lòng có gì sự cũng chỉ có thể cùng ngươi nói một chút hiện tại đại phương trong bụng suy cái hài tử thiến thiến kia cô nương còn không có vào cửa trong nhà không phải hài tử chính là đại lao gia ta chính là nói thân thể mình lời nói cũng chưa ra phun may có ngươi ở ngươi à nhất không cho ta nhọc lòng tống mẫu cười nói sau đó lôi kéo hứa tú tú ngồi ở nhà chính bếp lò bên sưởi ấm mẹ ngài mấy năm trước khá vậy không thiếu thao ta tâm hứa tú tú cười trêu ghẹo sau đó nhìn vây quanh ở nướng lò bên tống viễn hoàn phụ tử nữ mấy người các ngươi làm gì đâu sa hoàn nay đều buổi tối 8 giờ ngươi như thế nào còn không mang theo bọn nhỏ đi ngủ này ban đêm thiên nhiều lệnh a chính là Ai Chạy nhanh, các ngươi hai đều mang bọn nhỏ đi tẩy tẩy về phòng nghỉ ngơi đi, nay cái bên ngoài âm u, ban đêm không chừng đến hạ đại tuyết, sạch sẽ về phòng nghỉ ngơi đi. Tống mẫu vừa nghe hứa tú tú lời nói, nhìn hứa tú tú ra ba cái hùng hài tử còn quay chung quanh sưởi ấm lò bên, dối cổ vẻ mặt chờ mong biểu tình. Bởi vì cái này nướng bếp lò duyên cớ, tống gia nhà chính đều ấm áp, mà tống Viễn hoàn đừng nhìn ở bộ đội lớn nhỏ đều là một lãnh đạo, nhưng một hồi quê quán. Liền cùng tam hải tử chơi đùa thành một mảnh, phụ tử nữ bốn người giờ phút này cũng vây quanh ở bếp lò bên, nghiêm túc chờ đợi nướng khoai lang thục tấu. Nãi nãi, mụ mụ, ba ba hắn tự cấp chúng ta nướng khoai đâu. Chúng ta chờ khoai lang đỏ nướng ăn ngon xong lại đi ngủ. Nói chuyện chính là tiểu bà bối, tiểu nha đầu ở đế đô cũng không phải không ăn qua nướng khoai, trên đường cái bán nướng khoai cũng không ít, nhưng nàng giờ phút này vẫn là chảy nước dãi chảy dòng. Đồ tham ăn. Hứa tú tú nói đi lên trước cấp tiểu bảo bối đem trên cổ tiểu khăn quàng cổ hệ hảo bởi vì ở nhà chính duyên cớ ấm áp tiểu nha đầu ngại nhiệt liền đem khăn quàng cổ tản ra tới hứa tú tú nhưng không cho nha đầu này như vậy này bên ngoài gió lạnh đại tác phẩm nàng như thế nào còn có thể như vậy không sợ lãnh đâu ba ba nướng khoai lang hảo sao tiểu bảo bối cũng không phản đối hứa tú tú nói nàng là đồ tham ăn tiểu nha đầu khuôn mặt nhỏ đỏ rực chờ hứa tú tú hệ hảo khăn quàng cổ quay đầu liền nhìn tống viễn hoàn dò hỏi ra nàng đêm nay đã hỏi qua năm biến nói lập tức hảo tống viễn hoàn cũng cực có kiên nhẫn lại trở về một câu ra lập tức có thể ăn đến ba ba nướng đến khoai lang đỏ tiểu bảo bối hảo vui vẻ a tiểu bảo bối vui mừng chạy đến tống viễn hoàn bên cạnh đôi tay ôm tống viễn hoàn cẳng chân lay động cứ việc tiểu nha đầu đã lớn lên thích chứ ôm người cẳng chân đùi làm nũng thói quen lại như cũ không sửa mà hứa tú tú cùng tống viễn hoàn nhất chịu không nổi cũng là tiểu nha đầu điểm này nhưng cố tình nha đầu này lớn lên ngốc manh ngoan ngoãn hơn nữa luyện liền một tay làm lũng kỹ năng hứa tú tú cùng tống viễn hoàn không không đều chống cự không được tiêu ba ba ngày mai còn cho người nướng khoai tống viễn hoàn một giây liền lại nhận lời ngày mai nướng khoai cảm ơn ba ba tiểu bảo bối ngưỡng khuôn mặt nhỏ cười hì hì thỏa mãn gật đầu ngươi liền quán nàng đi tiểu tâm nàng ăn thượng hỏa quá hai ngày trường vẻ mặt đậu đậu cùng người cấp hứa tú, tú cười trêu ghẹo tống viễn hoàn lời này cũng không phải tin đồn vô căn cứ Tiểu bảo bối nha đầu này làn ra là thật tốt, nhưng ngẫu nhiên ăn quá nhiều thượng hỏa đồ ăn vặt, khống chế không được miệng mình, khuôn mặt nhỏ thượng liền sẽ toát ra một viên thượng hỏa tiểu đầu đầu, tiểu nha đầu nhiều ái mỹ a. Vừa thấy đến một viên tiểu đầu đầu, khóc đến cái kia dối tinh rối mù, cuối cùng đau lòng vẫn là Tống Viễn Hoàn. Hứa Tú Tú lời này vừa ra tới, Tống Viễn Hoàn tức khắc liền nhớ tới, trên mặt cũng xuất hiện hối hận rối rắm. Tiểu bảo bối tựa hồ cũng đối lần trước đậu đậu lòng còn sợ hãi, cho nên ngốc manh manh nhìn Hứa Tú Tú. còn hảo là một bên tống mẫu ra tới cười hòa giải, nướng khoai thứ này thượng hỏa thật sự, ta hôm nay ha ha liền tính, ngày mai đêm giao thừa, mãi mãi cho ngươi làm một đống ăn ngon, bảo quản ta tiểu bảo bối a, ăn đều nhớ không nổi khoai lang đỏ tới. tống mẫu duỗi tay sờ sờ tiểu bảo bối đầu lúc trước trấn an, ân ơn, tiểu bảo bối nghe vậy hai trong mắt lập tức tinh lượng, không thể không nói, đồ tham ăn chính là hảo giải quyết phiền não. chưa xong con tiếp, chương 495, hắn hẳn là nguyện ý. tống hiến nghe hứa tú tú nói về sửa dòng họ vấn đề sau ở trong phòng chằn trọc một đêm chưa ngủ nàng ở tự hỏi nếu là không sửa họ thức vấn đề nhưng có một chút hứa tú tú nói được không sai tống ra cưới cái tức phụ nhi vào cửa không có khả năng làm tống sa minh đứa con trai này đi sửa tên đổi họ nàng không phải cái ngây ngốc hoàn toàn không hiểu chuyện sau đó lại lấy tự mình vì trung tâm cô nương nàng cũng biết hiện giờ xã hội này trọng nam khinh nữ dấu vết có bao nhiêu rõ ràng lấy nàng đối tống sa minh hiểu biết Hắn hẳn là sẽ nguyện ý vì nàng sửa tên đổi họ, chính là ngẫm lại, nàng lại thập phần luyến tiếc, nếu hắn sửa tên, tống ra người tất nhiên không muốn, bọn họ hiện giờ đều có cảm tình là có thể tùy ý tiêu xài, nhưng chờ 10 năm 20 năm sau, phu thê chi gian cảm tình dần dần bị thời gian mạt bình sau, Tống Sa Minh nhất định sẽ hối hận hắn làm ra quyết định, nàng muốn cùng hắn hảo hảo, Tống Sa Minh cũng là một cái đáng giá nàng hảo hảo quý trọng nam nhân. Nàng không muốn mất đi, cũng luyến tiếc làm hắn bởi vì nàng mà ép dạ cầu toàn. Hắn nếu đi sửa lại dòng họ, đến lúc đó gả tiến vào khó nhất làm người như cũ là nàng cái này vào cửa tức phụ nhi. Tông thiên phức tạp suy nghĩ một lưu vòng, chờ không chịu nổi rét lạnh xâm nhập rốt cuộc nhắm mắt lại mắt mơ mơ màng màng mị hai cái giờ, bên ngoài trời đã sáng khởi, mới mở mắt ra, Tống Thiến liền cảm nhận được một mảnh rét lạnh khiến người cảm thấy lạnh leo hơi thở, khi sâu run run rời giường, mặc hảo quần áo sau, đẩy ra phòng cửa sổ, nhìn bên ngoài ngân trang tố khỏa, bị tuyết trắng bao trùm thiên địa, lại nhìn tinh thần phân chấn mang theo mấy cái cháu trai cháu gái mang theo tiểu sẻn sát. Đứng bên ngoài đầu trong viện bắt đầu náo nhiệt đôi người tuyết Tống Sa Minh, Tống Thiến trong lòng có một chút tính toán. Nàng tưởng, thay đổi họ mẹ sự tình, có lẽ đã không cần lại nhiều hơn suy xét, nàng muốn gả cấp Tống Sa Minh, vì hắn sinh nhi dục nữ, cùng hắn đi qua cả đời. Đi lên. Thối hôm qua ngủ ngon sao. Tống Sa Minh mang theo Tống Thần Quang cùng tiểu Nguyệt Lượng lại đôi người tuyết, nhìn đến bên kia tiểu gác mái trừ Tống Thiến đẩy ra phòng cửa sổ khi. lập tức xách theo sẻn sắt tử ý cười duyên duyên đứng ở cửa sổ phía dưới sau đó ngượng gương mặt tươi cười đối tống thiến dò hỏi hôm nay tuyết rơi bên ngoài thực lãnh ngươi nhớ rõ nhiều xuyên điểm siêm ý ỉa miễn cho đông lạnh chứ tống sa minh thực chi kỷ ngắm liếc mắt một cái tống thiến trên người vải nỉ áo khoác thấy nàng ăn mặc không ít toại mới yên tâm ân ngủ rất khá tống thiến xem nhẹ trong lòng không cam lòng nghiêm túc gật gật đầu kia chạy nhanh xuống lầu tẩy rửa mặt bữa sáng lập tức thì tốt rồi giờ thời điểm Trong nhà còn phải làm không ít ăn tết thức ăn, ngươi nhưng đến đánh đủ tinh thần đi theo hai cái tẩu tử nhiều học học. Tống Sa Minh nhắc nhở Tống Thiến nói, trên mặt cũng đều là ý cười. Rốt cuộc Tống Thiến là ngoại lai tức phụ nhi, Tống Sa Minh làm Tống gia trong thôn sinh trưởng ở địa phương hài tử. Hắn tự nhiên biết nơi này người kỳ thật đều hy vọng nhà mình hài tử có thể tìm cái phụ cận thôn, lại kém cũng là cái hiểu tận gốc dễ tức phụ nhi, như là hắn như vậy, ở bên ngoài chính mình tìm đối tượng mang về nhà, có thể nói là cực nhỏ cực nhỏ. hắn cha mẹ cố nhiên khai sáng nhưng bởi vì phía trên có hai cái ưu tú tẩu tử ở phụ trợ tương đối hắn tự nhiên không hy vọng tống tiến bị làm lơ hoặc là có vẻ không hợp nhau hảo tống tiến thuận theo gật đầu ra đây liền xuống lầu ân tiểu thầm thầm ngươi mau tới chúng ta đại gia cùng nhau đôi người tuyết vừa rồi tiểu thúc thúc đôi thật lớn một cái ngươi xem liền ở kia tiểu bảo bối đối ngụy đại phương ra triệu tử kỳ khá tốt có thể là bởi vì triệu tử kỳ tính tình vẫn luôn đều bị ngụy đại phương áp lực Tương đối điệu thấp duyên cớ, an tết về nhà tới, gặp được nàng, tiểu bảo bối tổng hội lấy ra tỉ tỉ tư thế che chở nàng, lúc này nhìn đến tống sa minh ngưỡng đầu cùng tống thiến nói chuyện, nàng nắm triệu tử kỳ liền vui sướng chạy tới, sau đó vẻ mặt khoe ra biểu tình. ân, Tống thiến theo tiểu nha đầu chỉ phương hướng ngắm liếc mắt một cái, sau đó cười gật đầu. Học, đôi học người. Đi theo ở tiểu bảo bối bên cạnh còn lại là một cái tròn vo tiểu nam hải, ăn mặc rắn chắc một quần áo, mang theo ấm áp mũ. Ngốc manh đi theo một bên, đập lên trên nền tuyết, đông hoảng một chút, tây hoảng một chút, nghe được tiểu bảo bối nói muốn đôi người tuyết, lập tức xem náo nhiệt ở một bên lặp lại, chỉ làn lại thanh mai khí, phát âm cực kỳ không tiêu chuẩn. Cái này tiểu nam Hải là tống sa giao cùng ngũ lập học sinh nhi tử, tên gọi ngũ phong, tống sa giao xuất giá mấy năm nay, vẫn luôn đều đi theo ái nhân ngũ lập học cùng cha mẹ chồng ăn Tết, năm sau có thời gian mới trở về một chuyến, ngẫu nhiên thấu không đến thời gian. Chỉ còn nghỉ hệ thời gian mới trở về xem tống phụ tống mẫu, năm nay bởi vì biết được đệ đệ tống xa minh muốn mang bạn gái về nhà, tống xa giao cùng tống xa minh từ nhỏ liền cảm tình tốt duyên cớ, cho nên liền dò hỏi cha mẹ chồng ý. Kiến, sau đó cùng ái nhân ngũ lập học thương lượng qua đi, liền mang theo nam nhân cùng nhi tử ngũ phong hồi tống ra thôn tới ăn tết. Tiểu, nam hải bị dưỡng thật sự đáng yêu, chấp nịch thật sự, lung lay tẩu đạo đều đi không xong. nhưng lại vẫn là thực thích đi theo tiểu bảo bối cùng triệu tử kỳ hai cái tỉ tỉ phía sau chạy cái kia vui tươi hớn hở bộ dáng quả thực làm cho người ta không nói được lời nào hắn mụ mụ tống xa dao nhìn đều nhịn không được trêu ghẹo nói nhà mình tiểu tử từ nhỏ liền có thiên phú tiểu nam hải đều không muốn phản ứng liền biết ân cần đi theo cô nương phía sau về sau tìm tức phụ nhi đều không cần nhọc lòng con là người tuyết bủn tiểu bảo bối nghe được ngũ phong lời nói có chút đau đầu sửa đúng hắn Phong Phong, người ba ba mụ mụ nhưng đều là lao sư, làm lao sư nhi tử ngươi sao lại có thể phát âm không tiêu chuẩn. Tiểu bảo bối đi học lúc sau, đối lao sư ấn tượng đó là thập phần khắc sâu, đặc biệt là hiện tại thời đại này lao sư, cái loại này cao thượng cảm giác là vô pháp dùng ngôn ngữ thuyết minh. Tiểu bảo bối vẫn luôn đều thích đệ đệ muội muội, nhưng hôm nay tuổi cũng đã 7-8 tuổi, thậm chí bắt đầu hiểu chuyện tiểu nha đầu, lại đối phá lệ thích đi theo nàng phía sau chạy cái này bụ bấm đệ đệ cảm thấy bất đắc dĩ. Bởi vì tiểu gia hỏa quá nhỏ, căn bản cùng nàng còn có triệu tử kỳ hai người chơi không đến một khối, Nhưng cho dù như vậy, tiểu béo hoa hoa vẫn là si tâm không thay đổi muốn đi theo tiểu bảo bối cùng triệu tử kỳ hai cái tỉ tỉ chơi đùa, tiện ngại thanh mại khí kế tiếp, kế tiếp đều, to đến nhưng ân cần. Ngay cả giờ phút này, bị tiểu bảo bối lời lẽ chính đáng sửa đúng phát tâm sau, tiểu gia hỏa vẫn là lộ ra mấy viên tiểu bạch nha, cười hi hi gật đầu, ân ân, người tuyết. Hảo, vậy các ngươi mấy cái trước đôi người tuyết. tiểu thẩm thẩm rửa mặt trải đầu một chút lập tức liền tới được không tống thiến vốn dĩ tâm tình còn rất trầm trọng lúc này theo bọn nhỏ thiên chân tươi cười không biết như thế nào nàng liền cảm thấy sở hữu sự tình giống như đều trở nên không sao cả nàng tưởng nếu là nàng cùng tống viễn hoàn tu thành chính quả về sau cũng có thể dắt tay cùng nhau sinh cái đáng yêu bảo bảo nàng tưởng sửa cái dòng họ mà thôi nàng cũng sẽ không phản đối ở tống gia dùng xong bữa sáng sau tống thiến liền từ tống sa minh mang theo ở tống gia thôn đi đi Nhận nhận nói, mỗi người tống ra trong thôn gia môn, cũng thuận tiện đi tống ra thôn quẩy bán quả vật cấp quê quán kia đầu cha mẹ đánh cái thăm hỏi điện thoại. Chưa xong con tiếp. chương 496, tình yêu tốt đẹp. Bởi vì đi theo tống xa Minh tới bên này ăn tết duyên cớ, xa ở quê quán tống thiến cha mẹ vẫn luôn đều lo lắng, nghe được nàng gọi điện thoại về nhà tới. Hai vợ chồng đều chạy đến điện thoại bên tiếp nghe, sau đó ngươi một câu ta một câu dò hỏi nàng quá đến như thế nào, tống ra bên này tình huống thế nào. Ba. mẹ các ngươi đều yên tâm đi ta ở bên này hết thảy đều khá tốt sa minh cũng đối ta thực hảo sa minh người trong nhà cũng rất tốt với ta ngày thường ở quê quán ta đều còn phải dậy sớm nay cái bên này tuyết rơi ta còn ngủ lười rác, ta đều ngượng ngùng tống thiên rất là ngượng ngùng mở miệng nói ánh mắt lại nhìn về phía bên kia săn sóc đứng ở xa một chút địa phương tống sa minh nghĩ đến phía trước nàng rời giường khi phát hiện trong nhà tất cả mọi người lên thời điểm nàng thật là đặc biệt ngượng ngùng làm sắp nhập môn tức phụ nhi Nàng ở tới phía trước, nàng ba mẹ liền đối nàng ngàn công đạo vạn công đạo, đến có nhãn lực kính nhi, như thế nào liền còn có thể ngủ đến như vậy chết đâu. Làm ngươi ấn tượng đầu tiên nhiều kém A. Hắc, ngươi nhà đầu này, ngươi đến nhân ra đi, đều làm ngươi có nhãn lực kính nhi điểm, ngươi sao còn cấp ngủ quên đâu. Tống thiến mụ mụ nghe là vừa tức giận vừa buồn cười, nhưng lại cũng từ này một hai câu đối thoại giữa, nhìn ra được tới, đối phương một nhà đều là hảo ở chung người, nhưng người này nột. Không có trải qua thâm nhập hiểu biết, trong lòng kỳ thật cũng chưa phổ. Rốt cuộc người đều cách một trường cái bụng, nhưng nếu là hiện tại đều sẽ bao dung, tổng so ngay từ đầu liền các loại bắt bẻ tật xấu tới hảo. Này kết hôn sinh hoạt sinh hoạt, được không? Chỉ có thời gian mới biết được, mặt khác nói lại nhiều đều không có dùng. Mẹ, ngươi yên tâm đi. Ta sẽ hảo hảo cùng trong nhà đầu hai cái tẩu tử nhiều học tập học tập, bất quá, bên này giống như có gì truyền thống tập tục, nói là cùng họ thức nam nữ không thể kết hôn. Mẹ! Như thế nào còn sẽ có loại này cách nói? Tống tiên nói, trong giọng nói mang theo thử. Cũng không phải là sao. Ngươi mấy ngày trước mang Sa Minh về nhà tới, ta và ngươi ba đều đem việc này cấp quyến mất. Ta nơi này tuy rằng không có loại này cùng cái dòng họ không thể kết hôn cách nói, nhưng đại đa số người cũng đều vẫn là sẽ tận lực tránh đi cùng họ thức kết hôn. Ta và ngươi ba cũng hiểu biết chuyện này. Từ ngươi ra cửa nhớ tới liền lo lắng đến bây giờ, Ngươi cùng mẹ nói nói, Sa Minh người trong nhà là tính thế nào? ngươi cùng sa minh đều là cùng họ thị bọn họ tính toán như thế nào cái xử lý pháp a nói chuyện chính là tống thiến mụ mụ nàng phản ứng đảo cũng không lớn chỉ là quan tâm tống ra người ta nói cái gì tính toán như thế nào làm cũng chưa nói cái gì liền do hỏi ta hy vọng ta sửa họ mẹ chính là cùng mẹ ngài họ ta nếu không đồng ý khiến cho tống sa minh sửa theo họ mẹ tống thiến trong lòng không có gì phổ nhưng lại vẫn là đem sự tình nói ra căng gia đầu bắt đầu chờ đợi cha mẹ pháo vanh cùng lửa giận Ngươi sửa họ mẹ A. Thành A. Ta và ngươi ba cũng nghĩ tới, đại khái cũng cứ như vậy một cái biện pháp, sao Minh hắn dù sao cũng là ngươi tương lai nam nhân, là ngươi tương lai một mảnh thiên, không đến làm sao Minh một đại nam nhân đi sửa theo họ mẹ đạo lý, thiên thiên A. Mẹ cùng ngươi nói, việc này không gì, ngươi sửa họ mẹ khá tốt. Tống thiến mụ mụ nghe vậy sảng khoái liền đáp ứng rồi. Tống thiến nguyên bản cho rằng cha mẹ đối nàng sửa dòng họ sự tình hẳn là sẽ thực phản đối. cũng làm hảo một đống trong lòng chuẩn bị thuyết phục bọn họ, nhưng ra ngoài nàng đoán trước chính là, Tống Thiến cha mẹ đã sớm nghĩ tới chuyện này, tuy rằng nói hai vợ chồng không thể cùng họ cách nói không tính nghiêm trọng, nhưng nhiều ít bọn họ nhưng cũng biết, có chút địa phương tương đối kiên kỵ cái này, liền giống như có chút địa phương người kiên quyết không thể dính một chút động vật nội, tạng giống nhau. Thiên Thiên A, mẹ ngươi nàng nói không sai, chúng ta cũng duy trì ngươi sửa họ mẹ, ngươi cũng cùng thông gia bên kia nói, ngươi sửa họ mẹ việc này chúng ta không ý kiến. Ngươi về sau liền theo họ mẹ, têu thẩm thiến, mặt khác ngươi cũng hỏi một chút xa minh, nhìn xem thông gia bên kia là như thế nào an bài, nếu là quyết định hảo tìm cái nhật tử đính xuống tới, chúng ta đây khẳng định muốn tìm cái thời gian, hai bên cha mẹ ngồi xuống trông thấy mặt. Kỳ thật ta, chỉ cần nhà bọn họ nguyện ý đối với ngươi hảo, không chê ngươi cùng xa minh kết hôn sau còn phải chiếu cố nhà mẹ đẻ này đầu, chúng ta nơi nào còn sẽ nói thêm cái gì. Tống thiến ba ba ở trong điện thoại mở miệng, ngữ khí nghiêm túc thả thành khẩn. thả đại bộ phận đều là ở vì tống thiến suy xét ba cảm ơn các ngươi ta còn tưởng rằng ta lại đến bởi vì việc này thương các ngươi tâm đâu tống thiến ở điện thoại này đầu đỏ hốc mắt trong lòng lặp lại luyện tập nhiều lần cũng chờ đợi cha mẹ lửa giận sợ bọn họ thương tâm thất vọng không thành tưởng bọn họ quyết định cùng tiếp thu năng lực lại ra ngoài nàng đoàn trước ở ngoài dĩ nha đầu sửa họ mẹ này có gì a đáng ngươi đại kinh tiểu quái tống phụ lại bất đắc dĩ mở miệng cờ trách tống thiến kết hôn Quê nữ chính là nhà khác, sửa không thay đổi dòng họ kỳ thật đều không sao cả, đây cũng là 70-80 niên đại người đều thích trọng nam khinh nữ nguyên nhân trí nhất, tổng cảm thấy, dưỡng nữ nhi. Chính là giúp nhà người khác dưỡng nữ nhi, sau đó chờ nàng hiểu chuyện lớn lên, rồi lại đến gà ra cửa, cha mẹ đều hưởng không đến nhiều ít nữ nhi hầu hạ. ân Cảm ơn các người. Tống Thiến vẫn là xoa nước mắt nói lời cảm tạng, cắt đứt trò chuyện sau, Tống Thiến tâm tình cũng hảo không ít, cả người trạng thái đều thả lỏng xuống dưới. Nói xong, Tống Sa Minh nhìn đến Tống Tiến buông xuống điện thoại, toại cất bước tới gần, sau đó ý cười duyên duyên dò hỏi, người ba mẹ bên kia cũng khỏe đi. Ân, khá tốt, ta cũng cùng ta ba mẹ nói ta sửa theo họ mẹ sự tình, vổ cản xu bọn họ cũng đều đồng ý. Tống Tiến nói, nước mắt đều nổi lên hốc mắt. Sửa theo họ mẹ. Tống Sa Minh cũng có chút tiểu ngoài ý muốn, sau có thể là nghĩ đến có nghe người ta nói nói một miệng về cùng họ thị sự tình, cho nên bừng tỉnh đại ngộ, sau đó cảm kích nhìn Tống Tiến. Chuyện này ủy khuất ngươi, ngươi yên tâm, ta về sau nhất định đối với ngươi gấp bội hảo. Đây chính là ngươi nói, ngươi nhưng đừng đổi ý nga. Tống Thiến ngưỡng khuôn mặt nhỏ, một bộ ta nghe được lỗ thai, ta thật sự, ngươi không thể nói chuyện lừa dối ta biểu tình. đương nhiên. Tống Sa Minh cười khẽ, sau đó mang theo Tống Thiến dẫm lên một đường rắn chắc tuyết trắng hướng ra đi đến. Bởi vì hạ quá tuyết duyên cớ, bên ngoài phá lệ lạnh băng, thậm chí cũng không có bao nhiêu người nguyện ý ra cửa, tự nhiên cũng cho vợ chồng son thân mật thời gian. Tống Sa Minh đại trưởng nắm Tống Thiến tay nhỏ, một đạo thượng hai người đi được cực kỳ thông thả ăn ổn. Có lẽ là gặp được đúng người, rõ ràng thời tiết phá lệ rất lạnh, nhưng hai người giao nắm tay nhỏ lại lửa nóng dị thường, đồng thời cũng mang theo đối tương lai sinh hoạt khắc khao Tống Sa Minh, có thể cùng ngươi như vậy dắt tay đi cùng một chỗ thật tốt. Tống Thiến quay đầu nhìn bên cạnh sườn mặt xoáy khí phi thường Tống Sa Minh, thâm tình mở miệng, nói ra chính mình trong lòng lời nói. Ân. Tống Sa Minh chỉ là quay đầu nhìn nàng mỉm cười. Tuy rằng chưa từng nói cái gì đó, nhưng kia ấm áp ánh mắt lại rõ ràng nói cho Tống Thiến, người nam nhân này cũng cùng nàng có đồng dạng cảm thụ. Ở cái này rét lạnh tuyết sau nhật tử, hai cái sắp muốn kết hợp trở thành phu thê người trẻ tuổi, dùng thuộc về chính bọn họ độc hữu ngôn ngự ở kể ra tình yêu tốt đẹp. Chưa xong còn tiếp. Chương 497, hẳn là Thẩm thiến. Tống Sa Minh cùng Tống Thiến, Nga, không, phải nói là Thẩm thiến, sửa họ mẹ sau, hai người ở qua tuổi song tháng riêng 16 liền kết hôn. Hai bên cha mẹ đều đều trình diện gặp mặt, hôn lễ cũng coi như là náo nhiệt, đương nhiên tại đây đồng thời, ngụy Đại Phương cũng ở năm sau 3 tháng sơ thời điểm sinh hạ một cái sáu cân trọng béo nhi tử, cuối cùng là về sau có thể thở phào nhẹ nhõm, cũng làm tống xa đảo có nhi tử. Này một năm là làm người cảm giác có rất nhiều chuyện tốt phát sinh một năm, mọi người tự hồ đều đối sinh hoạt thực thỏa mãn, mà những người này giữa nhất thỏa mãn không thể nghi ngờ là tống mẫu, lập tức, đại nhi tử không ai nối roi tông đường sự tình giải quyết. tiểu nhi tử hôn nhân đại sự cũng giải quyết cũng không phải là gì phiền não cũng chưa sao khả nhân đều là như thế này rất khó được đến thỏa mãn ta a hiện tại chỉ hy vọng thiến thiến có thể chạy nhanh cấp xa minh thêm cái hải tử liền thỏa mãn tống ngô ở gọi điện thoại hướng hứa tú tú nói ngụy đại phương sinh đứa con trai vui sướng sau rồi lại dùng đau đầu phiền não khẩu khí nói về tống xa minh sự tình hứa tú tú ở điện thoại này đầu nghe được là choáng sau đó nhịn không được chịu chịu khoe miệng đối với đương cha mẹ lão nhân luôn là cũng không có việc gì thích nhọc lòng, nhọc lòng xong một sự kiện, lại tiếp theo một sự kiện nhọc lòng, loại này vĩnh viễn dừng không được tới tiết ấu, quả thực làm hứa tú tú dở khóc dở cười. nhưng hứa tú tú cũng là đồng dạng đương mẫu thân, nàng trong lòng nhiều ít cũng có thể lý giải tống mẫu này phân tâm, thẩm thiến đảo cũng không có cô phụ tống mẫu chờ mong, hôn sau nửa năm tả hữu liền thành công có mang hài tử, bởi vì là đệ nhất thai duyên cớ, tống mẫu cũng thực lo lắng, sớm liền chạy đến đế đô tới. nói là muốn hầu hạ thẩm thiến thậm chí ở buổi thẩm thiến đi qua một chuyến bệnh viện trở về liền bắt đầu đánh tâm tư khuyên bảo thẩm thiến tử công ở nhà dương thai thẩm thiến lại có chút luyến tiếc nàng công tác rốt cuộc hiện giờ thời buổi này muốn tìm được một phần thích hợp công tác không dễ dàng hơn nữa nghỉ việc công nhân cũng càng ngày càng nhiều nàng hiện tại tháng cũng không lớn mang thai sau các loại phản ứng cũng tương đối nàng dò hỏi công ty đối sản phụ đãi ngộ biết được có thể lại 8 tháng thời điểm liền bắt đầu hưu nghỉ xanh ước chừng mang tân liền hưu ba tháng thẩm thiến liền như thế nào đều không muốn từ bỏ nàng công tác liên bởi vì chuyện này tống mẫu cùng thẩm thiến ý kiến có chút không gặp nhau tống mẫu cảm thấy hiện giờ nữ nhân sinh hải tử đều tương đối kiểu khí không giống các nàng kia đồng lứa người giống nhau ở nhà tìm cái tay giả đời bà mụ sinh hạ tới một kéo liền cắt rất cuốn rốn liền xong việc nếu là gặp được hải tử ở trong bụng bị cuống rốn cuốn rốn quấn quanh ở cũng không có sinh mổ cơ hội sinh không xuống dưới cũng chỉ có thể trách chính mình mệnh không tốt thậm chí ở cái kia niên đại một thi hai Mệnh sự tình cũng không hiếm thấy, chỉ là tổng thể mà nói, cái loại này ví dụ tương đối thiếu thôi. Nhưng khi đó đó là toàn bộ đại thế hoàn cảnh sử dụng, hiện tại trong nhà điều kiện không tồi, nhà nàng Sa Minh cũng có cái kia kiếm tiền năng lực, hoàn toàn có thể nuôi sống thẩm thiến cùng nàng trong bụng hài tử. Tuy rằng thẩm thiến kia công tác không tồi, tiền lương đãi nộ cũng khá tốt, cũng coi như là ôm lấy quốc gia bắt sát, nhưng trong nhà mấy cái hài tử đều là ở công tác, không phải công tác chính là làm điểm tiểu sinh ý. đặc biệt là có hứa tú tú cái này chuyển kỳ nhân vật làm tương đối. Lúc sau, Tống Mâu chỉ cảm thấy Thẩm Thiến công tác có thể có có thể không. Hơn nữa, Thẩm Thiến tuy rằng mang thai phản ứng không rõ ràng, nhưng bác sĩ cũng nói, này đầu 3 tháng cần thiết đến tính dưỡng, bởi vì Thẩm Thiến khi còn nhỏ dinh dưỡng không đủ, cho nên dẫn tới nàng hiện giờ hoài hài tử dễ dàng giữ không nổi. Tống mẫu nghe bác sĩ nói chỉ cảm thấy kinh hồn tăng đảm, cũng cảm thấy chính mình khuyên bảo nàng ở nhà nghỉ ngơi, là vì Thẩm Thiến hảo. Thậm chí liền tống phụ đều không dành lo Tự mình dọn dẹp một chút đồ vật liền chạy đến đế đô tới Liền nghĩ có thể chiếu cố chiếu cố thẩm thiến Kết quả hảo ý lại bị thẩm thiến cự tuyệt sau Tống mẫu này trong lòng liền nghĩ như thế nào như thế nào hợp hẫng, Sau đó lại tới tìm hứa tú tú nói hết Tú tú, ngươi nói nàng có hay không đạo lý Như thế nào còn nhớ thương kia công tác Bất quá là một tháng trăm tới đồng tiền Nhà ta lại không kém chút tiền ấy Nàng như thế nào liền thế nào cũng phải đi làm vất vả không thể Trước kia chúng ta hoài hài từ lúc ấy, nếu là có thể ở nhà hảo hảo nghỉ ngơi đều ước gì đâu. Nhưng đều mau lâm buồn, ta còn phải lên núi đi đánh cỏ heo, một đại sọt một đại sọt bối về nhà, kia nhiều vất vả, mệt mỏi quá. Nàng hiện tại có điều kiện này, như thế nào còn ngoan cố tính tình không nghe khuyên bảo. Tống mẫu là làm cho thẩm thiến mặt nói, lúc này thẩm thiến mới vừa hoài hai tháng có thừa sau đó vẻ mặt nghẹn lời ngồi ở hứa tú tú ra phòng khách trên sofa, tùy ý tống mẫu cửa trách, khỏe miệng thường thường động động Rốt cuộc nhịn không được mở miệng vì chính mình kiên trì công tác biện giải biện giải. Mẹ, ta biết ngài hảo ý, cũng biết ngài là vì ta hảo, chính là ta hiện giờ hết thể đều khá tốt, ta cảm thấy không cần thiết thế nào cũng phải từ rất công tác không thể. Hơn nữa chúng ta công ty đối đại thai phủ cũng coi như là hậu đãi, có ước chừng 3 tháng nghỉ dài hạn đâu. Đến lúc đó ở cứ từ từ đều xong. Toàn vậy là đủ rồi. thẩm thiến nghe tống mẫu cơ trách, biểu tình có chút không vui, nhưng lại vẫn là mở miệng nhẫn mại tính tình giải thích. Nàng không nghĩ dễ dàng từ bỏ công tác này, nhưng tống mâu vì nàng tốt tâm, nàng cũng không thể lúc trước không biết, rốt cuộc tống mâu cũng không phải không nói đạo lý, chỉ là ngày hôm qua đi bệnh viện kiểm tra khi, bác sĩ nói nàng trong bụng hải tử không tốt lắm. Nàng cũng muốn hải tử hào hảo, chính là nàng cũng không nghĩ muốn từ bỏ công tác, nàng về sau nhất định sẽ gấp bội tiểu tâm đối đai trong bụng hải tử, như thế chẳng lẽ cũng không được sao. Người sao chính là không nghe khuyên bảo, kia bác sĩ sao nói ngươi chẳng lẽ đã quên. Là trong bụng hải tử quan trọng vẫn là ngươi kia công tác quan trọng Ta xem ngươi à Đều có chút chẳng phân biệt nặng nhẹ nhanh chậm Tống mâu có chút buồn bực Cảm thấy thẩm thiến quá mức tùy hứng một ít Rốt cuộc nàng cũng không giống như là hứa tú tú lúc trước lúc ấy giống nhau Thân thể lần hảo Hơn nữa có năng lực Hơn nữa lúc ấy quê quán kia đầu cũng không ai Nàng không yên tâm ném xuống một cái ra chạy tới hầu hạ hứa tú tú Chuyện này cho tới hôm nay Nàng đều cảm thấy là một loại tiếc nuối Nhưng hôm nay nàng có thời gian Trong nhà lại có ngụy đại phương hiền huệ lo liệu, không màng tất cả vui sướng chạy tới đế đô. tưởng chiêu cố thẩm thiến, kết quả nàng trong bụng hài tử không tốt lắm, lại vẫn là khăng khăng muốn đi làm, tống mâu nghĩ như thế nào như thế nào cảm thấy không đạo lý. Chơi biết, hôm qua nghe được bệnh viện bác sĩ nói, khả năng hài tử không tốt lắm, sẽ giữ không nổi khi, nàng này tâm A. Nhưng đều nhảy tới cổ họng đi, như thế nào thẩm thiến còn có thể như vậy đại tâm tư, còn tính toán đi làm. Này nếu là đi làm thượng ra cái tốt xấu tới sửa như thế nào cho phải. Mẹ, ta sẽ cẩn thận, hơn nữa ta đi làm cũng không cần làm chút việc nặng, đại đa số đều là ngồi ở trong văn phòng, tính tính sổ mà thôi, không mệt, ngài làm ta từ chức ở nhà dưỡng, ta lúc này mới vừa hoài thượng, ta ở nhà nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi nhiều không đáng ra à. thẩm thiến cũng tiếp tục kiên trì, xem ra ta là nói không thông ngươi. Tống mô hít sâu vẻ mặt đau đầu, mẹ chồng nàng dâu hai người vừa lật tranh chấp sau. Tống mẫu lại quay đầu nhìn hứa tú tú, tú tú, ngươi nói một chút nàng, ta nhưng đều là vì nàng hảo. Tống mẫu nói, tính toán cho chính mình kéo cái giúp đỡ. Chưa xong còn tiếp. Chương 498, có cái sai lầm. Hứa tú tú thấy vậy cười cười, toại mới thanh thanh giọng nói mở miệng, mẹ, hảo ý của ngươi, thiến thiến khẳng định đều biết, ngài là nàng trong bụng hài tử nãi nãi, khẳng định đều là tìm mọi cách hy vọng các nàng hảo, bất quá, thiến thiến nếu muốn đi làm, ngài liền từ nàng đi thôi. Tóm lại nữ nhân này cũng không thể cứ như vậy ở nhà giúp chồng dạy con, hiện tại nữ nhân đều tôn trọng tự do, độc lập, thiến thiến nàng có một phần an ổn công tác, các phương diện đãi ngộ cũng khá tốt, ngài cần gì phải thế nào cũng phải làm nàng từ chức không thể đâu. Hứa tú tú cười tùng tịm, ngữ khí cũng rất là hòa hoãn, vốn dĩ liền điểm tính đạm nhiên tính tình, theo thời gian trôi qua, càng thêm như là hoa lan giống nhau làm người thoải mái. Hơn nữa, thai phụ nhiều đi lại đi lại cũng là có chỗ lợi. sinh hài tử khi cũng có thể nhẹ nhàng không ít hiện tại sinh hài tử xuất hiện ở nguy hiểm so ngày kia sẽ muốn nhiều hơn nhiều kỳ thật không phải nói hiện giờ thai phụ quý giá chủ yếu là hiện tại sinh hoạt điều kiện hảo các nàng đều như là ngài như vậy tâm tư tổng cảm thấy đã có điều kiện này kia sao không ở nhà hảo hảo nằm nghỉ ngơi như vậy không chỉ có đối hài tử hảo các loại dinh dưỡng cũng đều có thể cùng được với không chừng sinh cái béo hoa, hoa cả nhà đều vui mừng nhưng lại quên mất thai phụ kỳ thật muốn nhiều hơn đi lại đi lại dinh dưỡng quá thừa cũng là thực dễ dàng ra vấn đề hứa tú tú là sinh hài tử người từng trải cũng biết do nữ nhân không thể khuyết thiếu sự nghiệp lúc trước nàng hoài long phượng thai khi tuy rằng rất nhiều chuyện đều đình bãi nhưng lại cũng không như thế nào nhàn rỗi suốt ngày yêu cầu lo lắng sự tình cũng không ít còn có này cách nói đâu đứa nhỏ này bổ quá đầu cũng sẽ xảy ra chuyện tống mẫu cau mày nhìn hứa tú tú có chút bị hứa tú tú thuyết phục bộ dáng kỳ thật hứa tú tú cũng chưa nói cái gì mấu chốt là tống mẫu cùng hứa tú tú thương lượng sự tình thương lượng thói quen mà hứa tú tú cũng tổng hội nhẫn mại tính tình cùng nàng chậm rãi trải vớt rõ ràng trong đó mấu chốt lợi hại chỗ tống mẫu cũng tin tưởng hứa tú tú lời nói cho nên phản ứng cũng không có ở đối đai thẩm thiến khi như vậy đại đương nhiên hứa tú tú một bộ nghiêm túc biểu tình gật đầu ngài ngẫm lại xem a lúc trước ngài sinh hài tử thời điểm nhưng đều là có một đống sự tình yêu cầu bận rộn mấy cái hài tử đều thực khỏe mạnh đi Sinh hải tử có giống hiện tại nhân sinh hải tử như vậy làm người lo lắng sợ hay sao? Hứa tú tú trực tiếp dò hỏi tống mẫu lúc trước trải qua. Tự mình cảm thụ đi làm ví dụ, thực dễ dàng đã bị thuyết phục. Không có. Tống mẫu nghĩ, suy nghĩ phiêu rất xa, sau đó lắc đầu, ta lúc trước sinh xa đảo bọn họ huynh đệ mấy cái thời điểm đều mau thật sự, bụng tê dần, không bao lâu liền sinh, thỉnh chính là trong thôn vài vị lớn tuổi lão nhân ra giúp đỡ thiêu điểm nước ấm, chuẩn bị tốt kéo mà thôi. Tống mẫu không cảm thấy có gì kỳ quái, khi đó người trong thôn sinh hải tử, nhà ai đều là như thế này, ngẫu nhiên cũng sẽ đụng tới không tốt, nhưng đại đa số đều nhẹ nhàng thật sự, sinh xong hải tử ngày hôm sau làm theo liền xuống đất làm việc, hoàn toàn không có hiện tại người như vậy, còn muốn ở cứ cách nói. Khổ ngày phao lại đây Tống mẫu, tuy rằng ngẫu nhiên sẽ nhớ tới lúc trước gian khổ nhật tử, nhưng người đều là dễ quên, hơn nữa cũng sẽ theo thời gian bị tân thời đại tư tưởng cùng tiến bộ sở ảnh hưởng. Tự nhiên cũng liền không thế nào nhớ rõ những cái đó ăn không đến cơm no, sinh cái hài tử còn phải ăn khoai lang cơm nhật tử. Lúc này bị hứa tú tú nhắc nhở, lặp lại một cân nhắc, thật đúng là, lúc trước các nàng lúc ấy nữ nhân thân thể đều hảo thật sự, sinh rất nhiều hài tử đều không có việc gì, hiện tại nhân sinh như vậy một cái quý giá hoa hoa, nhưng đều làm người lo lắng đến quá sức. Đúng vậy. Cho nên, đệ mội nàng nếu tưởng đi làm, ngài liền từ nàng đi. Nàng cũng không phải không hiểu chuyện cô nương. trong bụng hài tử nàng cũng để ý thật sự ngài là mãi mãi khả nhân vẫn là hài tử mẹ nó này đương mẹ nó cũng sẽ không lấy hài tử nói giỡn. hứa tú tú nói dối tay lôi kéo tống mâu tay nói chuyện hòa hoan không khí đồng thời cũng cấp ngồi ở bên cạnh thẩm thiến đưa mắt ra hiệu thẩm thiến cũng có nhãn lực kính thật sự vừa thấy đến hứa tú tú cho nàng đưa mắt ra hiệu lập tức cười tủng tỉm dỗi tay lôi kéo tống mâu mặt khác một bàn tay làm lũng mẹ ta nhị tẩu nói không sai đây là ta cùng xa minh đứa bé đầu tiên ta cũng thích vô cùng Nếu không phải ta thật cảm thấy không có việc gì, ta cũng sẽ không kiên trì thế nào cũng phải đi làm không thể. Thẩm thiến nói, vẻ mặt đối với tống mẫu lộ ra lấy lòng chi sắc. Hành, hành, các ngươi đều có chủ ý thật sự, ta không bước ngươi thành sao. Tống mẫu bị hứa tú tú cùng thẩm thiến hai người làm lũng nháo đến không có cách, liền đành phải lắc lắc đầu đầu cười, nhưng nói chuyện đồng thời, lại vẫn là đoàn chính đoan chính chính mình thân là bà bà khí thế. Nhưng thiến thiến, ngươi nhưng đến hảo hảo, ngàn vạn không thể làm hài tử có gì sự biết không. Yên tâm đi. Mẹ Thẩm Thiến tự nhiên là liên tục gật đầu, bởi vì việc này có Hứa Tú Tú ở trong đó nói tốt duyên cớ, Hứa Tú Tú cũng lo lắng Thẩm Thiến. Trong bụng hài tử có chút không tốt, đến lúc đó nàng cũng trong ngoài không phải người, giữa trưa Tống Mẫu cùng Thẩm Thiến ở nhà ăn cơm khi, Hứa Tú Tú liền đem toàn bộ tài liệu chợt đều dùng không gian thủy, thậm chí còn cố ý làm một phần nói là thích hợp thai phụ ăn đồ vật ở trong đó bỏ thêm không gian hồng nhạt trái cây. Thẩm Thiến rời đi khi, cũng cùng hứa tú tú lộ ra nàng cảm kích chi ý nàng biết rõ nếu là nay cái không có hứa tú tú ở trong đó điều hòa tống mẫu khẳng định kiên trì làm nàng từ trước hôm qua ở chính mình trong nhà nàng bởi vì việc này cùng tống mẫu nổi lên tranh chấp tống sa minh một đại nam nhân còn tuy rằng đối nàng đặc biệt hảo nhưng nam nhân chúng quy vô pháp lý giải nữ nhân tâm tư tống mẫu nói nàng trong bụng hài tử không tốt lắm hắn nghe cũng cảm thấy có đạo lý còn giúp khang tống mẫu vài câu tuy rằng đều là vì nàng hảo Nàng cũng không phải kia vô tâm không phổi người, nhưng rốt cuộc vẫn là tâm lý có chút không thoải mái, rốt cuộc bọn họ đều không có suy xét quá nàng ý tưởng, do hỏi nàng hay không nguyện ý ở nhà nhàng rồi. Hiện giờ Tống Mẫu kiên trì bị tan rã Tống Sa Minh vậy là tốt rồi xử lý đến nhiều. Không có việc gì, ngươi hảo hảo chiếu cố chính mình là được. Hứa tú tú cười trấn an thẩm thiến. Mặc kệ nói như thế nào, nhị tẩu, hôm nay vẫn là cảm ơn ngươi. Thẩm thiến là thật sự cảm kích, theo cùng Tống Sa Minh kết hôn sau. nàng càng thêm biết hứa tú tú năng lực đối với một cái dựa vào chính mình năng lực có thật lớn thành tựu nữ nhân nàng vốn là bội phục hơn nữa hứa tú tú từ đầu tới đôi đều ưu tú đến làm người lưỡi nhị ca tống viễn hoàn hiện giờ đã là đại tá chức vị nàng hiểu tuy rằng không nhiều lắm nhưng nhưng cũng biết đại tá là khoảng cách tướng quân chỉ có một bước xa một cái chức vị thẩm thiến này đệ nhất thai hải tử tuy rằng bắt đầu có chút không tốt nhưng sau lại vẫn luôn cũng đều không có xảy ra chuyện gì cuối cùng thuận thuận lợi lợi sinh cái béo hô hô nam va hoa tống mẫu nhưng vui vẻ mà hứa tú tú cũng theo hải tử sinh ra nhị thở phào nhẹ nhõm trời biết lúc ấy nàng cũng là vớt mồ hôi mới mở miệng giúp đỡ thẩm thiến nói chuyện nếu không phải cảm thấy thẩm thiến tính tình không tồi muốn có chính mình công tác độc lập ý tưởng cũng tương đối thưởng thức nàng thật sự sẽ không lựa chọn giúp nàng nói tốt nàng kỳ thật cũng thực lo lắng thẩm thiến trong ngực hải tử khi có cái sai lầm hiện giờ mẫu tử bình an cuối cùng đúng rồi lại tống mẫu cùng nàng một kiện lo lắng chuyện này chưa xong con tiếp chương bốn trăm Nghe nói đều không ít. Khi thời gian vượt qua đến công nguyên 1999 năm thời điểm, Tống Viễn hoàn thành công từ đại tá tân chức thiếu tướng, cái này tấn chức, Tống Viễn hoàn ước chừng trả giá gần 10 năm thời gian, mà Tam Hải Tử cũng từ nhỏ học sinh, vượt qua tới rồi học sinh trung học cùng cao trung sinh hàng ngũ, thậm chí luôn luôn thành thụ cổ trọng, từ nhỏ đến lớn đều có chính mình chủ kiến cùng tư tưởng Tống Thần Quang, còn gặp phải thi đại học cái này đáng sợ nhân sinh giai đoạn. Nhưng thành tích luôn luôn cố ý Tống Thần Quang, một chút đều chẳng những có Ở ghi danh trường học vấn đề thượng cũng hoàn toàn không có nhiều hơn tự hỏi. Hứa tú tú lại vì này rồi dám lo lắng hồi lâu. Nàng ở tổng hợp mỗi một lần khảo thí đều là đệ nhất danh tống thần quang thành tích cùng tính cách sau. Ở do dự nhà mình đại nhi tử, đến tuột cùng là thượng đế đều thanh rất tốt vẫn là bác đại hảo. Tóm lại, này hai cái ở hoa quốc sóng vai kỳ danh chứ danh học phủ, hai người chọn thứ nhất là được. Hơn nữa nàng còn cố ý hỏi tham quá, này hai tòa trong trường học nữ hài tử số lượng, nghe nói đều không ít. Lúc. nếu không ngươi ghi danh thanh đại đi mụ mụ nghe nói thanh đại học giáo nữ sinh tương đối nhiều mụ mụ thập phần duy trì ngươi đi trong trường học nói một hồi hoanh oanh liệt liệt luyến ái hứa tú tú khuyên giải an ủi mở miệng tưởng thuyết phục nhà mình tống thần quang khốc ca thật sự thật sự đứa nhỏ này hiện tại càng ngày càng lạnh khốc thân là quay chung quanh người trừ bỏ nàng cùng khuê nữ tống thần tích ở ngoài tất cả đều là thuần một sắc nam tính hơn nữa thích yêu thích cũng đều là thực lãnh lạnh đồ vật hoàn toàn xả không thượng nửa điểm nữ tính hơn nữa Nàng có một lần còn thứ quả quả nghe được hắn nói, nữ nhân đều là phiền toái động vật, cũng không biết có phải hay không lúc trước tiểu học khi, cái kia ái mộ hắn tiểu nữ sinh cho hắn tạo thành bóng ma tâm lý duyên cớ. Hứa tú tú tự cho là chính mình biểu hiện cũng không rõ ràng, nàng chỉ là tưởng nói cho Tống Thần Quang, nàng là một cái cực kỳ khai sáng mâu thân thôi, nhiên, Tống Thần Quang lại vẻ mặt vô ngữ nhìn xem nàng, không nói lời nào. Này xem như cái cái gì ánh mắt. Hứa tú tú thấy vậy thực đau đầu. chỉ cảm thấy chính mình cái này đương ngụ ngụ tựa hồ ở nhi tử ghi danh trường học vấn đề thượng an toàn vô dụng võ nơi sự thật chứng minh cũng thật là như thế nàng ở bên này rồi dám do dự đau đầu bên kia tống thần quang cùng thạch du có thể là đã chịu bậc cha chú chức nghiệp cường đại ảnh hưởng hai người lại ghi danh đại học thời điểm hoàn toàn làm lơ hứa tú tú muốn cho bọn họ sớm ngày thoát ly quang côn ý tưởng tương phản còn đi đại đa số đều là hán tử trên cơ bản tìm không thấy mấy cái mọi tử trường học hoa quốc đệ nhất trường quân sự Hơn nữa Tống Thần Quang vẫn là lấy đệ nhất danh thi đại học trạng nguyên thành tích, Quang Vinh nhập học. Ha ha ha! Biết kết quả hứa Tú Tú cảm thấy chính mình về sau yêu cầu nhọc lòng sự tình một chút đều không thể so lúc trước Tống Mâu Muôn Thiếu, trường quân sự A. Kia chính là một cái về sau tìm tức phụ nhi đều là cái vấn đề lớn trường học, về sau trở thành tháo hán tử, vẫn là như vậy lạnh như băng tính tình, ai nguyện ý phản ứng hắn A. Phải biết rằng, nhân gia tiểu cô nương thích nhưng đều là ấm nam, mà không phải mùa hè làm lệnh điều hòa hảo sao. Tuy rằng này hai hải tử ghi danh trường quân sự, hứa tú tú một lần thực mất mát, nhưng hoa quốc đệ nhất trường quân sự, các phương diện chuyển nghề tố chất đều là thập phần cường hãn. Đối với Tống Thần Quang cùng Thạch Du, hứa tú tú cũng tự giác không cần hoa quá nhiều tâm tư, nàng hiện tại chỉ cần hảo hảo đốc xúc Long Phượng thai học tập thành tích liên hảo, chỉ là Thượng trường quân sự Tống Thần Quang cùng Thạch Du tựa hồ so với trước kia càng ngày càng phúc ác, đặc biệt là Tống Thần Quang. dấu mối không ăn, nói nhiều trầm mặc, đại đa số đều là lấy hành động là chủ. Nhiên, liền ở hứa tú tú cho rằng chính mình hẳn là đau đầu dáng vẻ này tống thần quang về sau nên như thế nào tìm tức phụ nhi thời điểm. Sắp cao tam cao khảo tống thần tích cùng chúng ta tống thần hạo huynh mội hai lại ở cái này khẩn trương đương khẩu ra đường rẽ. Luôn luôn ái mỹ, bị sủng, nũng nịu lớn lên, nhưng tính tình lại cũng không có bị sủng hư khuê nữ tống thần tích. Ở cao tam đệ nhất học kỳ đi học một tháng sau, quang vinh được tuyến nước bọc viêm, kia tắc ban xưng đến độ mau thành đầu heo, khóc đến cũng là không muốn không muốn. Ô, mù mù. ta đau quá a tống thần tích đáng thương hề hề hướng về phía hứa tú tú làm lũng mỗi lần thân thể không thoải mái thời điểm trong nhà mấy nam nhân hống cũng chưa dùng nha đầu này đều sẽ hướng nàng trong lòng ngực toản nói trên người nàng có một loại khiến nàng an bình tác dụng hứa tú tú tưởng phỏng chừng nói không gian duyên cớ được rồi ngoan đừng náo mụ mụ ở đâu không có việc gì quá cái mấy ngày liền sẽ hảo mụ mụ cũng đã cho ngươi hướng trường học thỉnh mấy ngày giả ngươi ở nhà hảo hảo ngốc tính dưỡng Rơi xuống chương trình học, ta làm thần hạo tan học về nhà cho ngươi nói một chút. Đối với Tam Hải tử học tập thành tích thượng, hứa tú tú trước nay đều không cần lo lắng. Không có biện pháp, ai làm nhà nàng Tam Hải tử từ nhỏ chính là cao chỉ số thông minh. Lại còn có không phải chết đọc sách cái loại này người, Thạch Du liền thường xuyên đoán dận điểm này, nói là lúc trước hắn cùng Tống Thần Quang rõ ràng cùng nhau đi học tan học, thậm chí Tống Thần Quang tới gần thi đại học khi, còn mê thượng một trò chơi, lúc ấy sách vợ cũng chưa thấy thế nào. mà hắn ước chừng cả ngày lẫn đêm vất vả hơn nửa năm. Hắn lại ôm sách vở gặm, Tống Thần Quang ở vất vả chơi trò chơi, kết quả thi đại học thành tích vừa ra tới, Tống Thần Quang thỏa thỏa ngồi ổn thi đại học trạng nguyên vị trí, cùng đệ nhị danh điểm cao hơn không ngừng một chút, cái này làm cho Thạch Du lại là ghen ghét lại là hâm mộ, còn phun tào một đốn nhà mình cha mẹ chỉ số thông minh, nói là bọn họ liên lụy hắn. Bất đắc dĩ, con hắn thật sự là tìm không thấy mặt khác lý do. Cái gì thành công tương đương 99% mồ hôi thêm 1% linh cảm, rõ ràng chính là thiên tài tương đương 99% chỉ số thông minh, cộng thêm 1% nỗ lực A. Cái này chân tướng, một giây làm người thanh máu đảo giống tiết ấu. thần ơn. Tống thần tích ủy khuất gật gật đầu, sau đó nhìn bên kia con cặp sách chuẩn bị ra cửa Long phượng thai ca ca tống thần hạo, cau mày mở miệng, ca ca, ngươi đừng quên cái kia bữa sáng A. Ta muốn ăn cái kia sang bích. Tống thần tích chút nào đều không có khách khí mở miệng. Tống thần hạo khỏe miệng ngăn không được chịu chịu. Cái gì bữa sáng? Vừa rồi không phải ăn qua sao? Hứa tú tú nhũ mảy nghi hoặc đặt câu hỏi. Mụ mụ, ta nói cho ngươi, là tống thần tích vừa nghe đến Hứa tú tú dò hỏi, lập tức tinh thần phấn chấn lên, sau đó đang định kể ra. Tống thần tích tống thần hạo con cặp sách, đôi tay cắm ở giáo phục túi thượng, xoáy xoáy, khốc khốc đứng ở cách đó không xa, cặp kia tịnh đến tống Viễn hoàn đôi mắt chân truyền thâm thúy đôi mắt, cộng thêm đang ở biến âm trong lúc tiểu giọng thấp pháo thanh âm. hứa tú tú như thế nào nghe như thế nào cảm thấy như là một loại uy hiếp quả nhiên một khắc trước chính hưng phấn tính toán đem sự tình thổ lộ sạch sẽ khuê nữ nhi xương quay hàm quay đầu nhìn về phía tống thần hạo sau đó vô cùng tầm tắc nhắm lại miệng nhân ra không nói cho mụ mụ có thể đi tiểu bảo bối tiểu khí phun tạo, sau đó lại thành thành thật thật bổ nhào vào hứa tú tú trong lòng ngực ân tống thần hạo tựa hồ đối tống thần tích thu liệm thực vừa lòng gật gật đầu quăng một chút cặp sách ta đây đi đi học chưa xong con tiếp Chương 500, cảm ơn ngươi học trưởng. Ân. Thần hạo trên đường cẩn thận một chút, bên ngoài xe nhiều, nhiều chú ý xem lộ, gần nhất độ ấm cao, đại giữa trưa ngươi cũng không thể đi chơi bóng rổ, đi học nhiều nhớ điểm bút ký, trở về làm tiểu bảo bối nhìn xem. Hứa tú tú vội mở miệng rạn do, kia nhọc lòng bộ dáng. cùng năm đó tống mẫu không có sai biệt. Đã biết, tống thần hạo trả lời tiếng vang lên đồng thời, bên ngoài huyền quan chỗ đại môn cũng bị đóng lại. Tống Thần Hạo làm Tống gia một nhà chi chủ Tống Viễn Hoàng ngoại trừ Đại ca Tống Thần Quang không ở nhà khi Tống gia duy nhất nam nhân, hắn cảm thấy có ca ca Tống Thần Quang vì tiền lệ làm Tống Thần Quang. Lúc trước cái kia chấn động một thời đế đô thi đại học trạng nguyên đệ đệ, hắn cần thiết cũng đến ở thi đại học khi giao ra một phần vừa lòng giải bài thi mới được. Nhưng ở Cao Tam đệ nhất học kỳ khai giảng kia một ngày, hắn ngồi ở trên sân bóng chuyển bóng rổ chờ đợi nhất bang bạn cùng trường tiến đến khai chiến hắn lại ngoại ý muốn gặp một cái tính tình phá lệ thanh kỳ độc đáo nữ sinh. Một cái so nàng so với hắn mội mội tống thần tích tuổi còn nhỏ, mới vừa thượng cao một tiểu cô nương, nóc manh manh nàng, gặp qua hắn một mặt sau, liền đại xích xích xâm nhập nàng thế giới, thậm chí muốn biểu thị công khai chủ quyền, lại còn có thu mua tống thần tích. Cái kia đồ tham ăn. thân hạo, đây là ta cho ngươi chuẩn bị bữa sáng, ngươi ăn một chút hảo sao. Đối mặt phía sau gió mặc gió, mưa mặc mưa, cho hắn tặng ước chừng một tháng bữa sáng học muội tống thần hạo cảm thấy thực hiếm lạ Hắn trước nay đều không có gặp được ra mặt như vậy hậu, đuổi không đi, mắng không đi, nhưng lại còn như vậy có nghị lực nữ nhân. Nàng đối hắn như thế kiên trì bền bỉ lâu như vậy, tống thần hạo chẳng sợ một chút đều không muốn biết có quan hệ với chuyện của nàng, lại vẫn là bị chu vi ô ô ngông nghị luận thanh nhắc nhở, nghe nói nàng học tập thành tích không thế nào hảo, là treo đuôi xe, cộng thêm đối trường học tài trợ mới thi được trường học, nghe nói nàng là cao đổi mới hoàn toàn bình xét giai đoạn hoa. Nghe nói đang ở cùng các nàng ban một cái văn nghệ ủy viên cạnh tranh đoạn hoa chi vị, sau đó bởi vì thành tích. Duyên cơ thiếu chút nữa bị thua, nói là đại đa số nữ đồng học đều duy trì đức trí thể mỹ nữ sinh, mà nàng quang có diện mạo, lại không có học tập thành tích, nhưng may mà cuối cùng vẫn là dựa vào diện mạo trổ hết tài năng. Nghe nói, nghe nói, rõ ràng một chút đều không muốn biết về nàng bất luận cái gì sự tình, chính là trừ bỏ nàng không chỗ không ở dây dưa ở ngoài. Hắn tựa hồ tổng có thể biết được rất nhiều rất nhiều về chuyện của nàng, mặc kệ là trải qua hành lang nghe đồng học nói thượng một miệng cũng hảo, vẫn là nghe nhà mình muội muội nói cũng hảo, tóm lại chính là nghe nói rất nhiều về chuyện của nàng, hắn vốn dĩ hoàn toàn không nghĩ để ý tới, còn là nhớ kỹ nàng. Cái này làm cho luôn luôn đối ra mẫu thân hứa tú tú còn có muội muội tống thần tích ở ngoài, mặt khác nữ nhân đều không giả sắc thái hắn thực đau đầu, thật sự là, ngươi có thể đối một cái người xa lạ phá lệ lênh khốc. nhưng ngươi vô pháp đối một cái thích người của ngươi rồi lại xem như có chừng mực đáng yêu cô nương phát hỏa cứ việc cái này cô nương cũng kỳ thật cũng cho hắn mang đến nhất định không tiện lưu nữ trà đồng học ta nói rồi ta ăn qua bữa sáng ngươi có thể hay không không cần luôn là tới quáy rời ta Tông thần hạo thực đau đầu dừng lại nện bước hôm nay buổi sáng vốn dĩ hắn là muốn cùng mội mội cùng nhau tới đi học ngày thường có mội mội ở cô nương này nhiều ít cũng sẽ kiêng kỵ thu liễm một ít nhưng hôm nay buổi sáng nhà mình muội muội không thể hiểu được được tuyến nước bọc viêm quay hàm cổ đến lao cao hứa tú tú liền cho nàng xin nghỉ đây cũng là hắn sở dĩ một mình tới trường học nguyên nhân vậy ngươi có thể đem ta cấp thần tích giáo hoa học tỷ bữa sáng mang cho nàng sao nàng lần trước nói ta làm sang mít gan rất ngon lưu ngữ trà như cũ cười tủm tịm cũng không giận cũng không xấu hổ cười tủm tịm tiêu biểu tình tựa hồ chỉ cần mỗi ngày có thể cùng tống thần hạo nói thượng một câu cho dù là bị ghét bỏ nàng đều là lòng tràn đầy vui mừng Này khả năng chính là thanh xuân thời điểm thích Đơn thuần, không có quá nhiều phức tạp cảm xúc Nàng xin nghỉ Tống thần hạo bực bội trở về một câu Bước chân dài Dùng một mét m mấy đại cao cái coi rẻ lưu nữ trà đỉnh đầu Đối với cái này mới 1m6 tả hữu nữ hài tử Tống thần hạo biểu tình Cô nương này thật lùn Đặc biệt là cùng 167 mội mội tống thần tích so sánh với a Học tỷ nàng xin nghỉ Nàng làm sao vậy Có phải hay không nơi nào không thoải mái Lưu ngữ trà nghe vậy rất là kích động, kia phó lo lắng bộ dáng cũng hoàn toàn không giống giả bộ. Tống thần hạo cái chán thằng nhảy, sau đó lựa chọn làm lơ ở bên thai hắn lầm nhầm lầm nhầm nói cái không ngừng cô nương. Nói, hắn vẫn luôn cảm thấy chính mình muội mội rất làm nhảm, kết quả cô nương này rõ ràng so với chính mình muội mội càng tốt hơn, nghĩ, tống thần hạo chân dài liền không tự dắt nhanh hơn nhanh hơn lại nhanh hơn. Uy, thần hạo, ngươi đều còn không có nói cho ta học tỷ nàng làm sao vậy đâu. Ngươi đừng đi a. Tiểu cô nương, ở phía sau đuổi theo kêu thanh âm không tự giác để cao sau, rồi lại rất là xuất ruột, sau đó lại không biết như thế nào, lạch cạch một tiếng té ngã trên đất. Phía sau truyền đến té ngã thanh cùng tiếng kinh hô tương đối rõ ràng, cái này làm cho thai thính mắt tinh, thả bị hứa tu tu giáo huấn thân sĩ phong độ, cứ việc tính tình lãnh khốc, rồi lại vô pháp làm được bỏ mặc tống thần hạo thực đau đầu, chân dài dừng lại, cao lớn xoay khí thân ảnh chậm rãi quay đầu tới. Hô hô chỉ thấy cái kia con cặp sách. Chất một cái xinh đẹp đuôi ngựa, ngày thường tươi cười tràn đầy cô nương, giờ phút này chính biểu môi đối với chảy ra cánh tay thổi bay, đổ máu thổi khí đồng thời, phồng lên gương mặt chợt biến mất, nói chuyện thanh âm còn có chút dại ra, tựa hồ không thể tin được, nàng thế nhưng té ngã liền sẽ đổ máu giống nhau. Lên. Tống thần hạo phiền nao tiến lên, cao lớn thân ảnh đứng ở nàng bên cạnh, sau đó mở miệng tính toán đem người kêu lên. Thần hạo tiểu cô nương ngẩn đầu nhìn đến tống thần hạo chính trên cao nhìn xuống nhìn nàng, cười đến phá lệ sáng sủa. sau đó linh hoạt liền từ trên mặt đất bò dậy, phảng phất một khắc trước mỉu mày hô đau người hoàn toàn không phải nàng giống nhau, sau đó cười tủm tỉm nhìn tống thần hạo phạm hoa si, thần hạo, ngươi không đi à? kỳ hỉ, thật tốt, vừa rồi ta té ngã một cái, vốn dĩ đau quá, hiện tại nhìn ngươi, ta liền một chút cũng không đau. tiểu cô nương cảm tình tương đối ngoại phóng, cùng tinh tình lánh khóc tống thần hạo so sánh với, vừa lúc tương phản. tống thần hạo nhìn trước mắt lại lần nữa nở rộ tươi cười tiểu cô nương, tựa hồ có chút vô pháp lý giải. có phải hay không loại này đơn tế bào sinh vật luôn là như vậy rõ ràng đau đến nhe răng trận mắt ngay sau đó lại có thể cười đến ánh mặt trời sáng lạ thậm chí cười đến làm người cảm thấy loát mắt người đem cái này bữa sáng đưa cho học tỷ được không học tỷ nói nàng thích nhất ta làm bữa sáng đâu lưu nữ trả thấy vậy tính toán đem bữa sáng đưa cho tống thần hạo mặt mang khẩn cầu đã biết tống thần hạo bực bội tiếp nhận bữa sáng xoay người liền đi phía sau tiểu cô nương nhìn đến bữa sáng bị tống thần hạo tiếp đi cả người liền phá lệ vui vẻ, cái loại này thỏa mãn thật sự vô pháp diễn tả bằng ngôn từ, thậm chí nắm nắm tay tại chỗ hưng phấn nhảy vài cái, đi phòng y y tế băng bó một chút. Tông thần hạo đi rồi đại khái có vài bước sau, lại quay đầu nhìn thoáng qua hướng về phía hắn bóng dáng ngây ngốc cười tiểu cô nương, sau đó sau khi nói xong ngay lập tức rời đi. đã biết, ta lập tức liền đi phòng y tế băng bó, cảm ơn ngươi thần hạo học trưởng phía sau truyền đến lưu ngự trà thập phần độc đáo tiếng nói, cái loại này nhảy nhót thập phần hiền lộ. chưa xong con tiếp chương 501, không thích cá hố tống thần tích tuyến nước bọt viêm xin nghỉ ước chừng nửa tháng lâu lưu ngự trà liền không ngừng nghỉ dây dưa tống thần hạo suốt nửa tháng mỹ danh rằng tưởng nghiệm học tỷ trên thực tế lưu ngự trà chỉ là biến đổi pháp tiếp cận tống thần hạo cho dù là cùng hắn nói thượng một câu cũng hảo tống thần hạo thấy tiểu bảo bối mỗi lần nhìn đến hắn mang về nhà lễ vật luôn là đảo qua tối tăm chi sắc khi hắn chính là không nghĩ phản ứng lưu ngự trà nhưng lại vẫn là sẽ không chế được chính mình tính tình tuy rằng hắn thật không nghĩ lấy lưu ngự trà đồ vật rốt cuộc hứa tú tú làm mỹ thực so với kia ăn ngon nhiều nhưng không chịu nổi chính mình mội tử cao hương a thân là ca ca hắn đành phải nhịn một chút hôm nay lưu ngự trà vẫn là giống thường lui tới giống nhau làm tống thần hạo mang đồ vật cấp tiểu bà bối tống thần hạo lại tâm tình không thế nào mỹ rượu bởi vì lưu ngự trà vừa mới như là thường lui tới giống nhau tới gần nàng hắn đã nghe tới rồi một cổ cá hố hương vị nung liệt thập phần rõ ràng tống thần hạo từ nhỏ đến lớn kỳ thật cũng không tính cái nan Nhưng đối với cá hố lại bản năng không mừng, bởi vì khi còn nhỏ bị thạch du lấy cá hố hù dọa quá, thạch du lừa nàng nói là hải xà, sẽ ăn người, sẽ cắn người, lúc ấy hắn tuổi tác tiểu không hiểu, béo đô đô chỉ biết chạy, kết quả thạch du trực tiếp đem cá hố hướng trên người hắn ném, lúc trước ôm lấy cá hố hắn quả thực là sống không còn gì liên tiếp. Sau lại cứ việc biết được kia cũng không phải hải xà, cũng sẽ không cắn người, bởi vì giống nhau cá hố đều đã là chết, còn là dẫn tới hắn sau lại có bóng ma tâm lý. Thậm chí người được cá hố hương vị, cả người liền cả người không thích hợp nhì, muốn chết xúc động đều có, nổi ra gà cồn bạo. Lấy ra, tống thần hạo ngừng thở, tức giận hướng lưu ngự trà phát hỏa, kia hoàn toàn không muốn đụng vào hộp cơm chán ghét biểu tình thập phần rõ ràng, quả thực giống như là cầm độc dược tại bức bách hắn giống nhau, khiến cho hắn cảm xúc phá lệ có chút táo bạo. Ách! Lưu ngự trà có nháy mắt ngốc lăng, bởi vì mấy ngày này nàng thay đổi lấy lòng đối tượng. Bên ngoài thượng đều là ở lợi dụng lấy lòng học tỷ tống thần tích tới tiếp cận tống thần hạo. Hắn tuy rằng đối nàng như cũ không giả sát thái, nhưng lại cũng coi như là khách khí. Rốt cuộc cắn người miệng mềm, bắt người tay ngắn. Hắn mỗi ngày đều cùng nàng gặp mặt, muốn từ nàng trong tay lấy qua đi đồ vật Tự nhiên, thái độ cũng hảo không ít. Nhưng như là hôm nay như vậy thái độ có thể nói là từ đầu đến. Cuối đều không có quá. Thần hạo học trưởng. Người làm sao vậy? Vì cái gì đột nhiên như vậy hung? lưu ngữ trà khét cắn môi răng có chút tiểu ủy khuất kia đáng yêu bộ dáng cũng như là muốn rớt hạt đậu vàng ta là ngươi đem đồ vật lấy xa một chút ngươi không nghe được sao tống thần hạo bản năng đem thân thể sau này ngưỡng một bộ không tiếp thu được thống khổ biểu tình kia táo bạo hoàn toàn không chịu không chế thần hạo học trưởng ngươi là không thích cá hố sao lưu ngữ trà nửa ngày sau tựa hồ mới nhận thấy được làm tống thần hạo tính tình đột nhiên như thế nguyên nhân sau đó ngốc manh manh bắt lấy hộp cơm tiếp tục hướng tống thần hạo trước mặt thấu đấu nếu không phải tiểu cô nương vẻ mặt nghi hoặc cùng khó hiểu tống thần hạo thậm chí đều phải cho rằng nha đầu này là cố ý kích thích hắn cho nên mới sẽ bắt lấy cá hố hướng trước mặt hắn thấu ân tống thần hạo nhẫn mại tính tình gật đầu nga kia lưu ngữ trà lập tức phản ứng lại đây đem hộp cơm thu hảo dấu ở phía sau vốn dĩ tưởng nói ta đây lập tức liền vứt bỏ chính là lại nghĩ đến đây là nàng dò hỏi trong nhà nhìn nàng lớn lên bảo mâu a di làm nàng nói đúng dài quá tuyến nuốt bọt viêm người có chỗ lợi. Hơn nữa A-di cố ý làm được thực thanh đạo, nàng nếm hương vị, cũng cảm thấy thập phần không tồi. Cứ như vậy vứt bỏ nói có thể hay không không tốt lắm, nghĩ, tiểu cô nương cũng đem trong lòng lời nói cũng nói ra, thần hạo học trưởng, ta hỏi qua, này cá hố đối thần tích học tỷ tuyến nước bọt viêm có chỗ lợi, cứ như vậy vứt bỏ rất đáng tiếc a Lưu nữ cha nói, trong giọng nói có dối rắm tuy rằng nàng từ nhỏ quá nhật tử đều không tồi, cũng có thể nói là y tới ruôi tay cơm tới há mồm. Nhưng cha mẹ lại cũng đối nàng giáo dục rất là nghiêm khắc, lãng phí đồ ăn là nhất không thể tiếp thu một chút. Tống thần hạo hít sâu, chỉ cảm thấy giờ phút này chính mình bắt đầu đầu nào phát vượng, tưởng phát hỏa, nhưng nhìn vẻ mặt tiếc hận biểu tình tiểu cô nương, kia tính tình lăng là đổ ở cổ họng thượng không tới, từ nhỏ bị bồi dưỡng ra thân sĩ phong độ, cùng thân là nam nhân không nên đối nữ nhân phát hỏa hảo hàm dưỡng làm hắn vô pháp nói cái gì đó. Húng chi, cái này nữ hài kỳ thật là vì tống thần tích hạo. Cá hố cùng cá hoa vàng đều đối tuyến nước bọt viêm có chỗ lợi, nếu không phải biết hắn. Kiên kỵ cái này, hứa tú tú cũng đã sớm cấp tống thần tích chuẩn bị. Nghĩ, tống thần hạo muốn cự tuyệt tâm tư liền áp lực xuống dưới. Ngưng thở tự hỏi thật lâu sau, tống thần hạo nhớ tới trong nhà đau đến ô ô kêu to bảo bối muội muội nghĩ nếu là thứ này có thể giảm bớt một chút nàng khổ sở, hắn hy sinh một chút đảo cũng nói được qua đi, hơn nữa, làm một cái thành thủ. Nam nhân, sợ hãi làm thành đồ ăn cá hố. này ngẫm lại liền cảm thấy nhược bạo cuối cùng bóng ma tâm lý vẫn là không thắng nổi yêu thương mội mội tâm tư vốn dĩ vẻ mặt ghét bỏ tống thần hạo cuối cùng vẫn là dỗi tay ninh cái mũi tiếp nhận kia hộp cơm nhiên mới dỗi tay tiếp được hộp cơm người được kia cổ dày đặc cá hố hương vị khi tống thần hạo liền hối hận giờ phút này hắn đánh run run đang hối hận vì cái gì chính mình sẽ mềm lòng tiếp được cái này ghê tởm hộp cơm nôn cuối cùng bóng ma tâm lý chiến thắng sở hữu hết thảy tống thần hạo muốn nhẫn đáng tiếc vẫn là quay đầu khống chế không được nôn khan ra tiếng thần hạo học trưởng ngươi làm sao vậy lưu ngữ trà tức khắc thực sốt ruột rỗi tay tưởng vô vô tống thần hạo phía sau lưng tống thần hạo lại nhanh chóng đem kia hộp cơm nhét trở lại lưu ngữ trà trong lòng ngực quay đầu liền chạy đến một bên thùng rác trước nôn khan lưu ngữ tràng ông hiển nhiên nàng không có dự đoán được tống thần hạo học trưởng đối với cá hố thế nhưng kháng cự đã có sinh lý phản ứng trình độ tuy rằng thần hạo học trưởng ở đối với thùng rác nôn mửa chính là soái ca chính là soái ca liền nôn mửa đều như vậy xoái, nàng tưởng nàng nhất định là hoa si đến trình độ nhất định điên mất rồi thần hạo học trưởng ngươi còn hào đi ôm hộp cơm lưu ngữ trà thử muốn tiếp cận tống thần hạo ngươi ly ta xa một chút tống thần hạo lại nôn khan một tiếng sau đó hồng hốc mắt quay đầu hướng về phía đang chuẩn bị tới gần lưu ngữ trà gầm nhẹ thâm thúy đôi mắt ở cái kia người khởi sướng hộp cơm trên người dừng lại một lát lại mang theo lăng chỉ sắp bén một tiếng ngăn cản nhanh chóng đem tính toán tới gần lưu ngữ trà trấn trụ Lưu ngữ trà ngoan ngoan ôm hộp cơm gật đầu Sau đó tự giác còn sau này lùi lại hai bước Tận lực kéo ra nàng cùng hắn chi gian đáy ngộ Nàng hiện tại đã biết hắn không thích cá hố Tự nhiên sẽ không còn thế nào cũng phải hướng hắn trước mặt thấu không thể Nàng thích hắn Liền cho chính mình quán triệt một cái tư tưởng Hắn thích cái gì nàng liền thích cái gì Hắn không thích cái gì nàng liền không thích cái gì Về sau Nàng cũng bắt đầu chán ghét cá hố Hử Tông thần hạo nhìn lưu ngữ trà còn có kia khủng bố cá hố cách hắn rất xa Cũng nghe không đến cá hố hương vị khi, cả người mới dần dần nhẹ nhàng xuống dưới, nhưng trải qua vừa rồi như vậy lan lộn, tống thần hạo lại có chút thoát lực, thậm chí trên trán đều đi theo toát ra không ít mồ hôi lạnh. Chưa xong con tiếp, chương 502, phải bị bắt làm tù binh. Thần hạo học trưởng, thực xin lỗi, ta thật sự không biết người như vậy chán ghét cá hố. Lưu ngữ trà đem hộp cơm phóng tới một bên ghế trên, sau đó nhẹ nhàng nện bước tới gần, hai tay cũng trột dạ vặn đến một khối tiếp cận. Càng là dối dám nếu là không cấp tống thần hạo vô vô phía sau lưng, thư hoán thư hoán kia cổ ghê tởm cảm giác. Hảo tưởng cảm thụ một chút thần hạo học trưởng kia nhìn liền rất có cảm giác an toàn phía sau lưng A. Chính là, đôi tay phát ngứa, lại vẫn là không dũng khí vươn đi đụng vào một chút. Hiện tại đã biết lại có thể thế nào. Tống thần hạo ngực phập phồng quay đầu nhìn lưu ngự trà, sau đó nâng lên ngón tay thon dài trọc hướng lưu ngự trà đầu. ngươi mang theo cái kia đồ vật ly ta càng xa càng tốt. Ngày thường luôn luôn là dương quang xoáy khí, hơn nữa vẫn là học ba tống thần hạo, tổng cảm thấy tự mình nhược điểm bị cái này nha đâu biết, có loại mạc danh tâm tác cảm. Thần hạo học trường, ngươi đừng như vậy, ta về sau không bao giờ mang mang cá xuất hiện ở ngươi trước mặt, ngươi đừng đuổi ta đi hảo sao. Ta thường ngoan, bảo đảm không nói đi ra ngoài. Lưu ngữ trà hai mắt lập tức liền trồi lên nước mắt, chỉ cảm thấy bị khuất đến không được, rõ ràng cảm giác chính mình tới gần hắn một chút, nhưng quay đầu lại rồi lại bị đánh hồi tại chỗ. Hơn nữa tựa hồ cùng trước kia so sánh với, khoảng cách càng thêm xa xôi. Hắn giống như chưa nói muốn đuổi nàng đi hảo sao. Tống thần hạo có chút vô ngữ xấu hổ nhìn lưu ngữ cha nửa ngày, khoe miệng chịu chịu. Đối với nàng kia phó muốn khóc bộ dáng cảm thấy đau đầu. Hắn lớn như vậy, hôm qua nữ nhân chỉ có hứa tú tú cùng tống thần thích. Nhưng này hai nữ nhân đều không thuộc về ái khóc yêu đất hình. Hơn nữa liền tính là, trong nhà cũng có rất nhiều nam nhân hống. Hắn ba ba, hắn đại ca đối kia hai nữ nhân đều phá lệ để ý hoàn toàn không có hắn phát huy đường sống. Hắn cũng thói quen như thế, nhưng giờ phút này nhìn đến cái này nữ Hải hắn rõ ràng cái gì cũng chưa nói, nàng lại một bộ thương tâm đến muốn khóc biểu tình, làm đến hắn thật sự có chút không biết như thế nào cho phải. Thần hạo học trưởng lưu ngữ trả ra tiếng tưởng làm lũng, Câm miệng. Tống thần hạo đau đầu ra tiếng ngăn cản. Lưu nữ trả khỏe miệng nháy mắt nhấp chặt, đem tống thần hạo nói ra nói quán triệt thật sự hoàn toàn, nhìn trước mắt cái này không nói lời nào. Chỉ là mở to một đôi đen lúng liếng mắt to nhìn hắn cô nương, tống thần hạo có chút tiểu cảm khái, cô nương này rõ ràng thực nghe lời hắn, hắn nói, nàng đều sẽ ngoan ngoãn nghe được lỗ thai, chính là như thế nào hắn làm nàng đừng tới treo chọc hắn, lại nghe không đi vào đâu. Nga! Lưu ngữ trả tâm tắc tắc câm miệng cuối đầu. Tống thần hạo thấy vậy lại là một trận đau đầu, hắn chỉ cảm thấy cùng trước mắt cái này cô nương nói chuyện mệt mỏi quá, giống như hắn nói, mặc kệ là lời nói thật vẫn là lời nói dối, nàng đều nghe không hiểu. Nguyên ngông, tống thần hạo xoay người liền đi, thật sự là không nhiều ít kiên nhẫn nhìn nha đầu. Hôm nay buổi sáng ra cửa khi vẫn là ánh nắng tươi sáng, buổi chiều tan học khi lại hạ tầm tã mưa to, tống thần hạo bởi vì không mang ô che mưa duyên cớ, liền chậm rãi thu thập hành lý, chờ lớp làm vệ sinh đồng học đều lần lượt rời đi, hoặc là bị ra trưởng tiếp hồi sau, tống thần hạo liền một người đứng ở khu dạy học hạ, ngưỡng đầu nhìn bên ngoài mưa to. Hai ngày này đế đô quân khu bộ đội có một hồi đại diễn tập, kéo dài quá không, lục. võ công chờ nhiều phương diện lĩnh vực tống viễn hoàn sẽ rất bận mà muội muội tống thần tích bởi vì tuyến nước bọt viêm ở nhà làm ở mỹ một khắc đều không rời đi hứa tú tú bộ dáng nghĩ đến hứa tú tú hẳn là không có thời gian tới cấp hắn đưa ô che mưa đối này thân là nam nhân tống thần hạo đảo cũng không mất mát hán tưởng đại vũ thế tiểu sau liền chạy vội về nhà hảo học trường cách đó không xa lưu ngữ trà chống một phen tiểu hoa rủ sau đó lạch cạch lạch cạch dẫm lên nước mưa hướng khu dạy học phương hướng đi tới Vừa đi, một bên kích động hướng hắn kêu to phất tay, kia hưng phấn khuôn mặt nhỏ cùng tới cười, ở ngày mưa như cũ lóa mắt mười phần. Đây là một cái cùng mẫu thân còn có muội muội hoàn toàn bất đồng cô nương, không có các nàng hai cái diện mạo như vậy tinh xảo, nhưng lại cũng có thể gái mười phần, đặc biệt là kia đối hắn vĩnh viễn tựa hồ đều sẽ không giảm bất nhiệt tình độ, có thể nói là làm Tống Thần Hạo ký ức hãy còn mới mẻ, hắn thực khó hiểu, vì cái gì nàng có thể liên tục lâu như vậy nhiệt tình mà không giảm thiếu. Ta liền biết học trưởng ngươi khẳng định không lấy dù. Lưu nữ trà đi vào, một bộ ta liền biết quả nhiên như thế biểu tình, sau đó đem trong tay tiểu hoa ô che mưa đưa cho tống thần hạo. nột. cầm đem, không cần. Tống thần hạo nhìn thoáng qua kia đem tiểu hoa dù, toại cự tuyệt, không phải hắn ghét bỏ ô che mưa, mà là cô nương này cũng cũng chỉ cầm một phen dù mà thôi. Nếu là hắn cầm dù, kia nàng không phải đến gặp mưa, hoặc là ở chỗ này chờ đợi, vẫn là hòa giải hắn cùng nhau cộng căng một phen dù. mặc kệ là cái nào làm thân sĩ tống thần hạo đều tỏ vẻ vô pháp tiếp thu một cái so với hắn tiểu nhân nữ hải tử trợ rút. Thần hạo học trưởng ngươi liền cầm đem lưu ngữ trà bắt lấy cán dù hướng tống thần hạo trong tay tác sau đó mới mở miệng học trưởng ngươi nếu là lo lắng ta sẽ gặp mưa chúng ta đây cùng nhau cộng căng một phen dù a ngươi đem ta đưa đến cổng trường hảo sao nhà ta tài xế ở cổng trường chờ ta lưu ngữ trà thử tính mở miệng muốn mượn cơ hội này cùng tống thần hạo cùng căng một phen dù ngẫm lại Tiểu cô nương liền kích động đến không được. Tông Thần Hạo nghe vậy trầm mặc không nói chuyện, lại duỗi tay đem trong tay cầm ô che mưa đệ còn cấp Lưu Ngữ Trà, cự tuyệt ý tứ thực rõ ràng. Lưu Ngữ Trà trên mặt có một tia đáng tiếc, không cần làm. Ta nói dỡn, cô cản sủ ta tài xế trong chốc lát sẽ lái xe tiến vào tiếp ta. Lưu Ngữ Trà phất tay tỏ vẻ sẽ không lấy ô che mưa. Trong trường học cấm lái xe. Tông Thần Hạo lạnh buốt mở miệng bắt tiểu cô nương nước lạnh. Nga. Là nga. Lưu ngữ trà ngốc lăng phản ứng lại đây. Tống thần hạo thấy vậy đem trong tay ô tre mưa lại lần nữa đưa ra đi, lưu ngữ trà lại nhìn lướt qua cười lắc đầu, không cần làm. Ô tre mưa thần hạo học trưởng ngươi lưu chưa dùng đi. Ta đi trước làm. Nói, tiểu cô nương liền ăn mặc một bộ màu lam giáo phục, sau đó chạy vào màn mưa giữa. Ai tống thần hạo có chút ngoài ý muốn, cũng có chút ảo não, nhưng nhìn chạy vội ở màn mưa giữa, rồi lại cười hì hì quay đầu lại cô nương, hắn lánh khốc lòng đang giờ khắc này có một chút rung động. Hắn tưởng, bất luận cái gì một cái lanh khốc nam nhân, đối mặt một cái đáng yêu nữ sinh, vô điều kiện thích cùng lấy lòng, hắn rất khó làm được thờ ơ, đặc biệt là cô nương này còn như vậy sẽ soát tồn tại cảm. Thần hạo học trưởng, ta thích ngươi Nga. Lưu nữ trả dối tay chống bên miệng nhỏ giọng nói một câu, sau đó có thể là bởi vì thẹn thùng, tiểu cô nương vội vàng ném xuống một câu, ngươi trên đường tiểu tâm lúc sau, liền chạy xa. Tống thần hạo nhìn thân ảnh của nàng chạy đi. Ở rũ xuống đôi mắt nhìn trong tay này đem đáng yêu ô che mưa, tâm tư có chút kỳ quái cùng phức tạp, tuy rằng hắn là một đại nam nhân, bị một cái tiểu nữ hài đưa đem ô che mưa, hơn nữa tiểu cô nương còn không quan tâm chạy vào trong mưa, loại này rõ ràng là hẳn là nam nhân làm soái khí lấy lòng nữ sinh sự tình, tiểu cô nương lại làm được thực thuật tay, cứ việc cổ quái, kia trong lòng, kia chỗ mềm mại lại cũng không lừa được người, hắn tưởng, hán, phải bị bắt làm tù binh. Chưa xong con tiếp. Chương 503, cảm mạo phát sốt. Ngày đó lưu ngữ trà ngây ngốc chạy vội ở trong mưa, tống thần hạo liền tưởng, tiểu cô nương có thể hay không cảm bạo, sự thật chứng minh, hắn sắc thật không cần xem trọng tiểu cô nương, bởi vì tiểu cô nương tự ngày đó sau liền vài thiên không tái xuất hiện, hắn mơ hồ nghe người ta nói một miệng, nói là tiểu cô nương mắc mưa cảm bạo phát sốt Ai? Tống thần hạo biết được sau có chút ấy náy cảm, tổng cảm thấy này tựa hồ không tốt lắm, bởi vì trong lòng có một chút nhớ, mấy ngày nay tống thần hạo cũng trở nên phá lệ mẫn cảm. Đương hắn nhìn đến lại lần nữa xuất hiện ở trước mặt hắn, hơn nữa sinh long hoạt hổ tiểu cô nương khi hắn phát hiện giờ khắc này nhìn đến như vậy nàng, thế nhưng làm hắn âm trầm vài thiên tâm qua cơn mưa trời lại sáng. Thân hạo học trưởng, thực xin lỗi, ta bị cảm vài thiên tài hảo, ta ba ba mụ mụ cho ta xin nghỉ không được ta tới đi học, ta không phải cố ý, ta cho rằng ta là làm bằng sắt ta sẽ không cảm mạo tiểu cô nương tuy rằng nhảy ra liền hướng về phía hắn ngây ngô cười, cười đến phá lệ loa mắt. Nhưng từ trong miệng tiêu ra tới nói lại mang theo ấy náy cùng xin lỗi chi ý. Tiểu cô nương tựa hồ ở vì mấy ngày nay không thể xuất hiện ở Tống Thần Hạo trước mặt tiếc hận, nhưng xin lỗi xác thật vì sao. Ngươi lần sau đừng ở như vậy. Tống Thần Hạo nhíu mày dạn dò. Đừng loại nào. Lưu ngữ trà ngây ngốc hỏi lại, kia trong mắt đều là nghi hoặc, thậm chí liền kém ở trên trán họa thượng hai cái đại đại dấu chấm hỏi. Đừng ở ngây ngốc đem dù cho ta chính mình gặp mưa. Tống Thần Hạo hít sâu. Có chút bất đắc dĩ mở miệng dặn dò, xem như nhẫn mại tính tình nhắc nhở. Cô nương này đối rất nhiều chuyện đều ngây ngốc, cái này làm cho thói quen đối mặt thông minh, cho dù là đối mặt trong nhà cậu gia tộc đều không cần như thế mỏi mệnh tống thần hạo có chút vô ngữ. Nga. Lưu ngữ trả phản ứng lại đây, toại nga một tiếng, sau đó lắc đầu, không có quan hệ lạc. Ta sợ ngươi xối cảm mạo sao? Ta thân thể hảo, ngẫu nhiên cảm mạo một lần không có quan hệ tiểu cô nương dùng hẳn là miệng lưỡi trả lời. kia hồn nhiên không thèm để ý biểu tình là làm người cảm thấy thú vị. Tống thần hạo tưởng tiểu cô nương theo đuổi người bản lĩnh không cao, khả năng chỉ là ngây ngốc đem chính mình trở thành cái nam hài tử, đem hắn cái này đại nam nhân trở thành cái nữ hài tử giống nhau hống. Sau đó nghiêm túc theo đuổi, thật là làm người dở khóc dở cười phương thức, nhưng lại cũng ở trong lòng hắn lạc hạ ơn ký. Tống thần tích tuyến nước bọt viêm rốt cuộc biến mất, lâu không lộ mặt giáo hoa lại lần nữa trở lại trường học, không chỉ có một đám nam sinh lại lần nữa xôn xao. thậm chí liền lưu ngự trà đều phá lệ kích động bởi vì nàng phát hiện gần nhất nàng đều không tốt lắm tìm lý do cùng tống thần hạo nói chuyện từ lần trước cá hố sự kiện sau nàng liền rất sợ chính mình trang thượng tống thần hạo trí mạng ngược điểm như vậy hắn nhất định sẽ càng ngày càng chán ghét nàng này không biết tống thần tinh học tỷ khỏi hẳn trở về khi tiểu cô nương mừng rỡ có thể nói là một nhảy ba thước cao học tỷ nhìn đến ngươi trở về thật tốt ngươi nhất định phải hảo hảo chiếu cố chính mình mỗi ngày vui vẻ Lưu ngữ trà hôm nay buổi sáng nhìn đến cùng tống thần hạo đi cùng một chỗ tống thần tích khi dùng kích động ngôn ngữ mở miệng tống thần tích không nói gì cười cười liền thấy bên cạnh long phượng thai tống thần hạo mang theo buồn cười chi ý này hơn phân nửa tháng tới nhìn tiểu nguyệt lượng mang theo đủ loại đồ vật về nhà thậm chí ở ngày mưa còn chống một phen tiểu hoa dù khi tống thần tích liền biết ở không có nàng ở này hơn phân nửa tháng nhà nàng nhị ca xuân tâm có chút di động rốt cuộc cần lao theo đuổi tiểu hoang mật có tiến triển đáng tiếc tiểu cô nương ngây ngốc. tựa hồ hoàn toàn không cảm giác được cảm tình là trên thế giới nhất không thể hiểu được đồ vật tống thần hạo vẫn luôn cho rằng chính mình muốn thật lâu thật lâu về sau mới có thể đi tiếp xúc thứ này kết quả lưu ngự trà xuất hiện đánh vỡ hắn sở hữu tính toán chính là tiểu nha đầu chỉ là làm từng bước mỗi ngày ở trước mặt hắn soát tồn tại cảm mà thôi mặt khác dư thừa sự tình một kiện cũng chưa làm làm hắn cũng cảm thấy có chút không thể nơi hà. cứ như vậy tiểu cô nương soát tồn tại cảm soát ước chừng một năm tống thần hạo cùng tống thần tích gặp phải thi đại học mà Tống Thần Hạo cuối cùng lấy thi đại học trạng nguyên thành tích quang vinh tốt nghiệp. Tống Thần Tích tuy rằng không phải thi đại học trạng nguyên, lại cũng lấy ưu dị thành tích trở thành thanh đại một viên. Tống Thần Hạo tác ra ngoài mọi người đoán trước ở ngoài, đi danh quốc phòng không đại. Hoa học trưởng, ta về sau rốt cuộc nhìn không tới ngươi, ta hảo khổ sở Hoa tiểu cô nương ở biết được Tống Thần Hạo là thi đại học trạng nguyên sau, cả người liền vô cùng mất mát, khóc đỏ mắt nàng đi vào Tống Thần Hạo trước mặt tố ly biệt chi tình. Tưởng tượng đến chính mình là học cha. Mà học trưởng là thi đại học trạng nguyên, tưởng tượng đến chính mình diện mạo bình thường, mà học trưởng xoay đến rớt cha, tưởng tượng đến học trưởng 1 mét tám mấy đại cao cái chân dài, mà nàng 1 mét 6 vóc dáng thấp chân ngắn nhỏ, lưu nữ chàng một đối lập, chỉ cảm thấy chính mình cùng học trưởng chi gian khoảng cách càng ngày càng xa, cũng không biết học trưởng đi đại học sau, có thể hay không hoàn toàn đem nàng đều cấp quên mất. Ân, tống thần hạo đạm nhiên gật đầu, đối với thi đại học trạng nguyên kết quả này, là hắn thân là tống gia nam hải tử trách nhiệm nghĩa vụ. cũng không cảm thấy có cái gì hiếm lạ đặc biệt là phía trên hắn đại ca cũng là cái thi đại học trạng nguyên trong nhà hài tử thành tích đều không tồi tống thần hạo cảm thấy bất luận là hắn cũng hảo vẫn là người trong nhà tựa hồ đối kết quả này đều là đương nhiên cảm giác hoa lưu ngữ trả lại cảm xúc hỏng mất tuyến lệ sụp đổ gào khóc càng nghĩ càng thương tâm nàng quả thực cảm thấy ngày hôm sau phản phất chính là tận thế tống thần hạo chỉ cảm thấy lỗ thai đau thật sự thậm chí có chút không quá thoải mái khi xô giơ tay sờ sờ lưu ngữ trả đầu Đường khóc. Tiểu cô nương dáng vẻ này là hắn nhất không nghĩ nhìn đến, hắn thích chính là ánh mặt trời, vô ưu vô lự tiểu cô nương. Liền khóc, liền khóc, nhân ra về sau đều nhìn không tới ngươi, ta vì cái gì còn không khóc, học trưởng ngươi đi đại học, còn sẽ gặp được rất nhiều rất nhiều xinh đẹp học tỷ, đến lúc đó ngươi liền sẽ yêu đương. Sau đó quên có ta như vậy cái đọc cao trung ngốc học muội lưu ngự trà rất khổ sở, trong đầu đều là tống thần hạo cùng một cái xinh đẹp nữ hài tử tay trong tay hình ảnh, càng muốn này trái tim nhỏ liền càng tâm tác. Sẽ không? Tống thần hạo thực đau đầu lại lần nữa khẳng định trả lời. Cũng không có như thế nào nghiêm túc nghe tống thần hạo nói chuyện lưu ngự trà bản năng phản bác. Cái gì sẽ không? Sao có thể sẽ không? Học trưởng lớn lên như vậy đẹp, như vậy xoái, nhất định có rất nhiều giống ta như vậy ra mặt giày cô nương theo đuổi ngươi. Đến lúc đó ngươi tiếp nhận rồi ta sẽ rất khổ sở. Ngươi xem ta đều truy ngươi đuổi theo đã hơn một năm. Ta mỗi ngày đưa bữa sáng ngươi cũng chưa tiếp thu ta. Kết quả cuối cùng ngươi lại sau người khác dắt tay ở bên nhau Không được, học trưởng ngươi cần thiết đáp ứng ta, cái kia truy ngươi cô nương nhất định phải so với ta truy ngươi thời gian trưởng, ngươi mới có thể tiếp thu nàng lưu Ngữ trà tự hỏi, hưng phấn ngẩng đầu nhìn tống thần hạo, hy vọng hắn sẽ đáp ứng nàng yêu cầu. Sau đó nàng nỗ lực 2 năm sau khảo hắn kia sở không đại, kia nàng liền vẫn là truy hắn truy nhất lâu người, hắn muốn tiếp thu cũng là tiếp thu nàng. Chưa xong con tiếp. chương 504, tốt đẹp khen. Lưu ngữ trà lại vì chính mình nghĩ đến ý kiến hay mà dương dương tự đắc, trong lòng chồng nhạc. hảo tống thần hạo không nhiều hơn do dự liền đáp ứng lưu ngữ trà nói yêu cầu hắn tưởng trừ bỏ cái này tiểu cô nương có thể như thế ra mặt dày không màng hắn chán ghét kiên trì tặng một năm bữa sáng hẳn là không bao giờ sẽ tìm được một cái có thể không cầu kết quả đưa một năm bữa sáng uy no hắn muội mỗi ngốc cô nương thật sự học trường ngươi đáp ứng rồi lưu ngữ trà chỉ là tâm tình không tốt phát tiết nàng thậm chí cũng không dám tưởng tống thần hạo sẽ đáp ứng chính là vừa mới tống thần hạo hắn tựa hồ đáp ứng rồi Đây là thật vậy chăng? Ngốc vòng tiểu cô nương mạch nao bắt đầu thắt, sau đó mới ngây ngốc nghĩ đến, vừa rồi Tống Thần Hạo học trưởng hào Soái lại còn có sờ soạn nàng đầu, rất thâm tình thực ôn nhu bộ dáng, này có phải hay không đại biểu Tống Thần Hạo học trưởng đối nàng cũng không phải hoàn toàn không sao cả đâu. Học trưởng hắn, hẳn là có một chút thích nàng đi. Nghĩ đến đây, lưu ngữ chả cảm thấy tự mình trong đầu đều bắt đầu nở rộ ra vô số xinh đẹp pháo hoa. ân, Tống Thần Hạo nghiêm túc gật đầu. được đến khẳng định tiểu cô nương lại lần nữa không dám tin tưởng chừng lớn hai mắt lưu ngữ trà nghiêm túc học tập hai năm sau cùng ta khảo cùng sở đại học hảo sao Tông thần hạo mang theo tính kế mở miệng cùng lưu ngữ trà kể ra duỗi tay nhẹ nhàng vuốt ve tiểu cô nương đầu đang chờ đợi ngây ngốc cô nương chính miệng đáp ứng ân ta nhất định cùng học trưởng khảo cùng sở đại học lưu ngữ trà kiên định nhận lời thật ngoan tống thần hạo vừa lòng mở miệng khen nàng lưu ngữ trà bị khen đến tức khắc lâng lâng đầy mặt nóng bỏng nàng chỉ mơ mơ màng màng biết tống thần hạo hắn khen nàng nói nàng ngoan, a ô hảo muốn lương phấn một tiếng có hay không quốc phòng không đại quản lý không thể so bộ đội hoặc là mặt khác quân sự đại học nhẹ nhàng không đại các phương diện yêu cầu đều so mặt khác trưởng quân sự muốn tới đến càng thêm nghiêm khắc tầng tầng sáng chọn ở mấy vạn học sinh giữa lấy ngàn dặm mới tìm được một phương thức lấy ra văn hóa thể năng quân sự tố chất chờ nhiều phương diện kỹ thuật hình nhân tài tống thần hạo từ đại học báo danh ngày đầu tiên bắt đầu đã bị trường học ném tới rồi núi sâu ra trong rừng quân huấn nửa tháng, không cho đồ ăn không cho thủy, này đối với rất nhiều người tới nói đều là cực kỳ tàn khốc sự tình. đơn giản tống thần hạo là bộ đội hải tử, từ nhỏ bị tống Sa hạo mưa dầm thấm đất, hơn nữa có tống thần quang cùng thạch du làm vết xe đổ, sớm tại tới phía trước, hắn liền làm tốt chuẩn bị tâm lý. quả không ra hắn sở liệu, khai giảng quân huấn ra vai phủ đầu mười phần, cũng kinh sợ trụ không ít nguyên bản đắc y rào rạt đồng học, rốt cuộc có thể thi được trường học này. hoặc nhiều hoặc ít đều là mũi nhọn sinh giữa mũi nhọn sinh, không nói 18 ban võ nghệ mọi thứ tinh thông, nhưng tuyệt đối là trong đó người xuất sắc. Tống thần hạo ở núi sâu rã trong rừng lang bạt thời điểm, không đại học cổng trường, một cái tiểu cô nương lại bắt lấy không đại thủ vệ tay, khóc náo không bỏ. Ta nói cô nương, nơi này là không đại, không phải giống nhau bình thường trường học, nơi này phòng vệ nghiêm ngặt, ta không thể đáp ứng làm ngươi đi vào xem ngươi đối tượng. Ăn mặc một thân nghiêm cẩn thủ vệ trang phục người trẻ tuổi có chút đau đầu tưởng lay khai lưu ngự chàng ngón tay, nhưng xem trước mắt tiểu cô nương lớn lên kiểu kiểu tích tích, hắn động tác liền tiềm thức phóng nhẹ, rất sợ thương tới rồi tiểu cô nương. Rốt cuộc tiểu cô nương là tới xem đối tượng, tuy rằng tuổi rất nhỏ, hắn cũng nghi hoặc là cái nào ra hỏa tìm như vậy viên trồi non, nhưng không thể không nói, làm độc thân cầu hắn, trong lòng kỳ thật vẫn là thực hâm mộ, đặc biệt là không đại nam nữ tỷ lệ là 3000 so 30, ở cái này khắp nơi đều có hắn tử thế giới. ba 30 cái nữ Hải còn có 29 cái là bá vương hoa khi, hắn tỏ vẻ, đối mặt giống trước mắt loại này yếu ớt tiểu trồi non, cho dù là đối phương làm ra lại quá mức sự tình tới, hắn đều cảm, thấy có thể chịu đựng. Húng chi, nhân ra là một lòng đến thăm đối tượng, không đại quản lý nghiêm khắc, khá vậy sẽ không ngăn cản nhân ra yêu đương A. Rốt cuộc giải quyết độc thân vấn đề cũng vẫn luôn là giáo lãnh đạo cùng quân khu lãnh đạo đau đầu việc, tiểu tử có tiền đồ tự hành giải quyết nhân sinh đại sự, kia không phải thật đáng mừng sao. vậy ngươi làm hắn ra tới nhìn xem ta sao ta cho hắn mang theo thật nhiều đồ vật ta lập tức còn phải chạy trở về đọc sách ta không thể ở chỗ này ngốc lâu lắm lưu ngự trà thực mất mát nhìn bên cạnh bao lớn bao nhỏ đồ vật cảm thấy muốn khóc ngươi đem đồ vật phóng chúng ta kiểm tra qua đi không có vi phạm lệnh cấm vật phẩm sẽ phụ trách chuyển giao thủ vệ đã hâm mộ lại ghen ghét mở miệng nói tiểu cô nương vẫn là chạy nhanh trở về đi nếu không làm trường học lãnh đạo thấy được nên cho ngươi đối tượng chọc phiền thoái nay ở lãnh đạo kia ấn tượng cũng là rất quan trọng. Tuy rằng giữa có một chút hù dọa thành phần, nhưng lại cũng là sự thật. Lưu ngữ chả có chút rồi dám. Hắn bất quá là tân sinh, hôm nay mới đến đưa tin ngày hôm sau, như thế nào liền ra tới lấy cái đồ vật thời gian đều không có. Ngươi nhất định là gạt ta đúng hay không? Lưu ngữ trả luyến tiếp từ bỏ. Rốt cuộc về sau nàng cũng là muốn tới trường học này, nàng này nhắc nhở hiểu biết hiểu biết cũng là hẳn là, nếu không đến lúc đó đi theo sở hạt sao chỉnh. vừa tới đưa tin tân sinh Thủ vệ nghi hoặc đặt câu hỏi Đúng vậy Lưu ngữ trả cho rằng có cơ hội Đối phương có thể châm trước châm trước Lập tức hai mắt tỏa ánh sáng Vậy ngươi liền càng không thể nhìn thấy người Ngươi đem đổ vật lưu lại rời đi đi Chúng ta sẽ phục tắc truyền đạt Thủ vệ hầm hực mở miệng Thật sự không thể làm hắn ra tới một chút sao Lưu ngữ trả rất là khổ sở Con Không thể Thủ vệ cường ngạnh cự tuyệt Cứ như vậy Bởi vì đều còn cần đọc sách nguyên nhân, mà không đại cũng quản lý nghiêm khắc duyên cớ. Kế tiếp 2 năm thời gian, Tống Thần Hạo cùng Lưu Ngự Trà đều không có đã gặp mặt. Lưu Ngự Trà vốn là cái thành tích đội sổ học sinh dở, vì thi đậu trường đại học này, 2 năm thời gian liều mạng học tập, cuối cùng lấy đội sổ hình thức thi đậu không đại. Không thể không nói, cô nương này thật là may mắn đại danh tử, luôn là có thể đội sổ thi đậu tốt cao trung, sau đó còn lấy đội sổ phương thức. Thi đậu không đại cái này nhất đẳng học phủ. nhưng Nỗ lực sẽ coi hồi báo, đương Tống Thần Hạo lấy chuyên nghiệp đệ nhất danh thành tích thi phi kết thúc, nhìn đến ngây ngốc, ngắn gọn tóc, lại như cụ ngốc manh đáng yêu Lưu Ngữ Trà khi, hắn trước tiên đó là tiến lên ôm. Thần Hạo học trưởng Lưu nữ Trà đã hưng phấn lại ngốc lăng, nàng nghĩ tới rất nhiều cùng Tống Thần Hạo gặp mặt khi cảnh tượng, lại kích động, lại tiêu tan ảo ảnh, cũng có hắn quên nàng, nhưng lại trước nay không nghĩ tới Tống Thần Hạo sẽ nhiệt tình cho nàng một cái ôm, thậm chí băng sơn khóc nhăn cũng triển lộ ý cười. Ngoan nữ hải Tống thần hạo lại giơ tay xoa lưu ngự trà cái óc, oh, cảm thấy mỹ mãn mở miệng khen nàng một câu, hai năm, nhìn đến nha đầu này đúng hẹn mà đến, hắn thật sự thực vui vẻ. Vốn dĩ lưu ngự trà có rất nhiều nghi hoặc cùng cảm khái, nhưng rất tống thần hạo nói câu kêu ngoan nữ hải khi, lưu ngự trà phát hiện chính mình nói cái gì đều không nghĩ nói, chỉ nghĩ cùng hắn như là như vậy, ôm đi xuống, vẫn luôn ôm đi xuống. Có lẽ có chút cảm tình chính là như vậy, kiên trì là đối tình yêu tốt đẹp nhất khen. Chưa xong con tiếp. Trước năm một người quá trung thu, nhân sinh quá thật sự là lạnh băng, từ lúc còn nhỏ khởi, trừ bỏ kia một đoạn ngắn ngủi nhật tử làm hắn cảm thấy ấm áp ở ngoài, hắn thành thói quen thân tình lạnh nhạt, thói quen quách thúy bình bé nhọn cũng thói quen triệu kiến quốc cái này thân sinh ba ba sủng lịch giả nhân giả nghĩa nhi tử sự thật này. Từ 15 tuổi bắt đầu, hắn liền dứt khoát kiên quyết lựa chọn bắt đầu học sinh nội chú sống, nghỉ hè nghỉ đông liền đi cô cô bên kia ngốc, thật sự bị bất đắc dĩ mới về nhà một chuyến. Cô cô hiện giờ như cũ ở vì xuyên hương các công tác, nhưng làm xuyên hương các khai quốc nguyên lão cấp bậc lao công nhân, nàng đãi ngộ vẫn luôn không tồi. Hứa tú tú di chưa bao giờ là cái bổn xỉ người, nên cấp phúc lợi đãi ngộ, luôn là tương đương phong phú, cho nên cô cô một nhà sinh hoạt quá đến cũng coi như là khá giả. Đương nhiên, theo thời gian di chuyển, cô cô nàng cũng từ độc thân một người dưới tình huống, tìm cái thích hợp đối tượng kết hôn, tuy rằng đối phương là cái nhị hôn nam, nhưng không có hài tử làm liên lụy. Kết hôn sau hai người thực mau liền sinh cái nam hài, nhà trai làm người cũng không tệ lắm, đối hắn cũng khá tốt, biểu đệ cũng thực dính hắn, bởi vì tuổi chi gian thật lớn trên lệnh duyên cớ tiểu thí 2-3-4 tuổi tròn vo thời điểm, mỗi lần đều ở nhắc mai hắn, kẽ ngã đều còn chấp nhất. Tưởng hướng trên người hắn cổ bởi vậy, cũng làm hắn ở cô-cô ra ngốc thời gian biến trường rất nhiều, thậm chí nhân sinh hơn phân nửa thời gian đều ở tại bên kia. Cao trung tốt nghiệp thời điểm, dứt khoát lựa chọn ghi danh trường quân đội, thời gian thấm thoát mà qua Hắn từ một thiếu niên, trưởng thành vì hiện giờ 28 tuổi, đỉnh thiên đạp đất, nói 102 thiết huyết nam tử hán cũng trở thành một người vang dội quân nhân, quân hàm cũng từ nhỏ binh lính tân chức cho tới bây giờ thiếu tá. Bởi vì là quân nhân duyên cớ, hắn đương nhiên bận rộn, tự nhiên về nhà số lần cũng càng ngày càng ít, thậm chí liền cô cô già cũng chỉ là ngày lễ ngày Tết mới trở về một chuyến, bởi vì theo tuổi tăng trưởng, cô cô nàng bắt đầu nhọc lòng khởi hắn hôn sự tới, làm 28 tuổi còn không có nói qua luyên ái. Không tiếp xúc quá nữ tính nam nhân, cảm thấy, đối đãi cảm tình, hắn chỉ có thả thiếu không ngầu bốn chữ. Nam Nam A. Nay cái là Tết Trung Thu, ngươi nhưng đến hảo hảo đi ăn một bữa cơm A. Cũng không thể bởi vì công tác liền luôn là mất ăn mất ngủ, còn có, gì thời điểm có rảnh về nhà tới nghỉ ngơi một chút, tiểu kiệt hắn gần nhất cũng vẫn luôn nhắc mãi ngươi đâu. Nói ngươi càng ngày càng nội, ngày lễ ngày Tết cũng chưa thời gian về nhà tới một chuyến, còn có A. Cô cô còn một đoạn thời gian không gặp ngươi, cô cô tưởng ngươi A. Ngươi có rảnh nhưng đến đến xem cô cô. Triệu Tú Mai cấp gọi điện thoại, trong thanh âm có tưởng niệm chi ý. Rốt cuộc có thể nói là nàng thân thủ mang đại hải tử, hơn nữa nàng cũng biết nhà hắn tình huống. Trước kia nàng ca người nọ hồ đồ, lỗ thai mềm, bà nương nói cái gì chính là cái gì, cũng không phân xanh đỏ đen trắng. Hiện giờ kia vợ kế nhi tử càng ngày càng kỳ cục, mà một so, thực hiển nhiên chính là bị dưỡng hư tiết tấu, mà bằng vào bản thân chi lực có thể trở thành thiếu tá. Việc này làm Triệu Kiến Quốc cảm thấy lần có mặt. Ngày thường cùng chiến hữu đồng sự nói chuyện phiếm khi, đều sẽ mang lên nhi tử danh hào, nhiên, lúc này tưởng vãn hồi nhi tử tâm cũng đã quá muộn, mà đã đối hắn cái này phụ thân ái, cũng ở vào có thể có có thể không trạng thái. Cảm tình dù sao cũng là dễ dàng nhất bị tiêu ma đồ vật, đã từng chờ mong có được, lại không chiếm được, mà hiện giờ hắn đã kiên cường đến không cần mấy thứ này giữ gìn, triệu kiến quốc lại muốn vãn hồi, trên thế giới này cũng không phải sở hữu sự tình đều có thể như vậy vừa vặn tốt như nguyện, bởi vì minh bạch. Cho nên Triệu Tú Mai cũng đau lòng vô cùng, cũng liền không miễn cưỡng hắn nhất định đến cùng phụ thân quan hệ hòa hảo, chỉ cần chính hắn cao hứng liền thành, nhưng lại cũng sẽ ba. Ngày hai đầu gọi điện thoại lại nhảy hắn, không phải làm hắn hồi nàng kia ở vài ngày, chính là nhắc nhở nên tìm cá nhân kết hôn sự thật này. Cô cô ta đã biết, ta trong chốc lát cũng không có gì sự tình, ta liền sớm một chút về nhà ăn cơm. Nhìn thoáng qua trong tay quân dụng đồng hồ, xác nhận một chút thời gian sau, liền mở miệng đáp ứng Triệu Tú Mai làm hắn về nhà nói. cảm thấy thế giới này hắn có thể đối rất nhiều người lời nói lạnh nhạt nhưng triệu tú mai tuyệt đối là này trong đó ngoại lệ hào lặng vậy ngươi nhưng đến nhanh lên a nay cái ta lên thị trường đi mua hảo chút chỉ đại con cua trong chốc lát ta bóp điểm hạ nổi trưng hạo bảo đảm ngươi về đến nhà khi hương vị tươi ngon mười phần triệu tú mai cũng biết thích ăn con cua cho nên liền lại nói một câu nghĩ nay cái mua mấy chỉ đại con cua trong lòng vừa lòng đến quả thực không được hảo đáp ứng ngay sau đó cắt đứt điện thoại cầm lấy bên cạnh màu xanh lục quần áo khoác mặc chỉnh tề sau đó mở ra quân khu tiểu ô tô liền hướng triệu tú mai cho ở chạy đến bởi vì công tác duyên cớ triệu tú mai ra là ở rét thị nội thành hiện giờ Z thị quân khu đến nội thành ở thời gian thượng ngắn lại rất nhiều nhưng lại cũng yêu cầu gần một giờ tả hữu cho nên cũng không hảo chậm trễ đánh xe chạy nhanh tổng thần tích mang theo mini hoàng mới từ trên phi cơ xuống dưới nhìn đến được đến tự do tiểu hoàng ngãi cẩu, có chút lo lắng mở miệng dặn dò mini hoàng ngươi nhưng đừng chạy loạn biết không. Nơi này chính là giết thị, ta khi còn nhỏ sinh hoạt địa phương, ngươi là cùng ta đã tới tiểu gì ra quá tiết trung thu, ngươi trong chốc lắt nhưng đến ngoan một chút biết không. Cũng không thể cho người ta thêm phiền biết không. Tống thần tích nhìn ở nàng bên chân quay tròn đảo quanh một cái tiểu hoàng cầu nhắc mãi. Mini Hoàng là tiểu hoàng đồng chí tôn tử tôn tử, hiện giờ 18 tuổi tống thần tích, dùng trưởng thành thời gian chứng kiến tiểu hoàng gia tộc hùng khởi, từ nhỏ hoàng chó con thời điểm, nhìn đến hiện giờ biến thành một đại hoa cầu gia tộc. Tuy rằng mỗi một con cậu đều cùng nàng có thâm hậu cảm tình, nhưng nàng mỗi lần cũng vẫn là thực có mới nuôi cũ, không có nói chuyên môn độc sủng một con, chỉ là sùng ái, thích đều là chó con thôi. Hơn nữa mỗi lần có cơ hội ra cửa khi, nàng sẽ mang lên cũng đều là cậu gia tộc em thôi. Vốn dĩ nàng lúc này là muốn ở đế đô thanh đại học giáo đi học, nhưng vừa mới tiến vào đại học nàng, quân huấn khi bị đám kia nhẫn tâm quân nhân ca ca ngược đái hảo Trúc Thiên, sau đó Tết Trung Thu thời điểm, trường học liền pháp ngoại khai ân thả mấy ngày giả. tống thần quang cùng tiểu nguyệt lượng đều là ở trường quân đội trường quân đội quản lý nghiêm khắc tết trung thu cũng không có kỳ nghỉ mà hứa tú tú cùng tống viễn hoàn bởi vì quê quán kia đầu tống phụ thân thể càng ngày càng không tốt duyên cớ hai vợ chồng đều bất thời giờ về quê đi chiếu cố lao nhân cho nên nghỉ tống thần tích một người thật sự nhàm chán liền ôm tiểu hoàng mua chương vé máy bay tâm huyết dâng trào bay tới giết thị tính toán ở tiểu gì hứa lẳng lặng ra cùng cô cô tống sa giao ra Gia, hoặc là tiểu thúc thúc ra ăn tết tóm lại Nàng chính là không nghĩ một người quá tiết trung thu là được rồi. Nguyên bản lúc này vốn là mới từ sân bay ra tới, có thể là bởi vì ở trên phi cơ, mini hoàng bị vốc khó chịu, cho nên mới vừa đi ra sân bay, mini hoàng liền bắt đầu thực hưng phấn, ngao ngao không kêu, cái đuôi nhỏ loạn choạng nhảy nhót nhảy nhót khắp nơi chạy, tống thần tích lại không bỏ được dùng xích chó buộc nó tự do, rốt cuộc nhà mình cậu đều thông minh thật sự, cho nên tống thần tích chỉ là dặn dò, hy vọng tiểu gia hỏa có thể nghe được đi vào. Chưa xong con tiếp. linh 506, tuổi vừa vặn tốt. gâu gâu Mini Hoàng quay đầu hướng về phía Tống Thần Tích lắc lắc ngông, sau đó vông kêu một tiếng, linh tính bộ dáng tựa hồ muốn nói, chủ nhân, ta đã biết, ta sẽ ngoan ngoãn. Tống Thần Tích thấy vậy cũng coi như là biết nó đây là nghe đi vào nàng lời nói, cho nên bật cười, cũng không như thế nào còn nó. Nhưng Mini Hoàng rốt cuộc con nhỏ, mới 2-3 tháng tiểu ra hỏa, hoàn toàn ngây ngốc tán loạn, liền ở Tống Thần Tích chuẩn bị đánh cái sĩ đi tiểu gì hứa lẳng lặng ra thời điểm. Tiểu Hoàng cũng đã chạy không có thân ảnh, tống thần tích cái kia cấp a. Mini Hoàng tống thần tích lúc này liền hành lý đều không rảnh lo, trực tiếp bắt đầu đảo quanh tìm kiếm Mini Hoàng thân ảnh, biên tìm biên kêu to. Mini Hoàng chạy trốn còn rất xa, tiểu gia hỏa chân ngắn nhỏ nhảy nhót nhảy nhót, nhảy nhót tới rồi sân bay phụ cận trên đường phố, lại còn có thiếu chút nữa trở thành xe hạ vong hồn một quả, nếu không phải tới cái khẩn cấp phanh lại, Mini Hoàng giờ phút này đã là hy sinh ở bánh xe hạ. Tiểu gia hỏa dọa tới rồi. cương ngạnh ôm Mini Hoàng, nhìn trong lòng ngực ngốc manh Mini Hoàng, buồn cười dò hỏi một tiếng. Mini Hoàng ngốc vòng. Mini Hoàng tống thần tích kêu to thanh truyền đến, ở trong lòng ngực dịu ngoan ngốc nghĩ mà sợ Mini Hoàng rốt cuộc có phản ứng. Sau đó liền thấy Mini Hoàng từ hắn trong lòng ngực nhảy xuống, linh hoạt chạy hướng cách đó không xa đi tới tiểu cô nương. Mini Hoàng, ta không phải đều nói cho ngươi, không thể chạy loạn sao? Ngươi như thế nào còn chạy loạn? Tống thần tích là lại sốt ruột lại tức bực. nhưng ôm trong lòng ngực tựa hồ đang run run phát run mini hoàng tống thần tích trách cứ lời nói lại như thế nào đều nói không nên lời chỉ là có chút bất đắc gì không thôi vương đáp lại nàng mini hoàng ngốc manh ủy khuất tiêu to Hử! tống thần tích thấy vậy tức giận mở miệng hừ lạnh đứng ở tại chỗ mới vừa sửa sang lại hảo một thân quân trang hắn ánh mắt quét về phía đối diện tiểu cô nương chỉ thấy đối phương kia quen thuộc cùng tinh xảo diện mạo đều phảng phất cùng trong trí nhớ cái kia hòa ái ấm áp tha di không có sai biệt tức khắc có một lát giật bình lăng cảm ơn ngươi mini hoàng có phải hay không cho ngươi thêm phiền thoái tống thần tích không phải không hiểu lễ phép người nhìn bên cạnh rõ ràng như là sậu đỉnh hơn nữa xe dừng lại phương hướng đều có chút cổ quái quân xe tống thần tích ôm mini hoàng sau đó ngượng ngùng tiến lên xin lỗi làm quân nhân hậu đại dũng cảm đánh vác trách nhiệm cùng xin lỗi là tống thần tích từ nhỏ liền học được cơ bản lễ phép tống thần tích lại nhìn trước mắt tinh xảo nữ hài diện mạo cùng tuổi dần dần ở trong lòng có người được chọn Rốt cuộc cả người khí chất cùng diện mạo có thể cùng hứa tú tú như vậy giống nhau, trừ bỏ cái kia lúc trước hắn đã từng ôm quá tiểu nữ hài ở ngoài, hơn phân nửa không có những người khác tuyển. Ngậy! Người như thế nào biết tên của ta? Tống thần tích cũng thực buồn bực, rất ít tới Z thị nàng, kỳ thật đối Z thị cũng không quen thuộc, hơn nữa nàng đối trước mắt cái này ăn mặc một thân xoái khí quân trang, tuổi còn trẻ chính là thiếu tá quân hàm nam nhân cũng thực nghi hoặc. Trong trí nhớ, cũng không giống như nhận thức người này, Chính là đối phương ăn mặc một thân quân trang, nghĩ đến hơn phân nửa hẳn là nhận thức. Ngươi khi còn nhỏ ta còn ôm quá ngươi. Lạnh băng khốc nhan hòa tan một chút, nhìn trước mắt đã duyên dáng yêu kiểu cô nương, không thể không phát ra một chút cảm thán. Thời gian thật là nhanh, rõ ràng lúc trước mới như vậy đinh điểm đại cô nương, hiện giờ đã lớn lên như vậy, thậm chí thành thục đến làm hắn có một loại đem này ngắt lấy xuống dưới, cùng nàng cùng nhau bước vào hôn nhân điện phủ. Hắn tưởng, nàng có lẽ chính là mấy năm nay, hắn vẫn luôn lẻ loi một mình. Thậm chí chưa bao giờ nghĩ tới muốn kết hôn nguyên nhân A. Tống thần tích gõ má tức khắc phiếm hồng Cái kia thúc thúc hơi xấu hổ A. Người ôm ta thời điểm Ta còn nhỏ, ta khả năng không quá nhớ rõ Tống thần tích không nốc, nàng rất rõ ràng đối phương nói chính là lời nói thật Rốt cuộc đối với xuyên quân trang nam nhân Từ bọn họ trong miệng nói ra nói, hơn phân nửa đều là thiệt tình lời nói Điểm này không thể nghi ngờ Thúc thúc Bị tống thần tích kêu to tôn xương cấp nghẹn tới rồi Hắn chưa từng nghĩ tới Lớn nhỏ nha đầu mười mấy tuổi hắn, có một ngày sẽ bị tiểu nha đầu tôn sưng vì thúc thúc, mà hắn cái này thúc thúc, còn ở thấy nàng ánh mắt đầu tiên thời điểm, liền ở trong lòng tính toán như thế nào đem tiểu cô nương hủy đi nuốt vào bụng. Ta kêu, ngươi kêu ta nam ca ca liền hảo. Mở miệng nói chuyện, đồng thời cũng tính toán thay đổi tiểu cô nương tôn sưng. a ngươi chính là nam nam kaka ca a Tống thần tích lại kinh ngạc ra tiếng, rốt cuộc ngẫu nhiên kaka ca tống thần quang sẽ treo ở trong miệng người, nàng nhiều ít vẫn là có chút nhớ kỹ. chỉ là nàng không nghĩ tới quá trước mắt người này thế nhưng chính là ca, ca. này cũng quá trùng hợp đi Ân kia nam ca, ca ngươi hiện tại có việc sao đưa ta đi ta tiểu gì ra đi Tống Thần Tích cười tủm tỉm mở miệng sai xử người có thể là đối mặt nhà mình mấy năm nhân sai xử thói quen đối mặt trước mắt cái này hơn nữa vừa thấy liền cùng các ca, ca đều giống nhau nàng bản năng liền buông xuống phòng bị trong lòng hảo a tự nhiên là vui đến cực điểm cho nên không do dự liền đáp ứng nam nam ca ca ta hành lý còn ở bên kia tống thần tích tiếp tục ra mặt dày nói chuyện kia khuôn mặt nhỏ thượng chờ đợi đi lấy hành lý thái độ thập phần rõ ràng nhưng tiểu cô nương cứ việc như thế ngạo kiểu cùng tùy hứng lại một chút không cảm thấy có cái gì ngược lại sủng nịch gật gật đầu ngươi mang theo nó trước ngồi trên xe nói cao lớn đĩnh bạt nam nhân bước kiên định nện bước hướng tống thần tích nói phương hướng đi đến sau đó nhẹ nhàng đem cái kia màu hồng phấn dương hành lý sách trở về Mà đã ngồi vào trong xe tiểu cô nương, tắc từ trong xe kính chiếu hậu giữa, nhìn đến cái kia kéo cùng hắn tính cách hoàn toàn không đáp hồng nhạt dương hành lý, lại như cũ xoay đến rất cha nam nhân, tống thần tích có chút ngượng ngùng cười. Người năm nay vài tuổi, đặt hảo dương hành lý sau, ngồi trên xe, dò hỏi tống thần tích muốn đi địa chỉ, sau đó liền mở miệng dò hỏi tiểu cô nương tuổi tác. Nay tuyệt đối là hắn giờ phút này nhất muốn biết đến một sự kiện, bởi vì nếu hắn ký ức không có làm lỗi, tiểu cô nương hiện giờ mới vừa thành niên không lâu. Cũng không biết đến không tới kết hôn pháp định tuổi, nếu không tới, kia thật đúng là thực đau đầu một việc. Ta năm nay 21 tuổi. Tống thần tích quay đầu nhìn nghiêm túc lái xe nam nhân trả lời, ở thanh lớn hơn học. Cuối cùng lại sợ không biết, cố ý nói trường học, đương nhiên, nàng hoàn toàn không có ở khoe ra thành phần. ân Trường học khá tốt, tuổi cũng vừa vặn. Vừa vặn có thể kết hôn, nghĩ, không tự giác thở vào nhẹ nhõm trong lòng có chút đắc ý cũng có chút mỹ. Đúng không? Ta cũng cảm thấy khá tốt, hiện tại tuổi này, ba ba mụ mụ cũng không hề đối ta quản được nghiêm khắc, hơn nữa vào đại học, còn có thể hảo hảo yêu đương tống thần tích không lý giải đầu nói khá tốt là có ý tứ gì, lo chính mình cho rằng hắn nói là tuổi vừa vặn tốt là một đời người chung, tốt đẹp nhất thời điểm. Yêu đương? Sao lại có thể? Chưa xong còn tiếp. linh 507, ta sẽ đối với ngươi hảo. Ngươi còn nhỏ, không nóng nảy nói cảm tình. Nghe vậy mày tức khắc nhíu chặt khuyên giải an ủi. Nói chuyện đồng thời che giấu rất chính mình nội tâm chân thật ý tưởng. Nguyên bản hắn thói quen mau chuẩn tàn nhẫn truy đuổi sinh hoạt, trong lòng cũng hoặc nhiều hoặc ít bắt đầu tính toán, như thế nào đem tiểu cô nương từng bước một hống tới tay, nhưng vừa nghe đến tiểu cô nương nói muốn ở đại học yêu đương, hắn này tâm tư liền tức khắc bị hiện thực nước lạnh dập tắt, cũng là lúc này hắn mới ý thức được, hắn bất luận tưởng thật đẹp, nhưng tiểu cô nương lúc này trùng quy là mới 20 xuất đầu tuổi tác, như là một đóa vừa mới nở rộ hoa nhi giống nhau, lớn lên Lại như vậy tinh xảo xuất sắc, nói vậy ở trong trường học hẳn là thực được hoan nghênh. hơn nữa vẫn là vừa vặn ở đám kia nam sinh như lang tựa hổ tuổi tác, bên người nhất định sẽ quay chung quanh một đống ong bướm. Nghĩ vậy chút, đột nhiên cảm thấy tiểu cô nương này tuổi không tốt lắm, hơn nữa, hắn cũng nhìn ra được tới, tiểu cô nương còn đơn thuần thật sự, cũng không tiếp xúc quá nhiều ít cảm tình, này nếu là vạn nhất bị trong trường học tiểu nam hải dùng tâm địa gian rảo lừa đi làm sao bây giờ. Nhưng hắn muốn đem tiểu cô nương nắm chặt. Như vậy hắn tất nhiên phải tốn phí một phen công phu, hắn không ngại ở trên người nàng lăn lộn bao nhiêu thời gian, nhưng hắn rất nhiều cũng không thiếu, lại duy độc thời gian rất ít, làm quân nhân, hắn hơn phân nửa thời gian đều là không tự do, hắn thậm chí không có quyết định tiêu xài quyền lợi. Ta còn nhỏ sao? Tống thần tích hỏi lại, chính là ta mụ mụ đều thực duy trì ta ở đại học yêu đương A. Nàng nói, không có yêu đương đại học, không gọi thanh xuân. Hứa tú tú lúc trước nhất tiếp nối sự tình. Chính là không có ở đại học thời điểm nói một hồi oanh oanh liệt liệt luyến ái, chẳng sợ kết cục là thương tâm ly chàng, kia cũng coi như là từng có thanh xuân, nhớ lại tới, có thể khóc lóc cười, cười khóc chính là đối thanh xuân đến tốt nhất thuyết minh. Bởi vì chính mình có tiết nối, cho nên ở đối đai trong nhà tam hải tử cảm tình phương diện này, nàng cũng chưa từng có nhiều can thiệp, nhưng, tống thần quang hiện giờ đều già đầu rồi, cũng vẫn là không động tĩnh, hứa tú tú tưởng, yêu đương tảo hôn muốn từ đại học thời đại năm lên. Ở Long Phượng thai huynh mội Hai thi đại học kết thúc, sắp đi vào cuộc sống đại học khi, hứa tú tú liền lời nói thâm thiế lôi kéo huynh mội Hai thả lời nói, nói ở đại học nhất định phải tận tình yêu đương, tiêu. Xài thanh xuân, bởi vì lại không tiêu xài bọn họ liền đều già rồi. Nhị ca Tống thần hạo hiển nhiên là không cần mẫu thân nhọc lòng, tiên tiêu cao tam lâm tốt nghiệp liền có lưu ngự trà tồn tại, bởi vậy, Tống thần tích cảm thấy tự mình cảm tình không có tin tức cũng rất làm người sốt ruột, chính là, có thể làm nàng coi trọng người không nhiều lắm. lại nói như thế nào cũng đến vóc dáng cao một chút xoáy một chút còn có thể chế được nàng tính tình cũng có thể hống được nàng ý tưởng tiểu cô nương trả lời làm có chút vô ngữ nói đối mặt tư tưởng tương đối trào lưu hứa tú tú a di hắn chỉ có thể nói chính mình có chút chống đỡ không được rốt cuộc hắn hoàn toàn không thể tưởng được hứa tú tú thế nhưng sẽ duy trì trong nhà hài tử tận tình tiêu xài thanh xuân mà đối với hứa tú tú cái này ý tưởng tống viễn hoàn cũng không cảm thấy yêu cầu ngăn cản trời biết Tống viễn hoàn cảm thấy nhà mình tam Hải tử có bao nhiêu hải dương, hận không thể bọn họ sớm ngày giải quyết nhân sinh đại sự, như vậy hắn cũng hảo yên lòng. Hảo hảo bồi bồi tức Phụ Nhi. Bằng không, một đám đều như là đại nhi tử như vậy, kia đau đầu khẳng định vẫn là hắn, bởi vì tiểu tử tuổi một đống còn không kết hôn, hứa tú tú sốt ruột thượng hỏa A. Vậy ngươi cũng đến tìm một ít có đảm đương người yêu đương A. Trong trường học đầu một đám đều là lăng đầu thanh năm, đều còn không có lớn lên, hơn nữa. các ngươi này đồng lứa con một lại tương đối nhiều người trẻ tuổi ở nhà bị cha mẹ sủng đến tính tình so với ai khác đều đại ngươi nếu là tìm như vậy bạn trai ngươi khẳng định đến bị tội quyết định từ mặt bên bôi đen những cái đó khả năng sẽ xuất hiện ở tống thần tích trước mặt tông bướm quá trói lọi tiểu cô nương nghĩ đến sẽ bài xích cũng đúng vậy tống thần tích đảo cũng cảm thấy nói có đạo lý tán đồng gật gật đầu nàng xác thật có chút trướng mắt trong trường học những cái đó nam đồng học không thành thục lại còn có việc nhiều theo đuổi nàng đi Bị cự tuyệt một hồi, hắn còn có thể kiên trì không ngừng cố gắng. Một bộ kiên trì đến cùng, kiên trì đến nàng tiếp thu mới thôi bộ dáng. Trời biết, nàng nếu là một đám đều tiếp thu lại đây, nàng cho dù là phân thân đều thiếu phương pháp. Nhưng nàng nói cự tuyệt nói, bọn họ đều như là không đau không ngứa dường như, cự tuyệt nói đều nghe không hiểu, phiền chết cá nhân A. Chính là ta tưởng yêu đường A. Tống thần tích nghĩ không tự giác có chút mất mát, phồng lên gương mặt, chu cái miệng nhỏ. Từ nhỏ bên người liền quay chung quanh không ít giống được nàng. Thật đánh thật yêu đương lại đến nay chưa từng có một lần, thu một đống thư tình, lại đều không thể hiểu được thật sự, cho dù là từ nhỏ liền cảm giác về sự ưu việt cực cường, nàng cũng vẫn là sẽ có tương đối thiếu nữ tâm một mặt. Đặc biệt là mỗi lần nghỉ ở nhà, đều sẽ bị ân ái cha mẹ thật sâu thương tổn, nàng tỏ vẻ, bị cha mẹ tú ân ái sau, nàng thật sự cũng rất muốn tìm một cái giống phụ thân tống viễn hoàn như vậy, tập đáng tin cậy, súng lịch, xoay khí, thâm tình với một thân, tóm lại chính là hảo vô cùng nam nhân nói chuyện luyến ái. thưởng thụ hưởng thụ nam nữ chi gian cảm tình nếu không mỗi lần đều gặp một vạn điểm thương tổn làm trong nhà duy nhị nữ tính nàng thật sự hảo tâm tác kéo kẹt thông thả chạy tiểu ô tô đột nhiên dừng lại quay đầu nhìn về phía tống thần tích như như thế nào tống thần tích trên mặt lộ ra một chút kinh hoàng sau đó vẻ mặt không hiểu ra sao nhìn bên cạnh đột nhiên giấm hạ phanh lại rõ ràng đằng trước còn không có đèn đỏ a ngươi cảm thấy ta thế nào túi người tới gần tống thần tích góc cạnh rõ ràng trên mặt tràn đầy nghiêm túc kia cố ý thả chậm dò hỏi như là tiểu giọng thấp pháo tống thần tích đốn rác gương mặt nóng lên hảo nửa ngày sau mới ngơ ngác mở miệng ngươi ngươi khá tốt ta tiểu cô nương tu cũng trả lời ôm trong lòng ngực mini hoàng tay chậm rãi vòng khẩn nếu không phải mini hoàng ông một tiếng kháng nghị tống thần tích khả năng đều sẽ không chịu khống chế đem mini hoàng cấp lạc hôn mê không thể vì cái gì giờ khắc này đối mặt hắn dò hỏi nàng hảo khẩn trương a thật sự khá tốt không yên tâm truy vấn Sợ tiểu cô nương chỉ là thuyết khách lời nói khách sáo. Ân, Tống thần tích nghiêm túc gật đầu, thật sự khá tốt nha. Vậy ngươi muốn hay không nếm thử cùng ta yêu đương? Tiếp tục ném xuống bom. A, Tống thần tích hoàn toàn há hốc mồm, tiểu môi đỏ đi theo khẽ nết một chút, rõ ràng đối nói ra nói cảm thấy kinh ngạc cùng không biết làm sao. Ta sẽ đối với ngươi hảo, xuống ngươi, thương ngươi, che chở ngươi, trời mưa cho ngươi che rủ, ra cửa cho ngươi dọn sách, chỉ cần ta dùng không. Tùy thời tùy chỗ tiếp thu ngươi triệu hoán, ngươi có thể hô chi tức tới huy chi tức đi thâm tình bắt đầu hạ bộ, khả năng nam nhân đều là như thế, thật sự đối một nữ nhân cảm thấy hứng thú thời điểm, hắn miệng giống như là lau mật giống nhau. Tống thần tích tiếp tục không rõ, tiểu cô nương đối với cái này hôm nay mới thấy đệ nhất mặt nam nhân theo đuổi tốc độ cảm thấy kinh ngạc không thôi, nàng giống như cùng hắn gặp mặt hiện tại còn không đến 10 phút đi. Đi! Đi! Chưa xong còn tiếp! linh 508, như thế nào lại quân nhân? nhưng vấn đề chân chính mấu chốt là, nàng thế nhưng còn có một loại muốn đáp ứng xúc động làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Thế nào? Có nguyện ý hay không cùng ta yêu đương thử xem." Truy vấn, trong lời nói không tự giác mang theo khẩn trương, hắn vừa rồi lời nói là hắn cảm thấy nhất có thể đối một nữ hài tử tốt trong lòng lời nói, cũng là ngày thường ở bộ đội cùng chiến hữu nói chuyện phiếm khi, bọn họ lấy lòng bạn gái cùng tức phụ nhi cách làm. Hắn không hiểu, cũng không nếm thử quá, nhưng nghe đến lỗ Thai, ghi tạc trong đầu tự nhiên cũng nên dọn ra tới thử dùng thử dùng bằng không hắn hoàn toàn không biết nên như thế nào đối đãi trước mắt cái này tiểu cô nương hắn tưởng cho nàng toàn thế giới tốt nhất thậm chí là nhất dài dòng theo đuổi cùng chờ đợi chính là hắn không có thời gian ở điểm này hắn vô pháp thỏa mãn nàng nhưng ở những mặt khác hắn nhất định đem chính mình toàn thế giới đều phủng đến nàng trước mặt hảo hảo a tống thần tích chớp trước mắt lại chấp trước mắt sau đó thuận theo bản năng liền mở miệng đáp ứng Kỳ thật lúc này nàng chính mình đều có chút làm không rõ ràng lắm, từ miệng nàng nói ra đáp ứng đến tuột cùng là cái gì, nhưng vấn đề là, nàng thế nhưng thật sự đáp ứng rồi. Người đáp ứng rồi. Sắc bén đôi mắt lập lòe một chút, ngay sau đó không dám tin tưởng nhìn chầm chầm tiểu cô nương, kia trong giọng nói kinh hỉ lại không lừa được người, chỉ có chính mình trong lòng rõ ràng. Hắn giờ phút này đến tuột cùng có bao nhiêu khẩn trương, chờ đợi tiểu cô nương đáp ứng cùng cự tuyệt, bất luận là cái nào đáp án, với hắn mà nói phảng phất đều là một loại tuyên án trầm trọng mà trang nghiêm. Ân. Tống Thần Tích hít sâu gật gật đầu. Hảo cô nương. Nháy mắt lười, hắn thậm chí có chút không dám tin tưởng. Thô giáp đại trưởng vươn vuốt ve vuốt ve tiểu cô nương đầu. Tống Thần Tích tiếp tục nốc. Sau đó như là một con cao ngạo mèo ba tư, bị nhẹ nhàng vuốt ve thuần bao, dựng thẳng lên lông tóc đều mềm xuống dưới. Từ Tống Thần Tích mê ly lăng đăng đáp ứng sau, nàng liền mở ra luyến ái sinh hoạt. Vốn dĩ năm ngày kỳ nghỉ, trừ bỏ Tết Trung Thu ở tiểu gì gia ăn cơm sau. Đã bị lừa bán tới rồi bộ đội quân khu, cũng không biết hắn dùng biện pháp gì, tóm lại, tiểu cô nương ở bộ đội ngây người vài thiên. Nếu không phải trường học cấp kỳ nghỉ kết thúc, còn không tính toán thả người. Z thị sân bay, một thân quân trang thẳng nam nhân, đại trưởng nắm tiểu cô nương tay đi tới, đi trường học ngoan ngoãn, đừng phản ứng những cái đó nam sinh, ta sẽ tưởng cái biện pháp điều đi đế đô quân khu, đến lúc đó tìm một cơ hội chúng ta đi lanh chứng kết hôn. Nắm tiểu cô nương tay. Ở bên nhau hôn mấy ngày nay chỉ cảm thấy thời gian quá đến bay nhanh, vốn tưởng rằng tiểu cô nương là bị hắn lừa dối căn câu, không nghĩ tới vài thiên, tiểu cô nương vẫn là vẻ mặt mê mang trạng thái. Nhìn đến như vậy nàng, rất sợ tiểu cô nương một hồi đế đô liền đem hắn cấp quyến mất, lấy mấy ngày nay ở trung hiểu biết tới xem, nha đầu này tuyệt đối có thể làm ra như vậy đã thương người sự tỉnh tới. ân người nhanh lên tới. Tông thần tích đáp ứng xoay người bắt lấy hắn ống tay háo, đối mặt cái này mới gặp mặt không mấy ngày nam nhân. Nàng giờ phút này thế nhưng không tha lên, sở hữu hết thảy đều mau đến có chút không chân thật, nhưng nàng này khinh phiêu phiêu tâm lại cũng không muốn ngừng xuống dưới. Mà trong đầu lại cũng bị lanh chứng kết hôn này bốn chữ cấp gõ tỉnh, ẻm mạ ta đi, sự tình làm lớn, mụ mụ hứa tú tú tuy rằng làm nàng tận tình tiêu xài thanh xuân, nhưng tuyệt đối không có làm nàng đại học không tốt nghiệp liền đi xả chứng kết hôn, này nếu như bị đã biết có thể hay không bị đánh. Hảo! Nghe tiểu cô nương làm nũng khẩn cầu thanh, hắn không thể giờ phút này đều bồi tiểu cô nương cùng đi đế đô, nếu không phải còn sót lại lý trí còn tồn tại, hắn khả năng đều tưởng đem tiểu cô nương xoa xoa trang trong túi tùy thân mang theo. Ta đây đi rồi. Tống thần tích nhìn nhìn, có chút không tha mở miệng. Đến đế đô cho ta gọi điện thoại. Xoa bóp nàng khuôn mặt nhỏ, túi người ở nàng trên trán hôn môi một cái. ân Tống thần tích tức khắc cả người đều bắt đầu bay, dọc theo đường đi đều lý trí không online, sau đó ngốc hề hề đăng ký trở về đế đô. hàn tiểu nhị ta luyến ái lạc nghỉ hồi trường học ngày đầu tiên nhìn đến từ sơ trung liền trở thành khuê mật hiện giờ càng ngày càng tổn hại thiết sứ hàn vận phỉ câu đầu tiên lời nói chính là báo cáo nàng tiết trung thu chế tạo hoàng kim cầu lương Ngồi ở vị trí thượng đọc sách hàn vận phỉ ngẩng đầu nhìn thoáng qua tống thần tích ngón tay thon dài nhẹ nhàng đẩy đẩy trên mũi mắt kính sau đó một bộ không có khả năng biểu tình tiếp tục túi đầu anh, tống thần tích tình cảm mãnh liệt mênh mông đôi tay chụp ở hàn vận phỉ trước mặt bàn học thượng tiểu nhị Ta nói chính là thật sự. Tông thần tích ngày hôm qua đến đế đô, cả đêm nghĩ đến liền kích động đến ngủ không được, mấu chốt là nay cái. Buổi sáng nàng dậy sớm chạy bộ buổi sáng một lưu vòng, sau đó nàng vẫn là thực tinh thần, loại này kỳ lạ cảm giác làm nàng tâm tư hoàn toàn bình tĩnh không được, nàng thực yêu cầu được đến hàng tiểu nhị nước lạnh thanh tỉnh A. Nga. Đáp lại nàng là Hàn Vận Phỉ cũng không ngẩng đầu lên trả lời. Tống thần tích cảm giác chính mình bị bạn bè tốt thật sâu thương tổn, nói, như vậy lên khốc. như vậy vô tình thật sự hảo sao hàn tiểu nhị làm bạn bè tốt người vô lễ hỉ chúc mừng ta sao tống thần tích mất mát ghé vào nàng bàn học thượng làm không ốm mà rên trạng thái ngươi nói ngươi yêu đương kia nam nhân đâu là ai gọi là gì cái nào lớp hàn vận phỉ bất đắc dĩ khép lại sách vở sau đó ngẩng đầu nhìn tống thần tích dò hỏi hắn không phải chúng ta trường học com nhớ tới tống thần tích liền lập tức hai mắt tỏa ánh sáng Loại này rõ ràng trong ánh mắt đều khai ra hoàng kim cẩu lương bộ dáng sắc thật không lừa được người, vốn gì chỉ là có lệ hàn vận phỉ đột nhiên tinh thần chấn động, tống tiểu tam, ngươi nha thật sự thoát đơn. Có lầm hay không, hảo cơ hữu, không phải nói tốt cùng nhau yêu đường sao. Hàn vận phỉ một sửa phía trước hơi thở văn hóa, khí phách thiếu chút nữa số bàn. Tống thần tích nhìn đến cuối cùng không làm bộ làm tịch hàn vận phỉ bật cười, sau đó xin lỗi nhung vai, ngượng ngùng ha. Đối phương quá cường hãn, nhẹ nhàng đem ta bắt lấy. ta căn bản liền rẽ rủa đều không có lần sau có cơ hội nói ta tranh thủ làm hắn lại đến một lần hàn vận phỉ gần như trận trắng mắt thật sự tống thần tích này phó hạnh phúc tiểu bộ dáng thật sự trói mắt thật sự a nói một chút đi đối phương ai a như vậy năng lực đem thanh đại giáo hoa đều cấp bắt lấy hàn vận phỉ khoanh tay trước ngực nhìn tống thần tích một bộ người cho ta từ thật đưa tới biểu tình nàng là thật tò mò a có thể nhẹ nhàng bắt lấy tống thần tích cô nương này đối phương tuyệt phi người bình thường a Đối mặt, Hàn Vận Phỉ do hỏi, Tống Thần Tích đảo cũng không cất giấu, không có gì giấu nhau đem biết sự tình tất cả đều cấp nói ra. Tống Thần Tích, ngươi có không lầm? Nhà ngươi đều một tổ ong lục quân trang, ngươi còn ngại không đủ, ngươi còn tìm cái tham gia quân ngũ đương bạn trai, ngươi có mệnh hay không a? Hàn Vận Phỉ cũng là quân khu bộ đội hải tử, từ nhỏ ở quân khu lớn lên nàng, xem lục quân trang đều xem phương ra, nàng cho rằng Tống Thần Tích nên cùng nàng có đồng dạng ý tưởng, không thành tưởng. Cô nương này thật vất vả tìm cái nói cái luyến ái, còn mẹ nó là quân nhân. Chưa xong con tiếp. Chương 509, Hàn tiểu hai không hiểu. Không mẹ ta. Hàng tiểu nhị ngươi cũng đều không hiểu, kỳ thật ta chính mình cũng cảm thấy kỳ quái, ta như thế nào liền đáp ứng làm hắn bạn gái đâu. Nói như thế nào cũng nên làm hắn theo đuổi theo đuổi ta sao. Tống thần tích cười tủm tỉm, phùng khuôn mặt nhỏ vô hạn cảm khái lắc đầu, tuy rằng ngoài miệng đang nói muốn cho theo đuổi nàng, nhưng kia trong mắt toàn là luyến ái khi ngốc dạng. Lại xem đến Hàn Vận Phỉ là lại ghen ghét có hâm mộ. Ghen ghét tiểu nha đầu có thể nhanh như vậy rơi vào bể tình. Ngươi phải biết rằng, càng là chính mình cảm giác về sự ưu việt cường người. Muốn lâm vào một đoạn cảm tình càng khó, tống thần tích từ nhỏ đã bị che chở lớn lên. Chu Vi cũng đều là tuấn nam soái ca mỹ nữ, có thể làm nàng thích thượng nam nhân. Tất nhiên cũng sẽ không quá đơn giản. Hơn nữa hai người có thể nói là cùng nhau lớn lên, hạnh không hạnh phúc, có phải hay không thật sự cao hứng. Hàn Vận Phỉ vẫn là có thể phân biệt ra tới. hai người cùng lớp cũng sáu bảy năm, nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn đến tống thần tích này phó đứng hạnh đâu. được rồi, đừng ở trước mặt ta một bộ say mê bộ dáng, ta muốn chịu không nổi a. Hàn vận phỉ nghiến răng nghiến lợi nói, duỗi tay chọc chọc tống thần tích cái chán, thật là bị tiểu nha đầu tức giận đến ngứa răng. dáng vẻ này cũng không biết muốn kích thích ai. nga, tống thần tích vẻ mặt vô tội thu hồi hạnh phúc biểu tình, nhưng trong mắt lại như cũ tràn đầy ý cười, phỉ phỉ a. Ngươi cũng chạy nhanh tìm cá nhân nói chuyện Luyến Ái đi. Ngươi nhìn xem, mới 20 suất đầu tuổi tác, lăng là trang điểm đến cùng giáo vụ chủ nhiệm đúng vậy, ta thật thế ngươi sốt rồi à? Tống thần tích cùng Hàn Vận Phỉ tỷ hai quan hệ thực hảo, hai người tuy rằng ngẫu nhiên sẽ cho nhau tổn hại đối phương, nhưng lại chưa từng cùng đối phương hồng quá mặt, quan hệ tốt bạn bè tốt cũng chính là như vậy, thường xuyên đều là cho nhau thương tổn. Hàn Vận Phỉ nghe vậy, vô ngữ run rẩy giữa, bất đắc dĩ thật sự là bị tống thần tích này khoe ra giống nhau kích thích miệng lưỡi cấp khí quá độ lan phút nhìn đến hàn vận phỉ bị tức giận đến ngứa răng biểu tình tống thần tích lại kiểu kiểu che lại khuôn mặt nhỏ cười thoải mái hai nữ sinh đều là trong trường học nhân vật phong vân hơn nữa lẫn nhau ngồi ở bàn học thượng lời nói cũng không có cô ý kiên kỵ mặt khác đồng học cho nên cùng lớp cấp không ít đồng học nghe xong một lỗ thai sau mới một cái buổi sáng thời gian giáo hoa yêu đương tin tức liền truyền khắp toàn bộ trường học trịnh diệu quốc là thanh đại hội trưởng hội học sinh đương hắn từ đồng học trong miệng nghe nói việc này khi tức khắc cả người chỉ cảm thấy mặt mũi đánh mất vì thế cũng giàu dĩ không vui vài thiên hôm nay thời tiết khá tốt ánh nắng tươi sáng buổi sáng tan học tiếng chuông mới khai hỏa tống thần tích thu thập hảo sách giáo khoa tính toán cùng hàn vận phỉ đi trường học nhà ăn giải quyết cơm trước khi đã bị trường học hội trưởng hội học sinh trịnh diệu quốc tìm được cơ hội cấp ngăn ở lớp tống thần tích ta có lời cùng ngươi nói trịnh diệu quốc miệng lưỡi thực trình trọng Rồi tay vừa nhấc rất là khí phách ngăn lại hai người hành tẩu nện bước. Tống Thần Tích cùng Hàn Vận Phỉ di động nện bước dừng lại, hai cái mị nữ song song nhìn Trịnh Diệu Quốc, một bộ chăm chú lắng nghe biểu tình, tựa hồ đối gà luộc đột nhiên biến thân bá vương gà cảm thấy hiếm lạ. Hàn Vận Phỉ đồng học, có thể thỉnh ngươi đi trước một bước sao? Ta có chút việc tư tưởng cùng Tống Thần Tích đồng học nói. Trịnh Diệu Quốc ở hai người sáng ngời có thần tâm mắt hạ, có chút bất đắc dĩ, toại dùng khách khí miệng lưỡi dò hỏi Hàn Vận Phỉ. muốn cho hàn vận phỉ rời đi ý tưởng thập phần rõ ràng không thể hàn vận phỉ cũng là trong trường học duy nhị không mua trịnh diệu quốc chứng người nàng cùng tống thần tích hai người nhất trí cho rằng cái này hội trưởng hội học sinh trịnh diệu quốc dối trá thật sự cho nên giờ phút này trịnh diệu quốc hy vọng nàng rời đi cho nàng nhường chỗ ngượng ngùng, không có khả năng trịnh diệu quốc nháy mắt cảm thấy sỉ nhục còn xem như anh tuấn trên mặt trồi lên một tia tức giận có chuyện gì ngươi liền nói đi chúng ta chi gian không có gì là vận phỉ không thể nghe tống thần tích cũng phụ họa gật gật đầu một độ ngươi hoặc là có việc liền nói không có việc gì không có việc gì chúng ta đã có thể đi bộ dáng trịnh diệu quốc cắn răng hít sâu mấy hơi thở nghe nói ngươi yêu đương trịnh diệu quốc dùng bạn gái ngoại tình cho hắn mang nón xanh miệng lươi chất vấn tống thần tích dù sao cũng là thanh đại đại học mũi nhọn sinh từ nhỏ cũng là diện mạo xoáy khí tính cách thân sĩ thành tích ưu dị vẫn luôn đều bị nữ hải tử phùng nam sinh mấy ngày này nghe chung quanh các bằng hưu nói một miệng nói là giáo hoa tống thần tích có bạn trai Nhưng không phải hắn khi, tâm tình của hắn liền phá lệ phức tạp, tổng cảm thấy chính mình một lòng say mê bị ngạnh sinh sinh dẫm đạp. Đương nhiên, đó là bởi vì hắn vẫn luôn cảm thấy, Tống Thần Tích sớm hay muộn đều sẽ là hắn trịnh rượu quốc bạn gái, chẳng sợ Tống Thần Tích vẫn luôn ở không lưu tình cự tuyệt hắn. Hắn cũng như cũ như vậy cho rằng, rốt cuộc toàn bộ trường học, ai đều biết, hắn trịnh rượu quốc ở theo đuổi Tống Thần Tích. Hắn cũng vẫn luôn cho rằng Tống Thần Tích chỉ là ở cố ý làm bộ làm tịch, nữ sinh sao. cũng không phải là đều thích tìm cảm giác về sự ưu Việt sao. Hắn tự hỏi trừ bỏ hắn, toàn bộ trường học rốt cuộc tìm không ra so với hắn càng ưu tú nam sinh, cũng chỉ có hắn mới xứng đôi nàng, trịnh diệu quốc vẫn luôn tự mình cảm giác rất tốt đẹp, nhưng hắn cũng trăm triệu không nghĩ tới, có một ngày thế nhưng sẽ từ người khác trong miệng nghe nói về tống thần tích sự tình, hơn nữa vẫn là về nàng yêu đương, đối tượng không phải hắn sự thật này. Đúng vậy? Làm sao vậy? Tống thần tích không cảm thấy chính mình yêu đương có cái gì không đúng? Cô cản yêu đương là nàng tư nhân sự tình, nàng tưởng nói liền nói, không cần trải qua bất luận kẻ nào đồng ý, cũng không có chút nào vấn đề, cho nên nghe được Trịnh Diệu Quốc hỏi chuyện sau, nàng liền dứt khoát gật gật đầu thừa nhận. Tống thần tích ngươi sao lại có thể như vậy không biết kiềm điểm? Ngươi như vậy đem ta Trịnh Diệu Quốc đặt chỗ nào? Trịnh Diệu Quốc vừa thấy đến Tống thần tích này, phó không quan hệ đau khổ biểu tình, lập tức liền đỏ lên một khuôn mặt, có chút tu quẫn lại có chút buồn bực trừng mắt Tống thần tích, một bộ bị Tống thần tích thương tổn cô phụ biểu tình. Tống thần tích có chút mông vòng, tựa hồ vô pháp lý giải trịnh diệu quốc đột nhiên như vậy táo bạo nguyên nhân, ngươi có ý tứ gì? Cái gì kêu ta không biết kiểm điểm? Trịnh diệu quốc ngươi có bệnh A? Bị chó điên cắn ra tới luật vệ? Tống thần tích dò hỏi ra trong lòng lời nói. Tống thần tích ngươi, ta không nghĩ tới ngươi thế nhưng sẽ là cái dạng này nữ sinh, như thế nào? Đùa bỡn người khác cảm tình thực sản phải không? Mẹ ta còn theo đuổi ngươi đuổi theo lâu như vậy, ngươi thế nhưng giống đạp ta tôn nghiêm cùng thiệt tình chân ý. Nếu sớm biết ngươi là cái dạng này nữ sinh, ta khẳng định sẽ không ở trên người của ngươi lãng phí thời gian, bởi vì ngươi không xứng Trịnh Diệu Quốc chỉ cảm thấy buồn bực, thậm chí đôi tay tức giận nắm tay. Hắn đau khổ theo đuổi nàng, không nghĩ tới đổi lấy chính là nàng Di tình biệt luyến. Ngươi này có vấn đề đi." Tống Thần tích nói, giơ tay chọc chọc đầu, "Trịnh Diệu Quốc ta đến tuột cùng là đem ngươi làm sao vậy? Ta khi nào giẫm đạp ngươi tôn nghiêm, ngươi đừng làm đến giống ta ngoại tình giống nhau, ngươi hôm nay tốt nhất đem lời nói cho ta nói rõ ràng." Nếu là không nói rõ ràng, ta đây cần phải cùng ngươi không để yên. Tống thần tích rõ ràng bày ra nàng thái độ, giờ khác này nàng rõ ràng tính toán làm trịnh Diệu quốc nhận thức đến nàng tính tình. Chưa xong con tiếp. chương 510, ai sẽ tìm đến nàng? Đừng nhìn tống thần tích ở trước mặt là cái một cái thật đánh thật ngoan nữ Hải Tam hạ hai trừ nhị đã bị bắt lấy, nhưng bất luận là ở trong trường học vẫn là ở nhà, tống thần tích vẫn luôn là lấy bá đạo là chủ. Đương nhiên, một cái muốn diện mạo có diện mạo, muốn ra thất có ra thất. Muốn học tập thành tích có học tập thành tích nàng, hoàn toàn không cần lo lắng rất nhiều bình thường nữ hài tử yêu cầu lo lắng sự tình, tự nhiên tống thần tích cũng so rất nhiều nữ hài tử tới có năm chắc nhiều. Cho nên giờ phút này đối mặt Trịnh Diệu Quốc nói không thể hiểu được nói, nàng cũng dám đúng lý hợp tình chất vấn. Trịnh Diệu Quốc một bộ bị thương biểu tình chạy tới kêu gào rốt cuộc là cái gì cái ý tứ. Hắn là cảm thấy nàng đùa bỡn hắn cảm tình không thành. Vẫn là hắn cảm thấy hắn theo đuổi nàng, nàng phải đáp ứng. Nếu là không đáp ứng đó chính là giẫm đạp hắn cảm tình. Chính là A. Trịnh diệu quốc trịnh hội trưởng, người gần nhất liền đem thần tích ngăn ở lớp, người lời nói cũng không nói rõ ràng liền lung tung phỉ báng, khó mà làm được A. Hàn vận phỉ cũng dính ở bên cạnh phụ hòa hát đệm, chỉ là kia nói ra nói, như thế nào nghe đều có một loại vui sướng khi người gặp họa cảm tình. Rốt cuộc, tống thần tích nha đầu này nhưng không đơn giản, đừng nhìn gương mặt này tương đương có thể hù người, nhưng làm một cái quân nhân gia đình con cái. Từ nhỏ cũng ở bộ đội mưa dầm thấm đất, Tống Thần Tích chính là tưởng biến thành một cái nũng nịu khuyên nữ, sợ là đều quá sức húng chi, nha đầu này bị khi dễ chính là liền trong nhà cậu đều sẽ phát cuồng. Hừ, Tống Thần Tích, ngươi làm sự tình gì chính ngươi biết, ta lười đến nhiều lời, ta thế ngươi cảm thấy mất mặt. Trịnh Diệu Quốc lại hừ lạnh, nhiên buồn bực xoay người muốn đi. Tống Thần Tích cùng Hàn Vận Phỉ tỉ hai lướt nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được Trịnh Diệu Quốc người này có bệnh chữ. Sắc. Trịnh Diệu Quốc ngươi đứng lại đó cho ta. Tống thần tích một bực, nhìn Trịnh Diệu Quốc đứng ở điểm cao vị trí tới giáo hấn nàng một đốn, sau đó một bộ bị thương muốn đi biểu tình, nàng liền cảm thấy bực bội, rõ ràng từ đầu tới đuôi nàng cái gì cũng chưa đã làm, dựa vào cái gì mặc hắn như thế phỉ báng. Ừ, tống thần tích ngươi tự giải quyết cho tốt. Trịnh Diệu Quốc dừng lại nệm bước, quay đầu nhìn thoáng qua tống thần tích, sau đó thất vọng xoay người tiếp tục đi. Dựa, tống thần tích cái này tiểu bạo tính tình A. Quả thực là cản đều ngăn không được. đương nhiên, đối với loại này nhịn không được tưởng đánh thời điểm, hàn vận phỉ giống nhau đều sẽ không ngăn cản. Thật sự là Trịnh Diệu Quốc người này quá tự cho là đúng chút. Phanh! Tống Thần Tích đem trong tay sách vở một ném, bước thon dài chân chạy bay nhanh, sau đó chạy đến Trịnh Diệu Quốc phía sau, không khỏi phân trần liền nhấc chân đá tưởng hắn phía sau lưng. Trịnh Diệu Quốc không có phòng bị, một chân đá qua đi, trực tiếp ghé vào trên sàn nhà. Tống Thần Tích ngươi, ngươi quả thực là không biết xấu hổ. trịnh diệu quốc quăng ngã đau nhăn một khuôn mặt quay đầu nhìn về phía tống thần tích trên mặt đều là không dám tin tưởng nói thật trịnh diệu quốc vẫn luôn là trong trường học mũi nhọn sinh từ nhỏ cha mẹ giao cho hắn nhiệm vụ chính là hảo hảo đọc sách thi đậu đại học hàng hiệu hắn cũng không phụ sự mong đợi của mọi người học tập thành tích thực hảo khá vậy bởi vậy trở thành con một sách thể chất cùng thể dục hạng mục đều kém đến thực kia gầy cạc cạc thân thể nếu không phải diện mạo cũng tương đối thiên trắng non nói quả thực là thỏa thỏa ma ốm một quả Tống thần tích thói quen bộ đội những cái đó cường. Ngạnh nam nhân phong cách, đối với loại này gà luộc loại hình đó là thấy thế nào như thế nào không vừa mắt, nhưng đối phương không tới trêu chọc nàng còn hảo, còn cố tình muốn tới trêu chọc nàng. Như vậy cũng đừng quái nàng nhịn không được đánh. Ta làm sao vậy? Tống thần tích lại đôi tay một quán vô tội nhún vai, sau đó còn quay đầu nhìn về phía hàn vật phỉ, một bộ ta vừa rồi làm cái gì sao? Ta như thế nào không biết vô tội biểu tình? Ngươi trịnh diệu quốc rất là buồn bực. Nghiến răng nghiến lợi quả thực muốn chọc giận điên mất rồi, sau đó mới chật vật từ trên mặt đất sợ này Ali, cánh tay cỏ chảy ra hán, tức giận trừng mắt Tống Thần Tích, ẩu đả hội trưởng hội học sinh, Tống Thần Tích ngươi tin hay không ta có thể làm ngươi nhớ một lớn hơn, bối một chỗ phân. Trịnh Diệu Quốc nói, trên mặt bắt đầu có chút tiểu đắc ý. Ha ha! Tống Thần Tích hướng Trịnh Diệu Quốc cười lạnh một tiếng, hoàn toàn không ăn hắn uy hiếp này, một bộ Tống Thần Tích một chút đều không thèm để ý, nói dỡn, nàng lại không nốc. Hội trưởng hội học sinh là có quyền lợi, nhưng quyền lợi cũng không phải loạn dùng, nếu hắn thật dám để cho nàng nhớ một lớn hơn, nàng cũng dám làm trong nhà cậu gia tộc đùa chết hắn. Đi thôi. Chúng ta đi nhà ăn ăn cơm trưa. Hàn vận phỉ thấy vậy cũng nhún nhún bay, sau đó lôi kéo tống thần tích thành thành thảnh thơi thơi từ trịnh diệu quốc bên người đi qua. Trịnh diệu quốc tức giận đến muốn nổi điên, nhưng đối mặt khí thế kiêu ngạo tống thần tích cùng hàn vận phỉ, hắn cuối cùng lại vẫn là chỉ có thể ở miệng thượng chiếm chiếm tiện nghi, thật làm chút cái gì. Hắn cũng không cái kia bản lĩnh, tống thần tích cùng Hàn, Hàn vận phỉ gia đình điều kiện, hắn nhiều ít cũng là biết đến, đây cũng là hắn phía trước theo đuổi tống thần tích mục đích chi nhất, vì chính là cho phép sau chính mình lót đường, rốt cuộc có quyền lợi ở cái này thế đạo là thực mấu chốt một sự kiện, chính là hắn không nghĩ tới, thế nhưng đến cuối cùng sẽ gà bay trứng vỡ, cho nên mới có chút không khống chế được chính mình tính tình tới tìm tống thần tích tính sổ. Lại cũng quên mất, hắn từ đầu tới đuôi đều không có tư cách tới tìm tống thần tích nói những lời này. Thanh đại dù sao cũng là hoa quốc danh giáo, trường học nhà ăn thức ăn cũng coi như là lương tâm nhà ăn, sắc hương vị có thể nói đều toàn. Tống thần tích cùng Hàn Vận Phỉ Tỷ Hai cùng nhau giải quyết cơm trưa, mới đi ra nhà ăn, liền nhìn đến cùng lớp cấp một cái nữ đồng học nhanh chóng hướng các nàng đi tới. Tống thần tích, có người ở cửa trường tìm ngươi, ngươi không đi xem một chút sao. Nữ đồng học cười mở miệng nói, kia trong mắt cũng hàm mang theo nào đó hàm nghĩa, nhưng lại tựa hồ không có ác ý, bởi vì đối phương đôi mắt đều mang theo mỉm cười. Đó là một loại hâm mộ. Có người tìm ta. Tống Thần Tích buồn bực nhíu nhíu mày. Đúng vậy. Soái ca nga. Nữ đồng học tiếp tục mỉm cười, sau đó còn thần bí hướng Tống Thần Tích ngáy mắt. Tống Thần Tích tức khắc chỉ cảm thấy càng thêm không thể hiểu được, ai sẽ tìm đến nàng, chẳng lẽ là trong nhà kia mấy cái ca ca. Đi nhìn một cái chẳng phải sẽ biết. Hàn Vận Phỉ lại vẻ mặt lòng hiếu kỳ thái, sau đó dùng khuỷu tay đâm đâm hứa Tú Tú eo thon nhỏ nhắc nhở. Ân. Tống Thần Tích hoàn hồn gật đầu. tỷ mỗi hai cứ như vậy mới từ nhà ăn ra tới, liền cất bước đi hướng trường học cổng trường, mới tới gần trường học đại môn phương hướng, liền nhìn đến cửa trường chỗ tế thật nhiều người, cái cỏ ẩm ý thật náo nhiệt, có thể là có người nói gì đó duyên cớ, đột nhiên nguyên bản vô cùng náo nhiệt đám người đều bắt đầu tản ra tới. Tẩu tử hảo, đinh hai nhức góc chỉnh chỉnh tề tề kêu to thanh, như là chuông trống giống nhau. Tống thần tích còn không có tới gần, đã bị này một tiếng tẩu tử hảo cấp chấn trụ, nên bước dừng lại. đôi mắt nhìn về phía đám kia chỉnh chỉnh tề tề đứng trong tay đều phủng một bó hoa bách hợp quân nhân nhóm sau đó phụt một tiếng bật cười bởi vì nàng ở cầm đầu nam nhân trung thấy được thân ảnh an mặc thẳng quân trang hắn trà trộn ở một đám lục quân trang giữa rõ ràng cũng không thấy được rõ ràng không phải như vậy quen thuộc rõ ràng lẫn nhau mới nhận thức không mấy ngày nhưng nàng lại liếc mắt một cái liền nhận ra hắn chưa xong con tiếp chương 511, phòng ngủ trong ngăn tủ tàu tử hảo một đám lục quân trang hắn tử Bản thân nói chuyện giọng liền mang theo quân đội đặc có phong thái, hơn nữa là hai ba mươi cá nhân ôm hoa Vân an, rõ ràng đều là cứng rắn quân nhân, lại ôm cùng lãnh ngạnh không phù hợp mềm mại hoa tươi, lặp lại vẫn an thanh âm lại như vậy phân chấn nhân tâm. Các ngươi hảo." Tống thần tích cười đến như là được đến toàn thế giới, sau đó nhìn những mày, "Sao ngươi lại tới đây?" Tống thần tích đối này tỏ vẻ thực ngoài ý muốn, nàng cho rằng hắn muốn điều trước đến đế đô tới, ít nhất không phải mấy tháng cũng đến hơn tháng thời gian đi. Lúc này mới mấy ngày mà thôi Như thế nào lại đột nhiên tới đế đô Tốc độ này mau đến quả thực Thừa ngươi lãnh khóc khuôn mặt hòa tan sơ qua Sau đó đem trong tay hoa tươi đưa ra tới Ân, Tống thần tích cười tiếp nhận hoa tươi nghe thấy một ngụm Chỉ là tưởng ta Tống thần tích mới không tin đâu Ta hôm nay đến đế đô quân khu đưa tin Tiếp tục hội báo hắn tới đế đô một nguyên nhân khác Nga Tân quan tiền nhiệm mông còn không có ngồi nhiệt liền Sai xử bọn họ Tống thần tích tiếp tục cười hỏi Nhìn nàng từ nhỏ liền phá lệ quen thuộc lục quân trang, biết bộ đội quân nhân sấm rền gió quân tính cách nàng, đối này chỉ cảm thấy ngực cấm áp bị hắn như vậy dụng tâm suốt ruột đối đai cảm giác, thật sự thực hảo. ân Phục Tùng Mệnh lệnh là quân nhân thiên chức, hơn nữa ta cũng không có cưỡng bách bọn họ, đều là bọn họ tự nguyện. Một bộ ta là người tốt biểu tình, trên thực tế hắn chỉ nói một câu nói, là lựa chọn giúp hắn truy tức phụ nhi, vẫn là lựa chọn phụ trọng Việt dã 50 km. Hắn là một cái thực nhân từ lãnh đạo Cũng không có quá mức võ đoán, chỉ là hai lựa chọn trên lệnh quá lớn, bọn họ đều không chút do dự lựa chọn nhẹ nhàng cái kia thôi. Ai, một đám thiết cốt tranh tranh hắn tử, thế nhưng ở phụ trọng 50 km Việt dã vấn đề này thượng đầu hàng. Nói thật, hắn một chút đều không thất vọng, nhiều nhất truy song tức phụ nhi sau khi trở về thêm luyện. Này 50 km Việt dã như thế nào cũng chạy không thoát, trong lòng thầm nghĩ. Nga, Tống thần tích gật đầu, sau đó cất bước đi đến đám kia lục quân trang đội ngũ trước. các ngươi là đem người cửa hàng bán hoa đều cấp chuyển đến sao? là trả lời tiếng vang lượng dị thường mà ôm hoa tươi đứng ở tống thần tích phía sau thấy vậy vừa lòng gật gật đầu ban thưởng cấp này đàn thủ hạ một cái các ngươi thực tức thời ánh mắt phút tống thần tích lại lần nữa bật cười nhìn bọn họ trong tay hoa tươi sau đó quay đầu hướng về phía bên kia khoanh tay trước ngực xem diễn hàn vật phỉ. bên kia cái kia là hắn tương lai cô em vợ phiền toái các vị các đại ca đem trong tay phủng hoa tươi đều đưa cho vị kia cô em vợ đi Tống thần tích tỏ vẻ, tự mình hố lên người một chút đều không trở dạng, hơn nữa hoa tươi quá nhiều, nàng chỉ nghĩ ôm đưa hắn này một bó, mặt khác nàng liền ném cho hàn vận phỉ giải quyết đi. Một đám quân nhân nghe vậy đứng thẳng bất động, mà lại tống thần tích nói xong lời nói đồng thời liền ám chỉ gật gật đầu, trong đội ngũ cầm đầu quan quân được đến ánh mắt ý bảo, lập tức ra lệnh, nghỉ, nghiêm, hướng quẹo trái, đi đều bước. Cô em vợ hảo. Đinh hai nhức cốc thanh lại lần nữa vang lên. sau đó một đám ôm lục quân trang xoáy ca liền đều đem trong tay ôm hoa tươi đưa cho Hàn Vận Phỉ ý bảo Hàn Vận Phỉ nhận lấy Hàn Vận Phỉ lại đau đầu lại tức bực hướng về phía bên cạnh bị giải trí thật sự vui vẻ tống thần tích trận trắng mắt nhưng đối mặt này đàn lục quân trang hán tử nàng lại hơi xấu hổ phát hỏa rốt cuộc làm quân khu lớn lên hài tử Hàn Vận Phỉ từ nhỏ đã bị giáo dục đối mặt này đàn lục quân trang hán tử khi cần thiết đến gương mặt tươi cười tương đối cần thiết cho tôn trọng cần thiết đến có lễ phép cảm ơn a Hàn Vận Phỉ mở miệng nói lời cảm tạ. Đi thôi. Thấy vậy lại lần nữa cất bước đi đến Tống Thần Tích trước mặt, sau đó ý cười duyên duyên duỗi tay tay phải nắm Tống Thần Tích tay nhỏ, ý bảo Tống Thần Tích cùng hắn đi. Chúng ta đi chỗ nào? Tống Thần Tích mê mang cười hỏi, có chút ấy náy ngắm liếc mắt một cái Hàn Vận Phỉ, sau đó quyết đoán đi theo bắt đầu di động nện bước. Lệnh giấy kết hôn. Cổ họng nuốt một chút sau trầm thấp mở miệng mấy chữ, như là âm phủ, phiêu tiến lộ thai thậm chí mang theo một loại không thể tưởng tượng thôi miên lực lượng. Lệnh giấy kết hôn a tống thần tích một bộ há hốc mồm hoàn toàn theo không kịp mau tiết tấu tốc độ tuy rằng nàng đến thừa nhận nghe được nói muốn đi lanh chứng nàng thậm chí đều không có nghĩ tới muốn phản đối nhưng đối với hiện giờ vẫn là sinh viên nàng tới nói nàng suy nghĩ này có thể hay không quá nhanh không muốn một bên tay ôm hoa tươi một bên nắm tống thần tích tay nhỏ xoáy khí sườn mặt hơi hơi cúi đầu nhìn tống thần tích trong ánh mắt có lo lắng nhu hỏa kỳ thật giờ khắc này hắn so với ai khác đều khẩn trương thậm chí cực kỳ sợ hãi nàng cự tuyệt tuy rằng hắn mặt ngoài nhìn qua là như vậy bình tĩnh một bộ thực nhẹ nhàng bộ dáng nhưng hắn vẫn là lo lắng tiểu cô nương sẽ cự tuyệt rốt cuộc nàng còn nhỏ nàng về sau có rất nhiều cơ hội gặp được càng tốt nam nhân gặp được càng thích hợp nam nhân mà cùng hắn lên giấy hôn thú như vậy chính là quân hôn quân hôn chẳng sợ tiểu cô nương tỉnh táo lại tưởng đổi ý đều không thể cho nên hắn thận trong từng bước tính kế sốt ruột không màng tất cả chỉ vì đem hai người quan hệ xác định xuống dưới trở thành hợp pháp cho nên tiểu cô nương hồi đế đô sau hắn một khắc đều không có nhiều ngốc nhanh chóng đánh điều trước báo cáo cùng kết hôn báo cáo thậm chí còn bởi vậy cấp triệu kiến quốc gọi điện thoại mấy năm nay lão nhân kia vẫn luôn đều muốn đền bù hắn hắn vẫn luôn cũng chưa cho hắn cơ hội hiện giờ vì tống thần tích hắn nhưng thật ra không ngại cho hắn một cái biểu hiện cơ hội quả nhiên lão quân nhân chính là không giống nhau một chiếc điện thoại qua đi nguyên bản còn chết sống không muốn phóng Hắn rời đi lão manh mối, ở đâu mang hắn một hồi sau, ngay cả đêm đem hắn đuổi ra thị quân khu, nói là về sau đều không muốn nhìn đến hắn. Mà hắn làm thị tác chiến cao cấp tinh anh, lại bị lão manh mối đau mắng qua đi, sảng khoái liền bao lớn bao nhỏ chạy tới đế đô tìm Tức phụ nhi, kỳ thật đối với hắn tới nói, ở đâu cái bộ đội, ở đâu cái quân khu đều giống nhau, mấu chốt là Tống thần tích nha đầu này a. Không phải. Tống thần tích lắc đầu. Chúng ta đây hiện tại liền đi lãnh chứng. Gấp đến độ thực thậm chí một khắc đều không nghĩ châm trễ, cứ việc hắn tự mình trong lòng cũng minh bạch, như thế như vậy quá mức hấp tấp. Lệnh chứng yêu cầu sổ hộ khẩu cùng thân phận chứng. Mấy thứ này đều đặt ở ta ba mẹ phòng ngủ trong ngăn tủ. Tống thần tích nói, liên tục chớp chớp mắt to mắt nhìn chằm chằm, tựa hồ suy nghĩ cái quỷ gì chủ ý, cơ linh thật sự. Trộm. Làm quân nhân, giống nhau không dễ dàng mở miệng nói ra cái này chữ, rốt cuộc trộm một từ, đối với quân nhân tới nói chính là mặt đối lập đồ vật, nhưng chẳng lẽ hắn thật sự đến đi trộm? Này không khỏi cũng quá không quang minh chính đại một ít đi. Chính là dựa theo bình thường trình tự đi, kia hoàn toàn không biết muốn đều ngày tháng năm nào. Ân. Trộn. Tống Thần Tích một bộ hưng phấn biểu tình gật đầu. Sắc mặt thật sự là có chút xuất sắc. Chưa xong con tiếp. Chương 512, tương đối có chủ kiến. Tống Thần Tích từ nhỏ đều tương đối có chủ kiến, nhưng lại cũng không có đã làm phản nghịch sự tình, tuy rằng bị người trong nhà tiểu dưỡng, nhưng hứa tú tú trước nay đều không có nghĩ đến. tiểu nha đầu sẽ ở nhân sinh đại sự thượng như thế qua loa phản nghịch, thậm chí còn liên hợp đi trộm trong nhà sổ hộ khẩu thân phận chứng vội vàng lánh giấy hôn thú lao công tống thần tích thích hứng năng lực thực hảo mới cùng từ cục dân chính ra tới nàng liền cầm màu đỏ sách vở nhìn sau đó ngẩng đầu nũng nịu nhìn mở miệng mấy ngày thời gian từ một cái không nói qua luyến ái độc thân cầu biến thân trở thành đã kết hôn phụ nữ này tư vị thật là độc đáo thật sự nghe vậy du mắt nhu hòa nhìn tống thần tích mỉm cười ngoan tuy rằng hắn lỗ thai cùng xương cốt đều làm tiểu nha đầu này thanh lão công cấp đều to tê dại nhưng trong lòng lại bắt đầu bình tĩnh trở lại hắn tưởng nếu đều xả giấy hôn thú như vậy cũng nên là thời điểm đi xem hứa tú tú a di cùng nhạc phụ đại nhân ba mẹ ở nhà sao giúp tống thần tích sửa sang lại sửa sang lại tóc ôn nhu dò hỏi ân khởi điểm tống thần tích còn không có hiểu trong miệng ba mẹ là ai sau đó phản ứng lại đây sau tức khắc gương mặt bạo hồng sau đó có chút tiểu biệt nữ mở miệng ở a Ra, ra gần nhất thân thể không thoải mái bọn họ về quê một chuyến hôm nay mới vừa hồi đế đô tống thần tích nghĩ đến phía trước về nhà trộm lấy sổ hộ khẩu cùng thân phận chứng hứa tú tú cùng tống viễn hoàn đều không có phát hiện khi liền cảm thấy kích thích ở cha mẹ mí mắt phía dưới làm chuyện xấu nguyên lai là loại cảm giác này thật là làm người lại hưng phấn lại khẩn trương kia vừa vặn chúng ta hiện tại trở về trông thấy bọn họ vì đi lanh chứng tống thần tích buổi chiều cũng quan minh chính đại trốn học từ nhỏ đến lớn đều là ngoan học sinh Cuối cùng cũng kiểu một hồi khóa, tống thần tích cảm thấy, giống như chỉ cần cùng ở bên nhau, lại điên cùng sự tình nàng đều dám làm, tựa hồ trở nên không hề cố kỵ, giống như biết, phàm là xảy ra chuyện gì, người nam nhân này đều có thể cho nàng đáng tin cậy giải quyết dường như. Hiện tại, tống thần tích bản năng có chút ngoài ý muốn cùng lo lắng. Nay liên tới cửa đi gặp nhạc phụ tương lai nhạc mẫu sao. ân, Hiện tại, ngữ khí khẳng định, trong lòng lại đối tống thần tích có rất lớn ái náy. Nếu không phải nói kế tiếp hắn cũng chưa cái gì thời gian, như vậy hắn tuyệt đối sẽ không như thế hấp tấp nhưng vô luận như thế nào, nếu hắn rủ dỗ tiểu nha đầu làm ra phản nghịch sự tình, như vậy kế tiếp sở hữu sự tình, hắn đều sẽ không hề sợ hãi đi đối mặt. Ta ba muốn đánh ngươi làm sao bây giờ? Đừng nhìn hắn ba một phen tuổi, trên thực tế thân thể ngạnh lãng thực, thỏa thỏa trung niên nam nhân một quả. Sẽ không? Kiên định trả lời tống thần tích, nhưng trên thực tế, hắn trong lòng cũng không đế. Rốt cuộc hắn chính là bắt cóc đi nhà bọn họ bảo bối khuê nữ a, Lại còn có không có chuyện trước thông chi, nhạc phụ hắn phỏng trường bổ hắn tâm đều có. Hào đi. Chúng ta đây về nhà đi gặp ba mẹ. Tống thần tích đôi tay kéo cánh tay gật đầu. Hứa tú tú cùng Tống viễn hoàn hai người mới từ quê quán hồi đế đô. Mấy ngày nay Tống phụ thân thể khôi phục một ít, nhưng tuổi già, lại cũng nằm ở trên giường yêu cầu Tống mâu chiếu cố. Hứa tú tú nguyên bản cùng Tống viễn hoàn tính toán ở quê quán nhiều ngốc mấy ngày. nhưng hiện giờ trong nhà đại nhi tử con thứ hai đều hàng năm ở trường quân đội chỉ có khuê nữ ngẫu nhiên cuối tuần sẽ về nhà tống Ngẫu cũng biết được điểm này tống phụ tình huống chuyển biến tốt đẹp một ít khi liền đuổi bọn hắn phu thê trở về đế đô bởi vì tống viễn hoàn là quân nhân tương đối chú trọng duyên cớ thủ công nghiệp đại bộ phận đều là người trong nhà chia sẻ hoàn thành cho nên trong nhà cũng không thỉnh người hầu liền ngẫu nhiên sẽ có người giúp việc tới cửa tới làm làm vệ sinh ba ba mụ mụ ta đã trở về Tống thần tích mở ra trong nhà môn, hướng đưa mắt giá hiệu sau liền hướng trong phòng kêu to một tiếng.